Tuyết Trăng có chút ngạc nhiên nhìn bị hổ phách nhét vào chính mình trong tay túi tiền, trước có tiêu thịnh Duệ đưa cho chính mình kim bài tín vật, hiện giờ lại nhiều cái vân tiêu thành tín vật, chính mình này một chuyến biên thành hành trình, thật đúng là thu hoạch pha phong A. Vốn định lại cự tuyệt, nhưng hổ phách lại đột nhiên lui về phía sau vài bước, thâm ngồi sổm phúc lễ, cao giọng nói, hổ phách cùng tiên cô nương ra khỏi thành. Nguyện cô nương ngày nào đó còn sẽ lại đến vân tiêu thành làm khách. Này. Này liền tặng người đi rồi. Tuyết trắng sửng sốt, nhìn xem hổ phách, lại nhìn xem trong tay túi tiền, trong lòng hiểu rõ. Này tín vợ, chính mình là có nghị thu đều đến nhận lấy, đối phương căn bản là chưa cho chính mình cự tuyệt cơ hội. Chương 614 không thể tin Vĩnh Hoa. Ngồi ở trong xe ngựa, nhìn trong tay túi tiền, tuyết trắng do dự một hồi lâu, lúc này mới đem túi tiền mở ra. Từ bên trong đảo ra tới một khối lòng bàn tay lớn nhỏ ngọc bài. Mặt trên có khắc tận trời hai chữ. Một bên khanh vân nhìn đến này khối ngọc bài nhưng thật ra không có gì đặc biệt phản ứng. Ngược lại là mặt khác một bên khanh nguyệt thấy này ngọc bài. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhỏ giọng nói, chủ tử, này ngọc bài. Làm sao vậy? Tuyết trắng nhìn về phía khanh nguyệt, phát hiện khanh nguyệt sắc mặt không đúng. Không khỏi có chút tò mò. Này ngọc bài có vấn đề. Không, không phải có vấn đề. Khanh nguyệt vội vàng lắc đầu, cấp khanh vân xử cái ánh mắt. Khanh Vân vội vàng dịch tới cửa, vén rèm lên tới hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua. Lúc này mới một lần nữa bông. Đối với Khanh Nguyệt gật gật đầu. Khanh Nguyệt lúc này mới đối Tuyết Trắng nói về về này khối Ngọc Bài một ít tin tức. Chủ tử, này Ngọc Bài tại đây trên đời, sợ là liền cái này số đều không có. Nói, Khanh Nguyệt giơ lên một bàn tay, năm căn ngón tay liền như vậy nhẹ nhàng cơ cơ. khắp thiên hạ liền năm khối đều không có, này số lượng thật đúng là không phải giống nhau thiếu a tuyết trắng gật gật đầu không biểu hiện ra quá nhiều ngạc nhiên tới một bộ chờ khanh nguyệt tiếp tục giải thích bộ dáng khanh nguyệt hít sâu một hơi như là ở bình phục tâm tình dừng một chút lúc này mới tiếp tục nói nghe nói này ngọc bài sử dụng ngọc thạch là ngàn năm hàn băng ngọc ngày mùa hè băng sương vào đông ấm áp hỏa không thể đun nóng băng không thể chí lạnh hơn nữa tính chất so giống nhau ngọc thạch so sánh với muốn càng lạnh một ít Đó là giống nhau không cẩn thận rơi trên mặt đất thượng cũng rất khó sẽ có tổn hại. Cho nên đâu? Tuyết trắng khó hiểu nhìn Khanh Nguyệt, một bộ không biết Khanh Nguyệt rốt cuộc muốn nói gì bộ dáng. Khanh Nguyệt ý thức được chính mình thất thố, vội vàng thu liêm tâm thần, bình tĩnh hạ, lúc này mới nói, không biết chủ tử có không nghe nói qua đại ngụy quốc hoàng đế có ngọc tỷ loại đồ vật này. Tuyết trắng vẻ mặt vô ngữ, loại chuyện này, căn bản là không phải cái gì mới mẻ sự hảo sao. Thấy Tuyết Trắng không nói chuyện, Khanh Nguyệt cho rằng Tuyết Trắng không biết, liền muốn giải thích. Này Ngọc Tỷ, liền đại biểu cho. Hành, ta biết, ngươi không cần giải thích, cho nên, ngươi hiện tại là muốn nói cho ta. Này Ngọc bài đối vân tiêu thành tới nói, giống như là Ngọc Tỷ đối đại ngụy quốc ý tứ. Đúng là. Khanh Nguyệt gật gật đầu, hơn nữa muốn so Ngọc Tỷ càng thêm khủng bố. Khủng bố, cái này từ khiến cho Tuyết Trắng tò mò. Tiếp theo, liền nghe Khanh Nguyệt nói. Nghe đồn Vân Tiêu Thành đều không phải là chỉ là cái tiêu kim quật đơn giản như vậy, ở trong tối, Vân Tiêu Thành có một con có thể so với thần tướng tiên binh bộ đội. Này bộ đội người, mặc dù là hảo. Tuyết trắng đột nhiên đánh gãy khinh nguyệt nói, có chút tức giận nói, người đây đều là từ cái nào kịch bản thượng nhìn đến thần tiên chuyện xưa. Về sau loại này không ảnh nhi nói đều thiếu truyền. vạn nhất chọc Vân Tiêu Thành thành chủ đại nhân không cao hứng. Ngươi đừng nhìn nhà ngươi chủ tử ta cùng thành chủ nhận thức, nhưng cũng bảo không được ngươi cái gì. Tuyết trắng ngoài miệng tuy rằng hận không dậy nổi giáo hấn Khanh Nguyệt, nhưng tay lại chỉ chỉ ngoài xe, lại chỉ chỉ cửa xe phương hướng. Khanh Nguyệt không phải bản nhân, tự nhiên minh bạch Tuyết trắng ý tứ, vội vàng thừa nhận sai lầm, là, là nô tỳ không đáng tin cậy, đem một ít thoại bản cùng trà lâu nghe đồn trở thành chuyện thật dường như cùng chủ tử nói. Được rồi, biết sai rồi là được. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi hai cái nhớ kỹ, về sau đi theo bên cạnh ta, nhưng không hề là ở Thanh lâu Nhật tử, Cao Hứng liền trông thấy người, không, Cao Hứng liền chính mình gọi. Dương Nha Hoàn liền phải có Dương Nha Hoàn tự giác. Ở ta nơi này làm việc thủ công người. Khác không nói, liên điểm này là cần thiết nhớ kỹ, đó chính là không thể nghe nhầm đồn bậy. Mặc dù là nghe được sự tình gì, cũng không thể tùy tiện loan truyền, nếu không nếu là bị ta đã biết đánh các ngươi mấy chục cái bản tử đều là nhẹ, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ? Nô tỷ nhớ kỹ. Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt vội vàng hứng lời nói. Hừ, nhớ kỹ là được. Tuyết trắng xua xua tay, ý bảo này hai người nghỉ ngơi, mà nàng còn lại là một vai thân mình, trực tiếp ngã vào trên đệm mềm nhắm mắt dưỡng thần lên. Đêm qua một đêm không ngủ, tuy nói hừng đông phía trước là hơi làm nghỉ ngơi hạ, khá vậy không phải sợ bỏ lỡ canh giờ? Cho nên căn bản không nghỉ ngơi tốt. Lúc này cuối cùng là không có gì đại sự, tuyết trắng tự nhiên là phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, khôi phục tinh lực. Cũng không biết là thật sự mệt mỏi vẫn là bởi vì có này hai cái nha hoàn tại bên người, trong lòng phòng bị thiếu vài phần, tuyết trắng thế nhưng thật sự ngủ rồi, hơn nữa này một ngủ, liền trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều thời gian. Dựa theo phía trước kế hoạch, từ xa phu dẫn đường tiến vào đến đại ngụy quốc biên cảnh sau. Xe ngựa liền sẽ giao cho Tuyết Trắng ba người thao tác, đến nỗi xa phu còn lại là đi theo mặt sau đi theo xe ngựa phản hồi Vân Tiêu Thành. Ở Tuyết Trắng cảm giác, từ Vân Tiêu Thành đến Đại ngụy quốc biên cảnh, nhiều nhất cũng chính là một ngày thời gian cũng liền không sai biệt lắm, mà khi chân chính đổi khởi lộ tới, Tuyết Trắng mới hiểu được sự tình xa không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Cô Nương Tỉnh Khanh Nguyệt trước tiên chú ý tới Tuyết Trắng tình sự, vội vàng đứng dậy đi nâng Tuyết Trắng ngồi dậy. Chỉ thấy tuyết trắng xua xua tay, chính mình ngồi dậy sau, lúc này mới hỏi, đến cái gì địa giới? Lần này không phải khanh nguyệt trả lời, mà là khanh vân xúc lên bức màn nhìn nhìn lúc này mới nói, vừa mới qua trung gian nghỉ ngơi trạm dịch không bao lâu, dựa theo lộ trình tính, đánh giá trời tối thời điểm, có thể tới cuối cùng một cái trạm dịch. Vừa nghe lời này, tuyết trắng vẻ mặt mờ mịt từ vân tiêu thành đến đại ngụy quốc biên cảnh này giai đoạn thượng, có rất nhiều trạm dịch sao? Đúng vậy. khanh Vân gật gật đầu, bởi vì Vân Tiêu Thành vị trí địa phương là tam quốc giao hội địa phương, vì phòng ngừa này tam quốc chi gian tranh chấp sẽ ảnh hưởng đến Vân Tiêu Thành, cho nên thành chủ đại nhân liền đem cùng này tam quốc quốc quân thương định, phân chia ra một mảnh vùng đất không người quản. Bất quá nói là việc không ai quản lý. Kỳ thật chính là về tới rồi Vân Tiêu Thành danh nghĩa quản lý. Bởi vì này phiến đất chống diện tích thật sự không nhỏ, Vân Tiêu Thành vì phương tiện đại gia đi Vân Tiêu Thành. Liền ở trên đường thành lập rất nhiều trạm dịch, giống nhau mỗi đi lên hai cái canh giờ, liền sẽ nhìn đến một cái vân tiêu thành bỏ vốn thành lập trạm dịch. Mỗi hai cái canh giờ là có thể nhìn đến một cái trạm dịch, nay đến là thành lập nhiều ít gian trạm dịch. Tuyết trắng không thể không thừa nhận, nàng lại lần nữa bị vân tiêu thành tài lực chấn động tới rồi. Bất quá, chấn động về chấn động, tuyết trắng vẫn là không quên mục đích của chính mình, kia khoảng cách đại ngụy quốc biên cảnh còn có xa lắm không. Cái này, dựa theo hiện tại tốc độ tới xem, trời tối phía trước có thể đuổi tới tiếp theo cái trạm dịch nghỉ ngơi. Ngày mai hừng đông lại xuất phát, đánh giá ngày mai chính ngọ tả hưu là có thể nhìn đến biên cảnh Nghe Khanh Vân giải thích, tuyết trắng không khỏi một trận kinh ngạc. Xe ngửa tốc độ cũng không chậm, mặc dù là trên đường có tuyết động, nhưng tuyết động lại bị áp thật hoặc là bị đơn giản rửa sạch hạ. Nhưng như vậy tốc độ, còn muốn đuổi kịp một ngày nửa thời gian. Xem ra này Vân Tiêu Thành khoảng cách đại ngụy quốc khoảng cách, cũng thật sự là không gần A. Chương 615 tường cao đại trạch chạm dịch. Đương ý thức được chuyện này sau, tuyết trắng lại không khỏi phạm nổi lên nghi hoặc, này Vân Tiêu Thành liền tính là giải trí hạng mục lại nhiều, lại cũng không đến mức làm thế nhân như thế vì này điên cuồng đi. Không nói đến ngày này nửa xe trình, liền chỉ cần hướng về phía từ các nơi đến các quốc gia biên cảnh này phân thời gian, ít nhất cũng đến 10 ngày nửa tháng. Cũng chỉ là vì chơi, mà chạy xa như vậy, những người đó đầu óc thật sự không có vấn đề sao. Nhìn đến tuyết trắng không có phản ứng, mà là ở trầm tư cái gì, Khanh Vân nhìn Khanh Nguyệt liếc mắt một cái, hai người gật gật đầu, đều an y không có nói nữa. Tuyết trắng sửng sốt một hồi lâu thần, lúc này mới đột nhiên hỏi, có cái gì ăn sao? Ta đói bụng Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt lại lần nữa liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Bất quá thương mò các nàng liền đem vẫn luôn chọc điểm tâm cùng trà nóng bày biện hảo. Chủ tử, giữa trưa cũng chỉ là ngừng hạ làm ngựa nghỉ ngơi một lát, cũng không có làm cái gì ăn, ngài liền trước lót một lót, chờ tới rồi chậm dịch, lại lộng một ít đồ ăn. Hành, này liền có thể. Tuyết trắng cũng không bắt bẻ, tiếp nhận khanh nguyệt đưa qua ướt khăn bãi, xoa xoa tay, liền một tay nhéo điểm tâm, một tay bưng chung trà, một bên ăn, một bên uống lên. Chủ tử, Muốn hay không nô thì sướng đầu khúc cho ngài giải giải buồn. Khanh Nguyệt xem này tuyết trắng ăn đến bộ dáng như là có chút nhằm chán, liền có cái này đề nghị. Còn có thể nghe ca. Tuyết trắng ngẩn người, lúc này mới nhớ tới Khanh Nguyệt còn có ca hát cái này kỹ năng, vội vàng gật đầu, sướng đi. Không có việc gì thời điểm ca hát, có lợi cho để cao tâm tình. Như vậy giải thích làm Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân che miệng cười, lúc sau. Liền thấy Khanh Vân từ bên cạnh trong dương lấy ra một cái túi, từ túi hình dạng tượng xem, không khó đoán ra bên trong bao chính là tỷ bà. Vừa thấy Khanh Nguyệt thế nhưng đem tỷ bà đều mang ra tới, tuyết trắng không khỏi có chút kinh ngạc, Khanh Nguyệt, người, ngươi cư nhiên đem tỷ bà tùy thân mang theo. Là nha! Khanh Nguyệt cười gật gật đầu, nô tỷ từ nhỏ đi học tập tâm luật, có thể nói này tỷ bà cùng đàn cổ, đối với nô tỷ tới nói, quả thực so đối chiếc đũa đều phải quen thuộc đâu. Một bên Khanh Vân nghe xong, cũng phụ hòa nói, chủ tử, ngài không biết, Khanh Nguyệt à, có thể một ngày không ăn cơm, lại không thể một ngày không sờ cầm, nếu một ngày không sờ, nàng liền sẽ cả người đều không thoải mái. ân Khanh Nguyệt hoàn toàn không cảm thấy Khanh Vân là đang chê cười chính mình, ngược lại Phi Thường nghiêm túc gật gật đầu, Phi Thường bảo bối đem tỷ bà từ trong túi lấy ra tới, còn nói thêm, nô tỷ phía trước nhân sinh, trong lòng trừ bỏ nghĩ muốn hoàn lại mụ mụ ân tình ngoại cũng chỉ có này tỷ bà cùng cầm là quan trọng nhất. bất quá hiện tại, nô tỷ nhân sinh lại nhiều mặt khác một sự kiện. nói, khanh Nguyệt đối với Tuyết Trắng cúi đầu, rất là cung kính nói, từ nay về sau, nô tỷ nhân sinh nhiều chủ tử, là áp đảo hết thể phía trên tồn tại. bị người như thế cung kính đối đãi, Tuyết Trắng có chút hơi xấu hổ, bất quá vẫn là gật gật đầu, yên tâm đi, theo bổn cô nương sẽ không mệt của các ngươi. Nhìn tuyết trắng như thế dáng vẻ lưu manh biểu hiện, hai cái nha hoàn lại nhịn không được cười cười. Kích thích cầm huyền, rõ ràng chỉ là một cái phi thường đơn giản điều âm động tác, cũng đã làm tuyết trắng có một loại hưởng thụ cảm giác. Khanh nguyệt thực Mỹ, là cái loại này Mỹ đến không gì sánh được tiên tử giống nhau Mỹ. Rất khó tưởng tượng ở thanh lâu loại địa phương kia, thế nhưng sẽ bồi dưỡng ra khanh nguyệt như thế khí chất, tuyết trắng trừ bỏ tán thưởng lấy làm kỳ ngoại đồng thời cũng đối khanh nguyệt cùng Tú bà làm người tỏ vẻ ra kính ý. Không có đơn thuần đem trong tay các cô nương trở thành là kiếm tiền công cụ, thậm chí còn có thể làm khanh nguyệt đối nàng tâm tồn cảm ơn. Như vậy Tú bà, làm được thật sự không phải giống nhau hảo. Lữ đồ thượng, có khanh nguyệt như vậy huyển chuyển em thai tiếng ca cùng khúc thanh, tuyết trắng nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào buồn kẻ. Một bên khanh vân thường thường cũng sẽ phụ họa hai câu, tuy rằng không bằng khanh nguyệt như vậy huyển chuyển. Lại cũng là cái không tồi hảo giọng nói. Sắc trời dần tối, xe ngựa rốt cuộc ngừng ở một chỗ chạm dịch ngoài cửa. Dương tuyết trắng xuống xe, thấy được này chạm dịch quy mô khi, nàng mới ý thức được phía trước chính mình sở phỏng đoán về vân tiêu thành tài lực, căn bản chính là gặp sư phụ. Chỉ cần nhìn chạm dịch đại môn, nếu không phải chung quanh không có bên vật kiến trúc nói, tuyết trắng đều sẽ cho rằng chính mình là tới rồi nhà ai đại chạy cửa. Thoạt nhìn nước chừng có 3 mét tả hữu cao tường cao còn có kia dùng thiết điều bó trụ rắn chắc cửa gỗ, không có một chút không phải đang nói minh nhà này chạm dịch đã an toàn chỗ. Ở Khanh Vân nâng hạ xuống xe ngựa, xe ngựa thực mau đã bị chạm dịch nên ra tới tiểu nhị lôi kéo hướng tới một bên ven tường đi đến. Cô nương chậm một chút, này đó chạm dịch ngạch cửa đều có chút cao. Ở Khanh Vân nhắc nhở hạ, tuyết trắng lúc này mới chú ý tới này chạm dịch ngạch cửa, thế nhưng đều sắp có nửa thước chi cao. Như vậy cao ngạch cửa, Nếu không đề cập tới váy nhấc chân, thật đúng là không nhất định có thể mại lại đây. Nhưng cũng là như vậy ngạch cửa độ cao, làm tuyết trắng càng thêm khắc sâu minh bạch cao ngạch cửa hàng nghĩa. Vào đạo thứ nhất đại môn, đập vào mắt chính là một chỗ sân, đối diện đại môn chính là một tòa hai tầng lâu, mà liên tiếp lầu hai cùng đại môn chi gian, là một cái gạch xanh đường lát đá, mắt to nhìn lại, trường ba bốn mệ khoan. Gạch xanh đường lát đá hai bên, bày một chậu một chậu hoa mai bùn hoa. Bồn hoa thổ trên mặt có thể nhìn đến băng tuyết trắng chất, mà ở địa phương khác, lại không thấy nửa điểm băng tuyết bóng dáng. Hoa mai ở chi đầu nở rộ, liếc mắt một cái nhìn lại, rất là đẹp. Này một cái gạch xanh đường lát đá trừng hơn 10 mét khoảng cách, một đường đi qua đi, trong khoảng thời gian này, vừa vặn cũng đủ làm tuyết trắng thô sơ giản lược thưởng thức quá hai bên hoa mai. Lầu hai ngoài cửa lớn treo mảnh, bất quá cùng giống nhau miên mảnh lại không giống nhau, này mảnh bên ngoài. Thế nhưng che trở đỏ thâm tơ lụa, mặt trên còn theo mẫu đơn, con rơi linh tinh cắt tường đồ án. Một cái chắn phong mảnh, thế nhưng che trở tơ lụa bao, này không khỏi làm tuyết trắng có chút vô ngữ. Xúc mảnh vào nhà, một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt. Tuyết trắng đứng ở cửa, từ khanh nguyệt vì chính mình đem áo choàng hái được, lúc này mới được cơ hội quan sát này đại sảnh. Đại sảnh thiết kế cùng giống nhau gia đình giàu có đại sảnh nhưng thật ra không có gì quá lớn khác nhau. Duy nhất có thể xưng được với khác nhau, đại khái chính là giá cắm nến nhiều chút, mà giá cắm nến bên ngoài che chở chụp đèn, thuần một sắc đều là lưu ly sở chế. Giờ phút này tuy rằng là sắc trời vừa mới có chút phát ám, nhưng chụp đèn ngọn nến cũng đã toàn bộ bị bậc lửa, trong phòng một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Khách quan mời vào, lầu hai nhã gian đã vì ngài chuẩn bị tốt, cô nương nhìn xem là trước tắm gội, vẫn là ăn trước vài thứ đâu. Ăn trước vài thứ đi. Tuyết Trắng nhìn thoáng qua tiếp đón chính mình đoàn người gã sai vật. Nếu không phải người này trên người quần áo hình thức sắc thật là gã sai vật phục hình thức, Tuyết Trắng đều sẽ tưởng nhà ai trưởng quậy lại đây lâm thời khách mời chạy đường tới. Rốt cuộc, trước nay không nghe nói qua nhà ai gã sai vật phục thế nhưng đều là dùng vừa thấy chính là tốt nhất vải dạy làm. Thấy Tuyết Trắng ở một bên ghế dựa ngồi xuống, kia gã sai vật lúc này mới lại không lưng hỏi, không biết khách quan hôm nay buổi tối muốn ăn chút cái gì. Tiếp theo, gã sai vật lại báo thượng một đống đồ ăn dành, cái gì phú quý, cái gì đường hoàng, cái gì cùng hoa mẫu đơn khai, nghe tới rất là hoa lệ. Chỉ là như vậy hoa lệ ở tuyết trắng xem ra, lại một chút ý nghĩa đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng hoàn toàn không biết này đó đồ ăn rốt cuộc là chút cái quỷ gì đồ vật. Không cần phiền thoái, ngươi thả làm phong bếp chuẩn bị chút dê bò thịt, đợi chút ta thay đổi quần áo, tự mình khởi phong bếp chuẩn bị. Tuyết Trắng xua xua tay, lại hỏi, phòng ở nơi nào, trước mang theo chúng ta qua đi. Ai, được rồi. Kia gã sai vật vừa nghe Tuyết Trắng muốn đích thân xuống bếp, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, hoàn toàn không có lại biểu hiện ra khác tới. Tới rồi phòng, Tuyết Trắng chú ý tới nơi này phòng thoạt nhìn nhưng thật ra còn tính bình thường, cũng không có động bất động liền xuất hiện vàng bạc khí cụ ra tới. Bất quá phòng rất lớn. Vừa vào cửa cái này rõ ràng là cái tiểu thính, mà trung gian bãi một trương bàn tròn, che chở cẩm sắc thái rèn khăn trải bàn, một bên trên ghế theo cũng là cùng sắc vải dệt bộ. Hai bên đều có đi ngược chiều môn, giờ phút này môn đều mở ra, tuyết trắng đứng ở bàn tròn bên, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân còn lại là phân biệt đi hai sân phòng, một phen kiểm tra qua đi, lúc này mới một lần nữa trở lại tuyết trắng bên người. thấy này hai cái nha hoàng đều đứng ở một bên không nói chuyện. Tuyết Trắng liền đã biết căn phòng này không thành vấn đề, lúc này mới đối kia gã sai vật nói, được rồi, đi làm phòng bếp chuẩn bị đi. Mặt khác ở chuẩn bị chút xương khói tiểu chút than hỏa, còn có xin tre. Là, gã sai vật cũng không hỏi Tuyết Trắng muốn làm cái gì, đáp ứng xuống dưới sau liền rời khỏi phòng. Chỉ là gã sai vật mới ra đi không bao lâu, liền có người gõ cửa tiến vào, tiến vào đúng là phụ trách lên đường hai vị sa phu. Cô nương. Này cái dương đặt ở địa phương nào? Hai người hợp lực sách theo hai cái điệp đặt ở cùng nhau cái dương, là Tuyết Trắng trên xe. Phóng một bên là được. Tuyết Trắng không nói chuyện, hạ phân phó chính là Khanh Vân. Hai cái xa phu đem cái dương buông sau liền rời khỏi phòng. Khanh Vân đem cửa phòng quan hảo sau. Một bên Khanh Nguyệt lúc này mới hỏi, Chủ tử, đợi chút ngài muốn đi phòng bếp. Ấn. Tuyết Trắng gật gật đầu, đi đến cái dương bên cạnh. Phân phó Khanh Vân đem mặt trên cái dương triệt hai, lúc này mới mở ra phía dưới cái dương, phiên phiên, nhảy ra một bộ vải đông áo ngoài, tại đây hai người hầu hạ hạ thay. Khanh Nguyệt nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói, chủ tử muốn ăn cái gì, cứ việc nói cho bọn nô tỳ là được, bọn nô tỳ chủ nghệ tuy không kịp những cái đó danh chủ, nhưng nhiều ít cũng vẫn là có thể nhập khẩu. Chủ tử thân phận quý nhất, liền về sau nói như vậy liền đừng nói nữa. Tuyết Trắng đánh gãy Khanh Nguyệt nói, ta cùng với các ngươi giống nhau, cũng đều là con nhà nghèo, chẳng qua là có một phen gặp gỡ, mới đến hôm nay loại tình trạng này. Ta đều không phải là là tứ chi không cần người, cũng không phải ăn ngon chờ chết người, ta cũng hy vọng ta. Bên người người sẽ không lại có ý nghĩ như vậy. Nay một phen lời thoại trong kịch Tuyết nói được cũng không trọng, lại cũng đủ để cho Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân sợ tới mức trực tiếp quỳ trên mặt đất xin tha. Được rồi. Ta cũng không phải ở sinh các ngươi khí, chỉ là ở giáo các ngươi về sau như thế nào ở ta bên người ở chung mà thôi. Tuyết trắng có chút bất đắc dĩ thở dài. Chương 616 nơi nơi đều có người. Nay đại trời lạnh, ăn lẩu sẽ không có phương tiện, chính là thịt nướng lại là không tồi lựa chọn. Chỉ là đương tuyết trắng nhìn đến Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân kia phó tâm thần sợ hãi, sợ va chạm chính mình, hoàn toàn không dám bung ra ăn cơm bộ dáng sau tuyết trắng cũng náo loạn cái không có ăn uống. Lung tung ăn vài thứ, tuyết trắng liền phủ thêm áo choàng. một người ra chạm dịch. Dọc theo ven đường đi ra ngoài hảo xa, tuyết trắng quay đầu lại nhìn xem, cũng không có người đi theo chính mình, lúc này mới lắp mình vào không gian, ngay sau đó thả ra trong không gian bầy sói nhóm. Này đó bầy sói vừa đến này băng thiên tuyết địa trùng, hoàn toàn không có không thích ứng, tương phản, thế nhưng đều vui vẻ dường như khắp nơi chạy đi. Nếu không phải tuyết trắng trước tiên vân phó lang vương đừng làm bầy sói chu lên nói, phòng trừng giờ phút này này một mảnh hoang tuyết địa thượng, liền sẽ vang lên từng đợt sói chu đại hợp sướng. Liệt tuyết trắng thấy lang vương hướng tới chính mình đi tới, liền chủ động tìm được rồi cái câu chuyện, ngày mai chúng ta liền phải rời đi này một mảnh thổ địa chờ tới rồi quê quán của ta, liền không có như vậy bình nguyên cho các ngươi khắp nơi chạy vội, bất quá, núi rừng nhưng thật ra có. Hiện tại ta tưởng lại cùng các ngươi xác nhận một, Ha, các ngươi thật sự muốn đi theo ta đi sao? Đều nói cố thổ nan ly, nhân loại còn như thế, động vật tự nhiên liền càng là như thế. Nay nhưng cùng bình thường sinh thái di chuyển bất đồng, giã lang đàn một khi rời đi nơi này, về sau muốn lại trở về, đã có thể không dễ dàng như vậy, cho nên, tuyết trắng mới có thể đặc biệt lặp lại do hỏi. Chỉ thấy lang vương hướng tới tới khi phương hướng nhìn lại, một đôi tròn xoe trong ánh mắt, toát ra tới cảm tình có chút phức tạp. Tuy rằng Tuyết Trắng cũng không biết chính mình vì cái gì có thể nhìn ra được tới Lang Vương trong ánh mắt cảm xúc, nhưng nàng chính là sẽ có như vậy cảm giác. Hồi lâu, Lang Vương lúc này mới thu hồi tầm mắt, đối với Tuyết Trắng rất là nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy, ta cùng với ta bảy sói nhóm đều xác định như vậy lựa chọn. Cho nên về sau lộ còn thỉnh ngươi nhiều hơn chiếu cố mới là. Các ngươi nếu quyết định đi theo ta đi, ta đây khẳng định sẽ không tha các ngươi mặc kệ. Tuyết trắng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật liền ở vừa mới kia một khắc, nàng thật là có điểm nhi lo lắng lang vương sẽ thay đổi quyết định. Tuy ý này đó dã lang vui vẻ giải đủ rồi, tuyết trắng lúc này mới mang theo chúng nó một lần nữa trở lại không gian. Liệt, ngươi đứa bé kia, phỏng trừng một chốc không thể đưa đến trong không gian, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nó. Tuyết trắng nói kia chỉ bị cho rằng là chó con sói con, lúc này đang ở không gian bên ngoài chờ chính mình. Lần này ra tới, nàng chính là lấy lưu cẩu danh nghĩa ra tới, nếu không dựa theo khanh nguyệt cùng khanh vân bộ dáng, là sẽ không đồng ý tuyết trắng một người đi đến bên ngoài đi dạo. ân Lang vương gật gật đầu, cũng không có nhiều lời mặt khác. Đương tuyết trắng từ trong không gian ra tới, bế lên sói con, mới hướng tới trạm dịch phương hướng đi ra không mấy mét xa, liền thấy được rất xa, khanh nguyệt cùng khanh vân chính bước nhanh hướng tới chính mình tới rồi. Chủ tử, nhưng xem như tìm được ngài. Khanh Nguyệt vừa thấy tuyết trắng, liền nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, như vậy nửa ngày cũng chưa nhìn thấy chủ tử trở về, bọn nô tỳ trong lòng lo lắng, cho nên liền ra tới tìm xem, còn hy vọng chủ tử không cần trách cứ. Tuyết trắng khẽ nhíu mày, đối với các nàng hai cái tự tiện ra tới tìm chính mình hành vi có chút không rất cao hứng, nhưng lại vừa nghe Khanh Nguyệt giải thích, tuyết trắng trong lúc nhất thời cũng không hảo trách móc nặng nề các nàng cái gì, đành phải ừ một tiếng. Thần sắc bất biến hướng tới trạm dịch đi đến. Ngâm mình ở nước gấm trong hồ, trên mặt nước rải các màu cánh hoa, giống như tiên cảnh giống nhau cảm thụ làm tuyết trắng thoải mái nheo lại đôi mắt. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân ở một bên, một người phụ trách vì tuyết trắng xoa một cái cánh tay, trên tay động tác thực mềm nhẹ, thoải mái đến tuyết trắng hận không thể hừ ra tiếng tới. Mơ màng sắp ngủ gian, tuyết trắng không biết như thế nào lại đột nhiên nhớ tới mặc vận người này, liền hừ hỏi. Các người hai cái đối vân tiêu thành thành chủ nhưng có hiểu biết. Chủ tử. Khanh Nguyệt như là bị dọa tới rồi dường như, sắc mặt biến đổi, thấp giọng kinh hô hạ, ngược lại đem tuyết trắng hoảng sợ. Mở mắt ra nhìn về phía Khanh Nguyệt, lại thấy Khanh Nguyệt đối với chính mình lắc đầu, là một cái im tiếng không thể nói động tác. Tuyết trắng trong lòng lộn bột một chút, lập tức nghĩ tới buổi sáng chính mình còn ở dùng như vậy phương pháp nhắc nhở Khanh Nguyệt, không nghĩ tới tới rồi buổi tối. Một màn này liền diễn ở chính mình trên người. mây nhắn lại, tuyết trắng rõ ràng có chút không rất cao hứng, nhưng vẫn là hừ nói, ta không có muốn trách cứ các ngươi ý tứ, các ngươi biết cái gì liền nói cái gì. Lần này thành chủ đại nhân vì ta chuẩn bị như vậy dày nặng lễ vật, ta tổng nếu muốn cấp đối phương một cái đáp lễ mới là. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ ở cân nhắc tuyết trắng lời này chân thật tính, bất quá Khanh Nguyệt vẫn là thực mau đáp. Chủ tử có này phân tâm ý, tin tưởng thành chủ đại nhân nhất định sẽ phi thường cao hứng. Chỉ là thành chủ đại nhân sợ là trên đời này nhất giàu có người. Cô nương nếu là chuẩn bị lễ vật, nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy tâm ý quan trọng nhất. Ân, cũng đúng. Tuyết trắng nói, ngáp một cái, thu hồi chính mình cánh tay, phân phó nói, được, rồi, hôm nay ta cũng mệt mỏi, không tẩy, các ngươi hai người muốn tẩy nói liền tiếp tục đi. Cuối cùng nhớ kỹ đem tia nhãi con cấp rửa sạch sẽ lau khô là được. Nói, Tuyết Trắng đứng dậy, tùy ý Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt vì chính mình lau khô trên người hơi nước, lúc này mới xuyên trung ý đi, hướng tới đối diện phòng đi đến. Đại Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân vì chính mình dịch hảo góc chăn rời đi sau, nguyên bản đã nhắm mắt lại Tuyết Trắng lại đột nhiên mở hai mắt, thần sắc thanh lãnh nhìn nhìn rơi xuống giường màn, ý niệm vừa động, người liền biến mất ở giường đệm thượng. Chỉ là không đủ hai cái hô hấp công phu Tuyết trắng lại lần nữa xuất hiện trên giường trải lên, mà lúc này ở nàng bên chân, còn lại là nhiều một con giã lang. Thế nào? Có cái gì phát hiện? Tuyết trắng đã ở lang vương chỉ đạo hạ, học xong lợi dụng ý niệm cùng đối phương giao lưu, đã không cần lại giống như là cái bệnh tâm thần giống nhau, đối với một con giã lang lẩm bẩm lầu bầu giường như nói chuyện. Chỉ thấy lang vương lỗ thai động lại động, cuối cùng nói, nóc nhà có người, ngoài cửa có người, ngoài cửa sổ cũng có người. Bất quá những người này hô hấp thực nhượng, nếu đổi thành là khắc lang ra tới, sợ là rất khó nghe được. Nghe lang vương nói, tuyết trắng trong lòng lộ bộp lộ bộp, lang vương nói âm rơi xuống khi, nàng tâm cũng đã hoàn toàn lâm vào tới rồi động băng giữa. Vốn đang cho rằng khanh nguyệt vừa mới hành động cùng buổi sáng mục đích của chính mình là giống nhau, chỉ là vì để ngừa vãn nhất, nào từng tưởng lúc này đây thế nhưng không phải để ngừa vãn nhất, mà là thật sự muốn để phòng luôn nhiều tất hết. Căn phòng này hiển nhiên là bị người theo dõi đi lên, nhưng rốt cuộc là người nào an bài như vậy theo dõi đâu. Là trạm dịch lâu dài tới nay truyền thống, vẫn là nói, đây là chuyên môn nhằm vào chính mình mà an bài đặc thù đãi ngộ. Nay một đêm, tuyết trắng ngủ thật sự không an ổn, tỉnh trong chốc lát ngủ một lát, mà thật vất vả ngủ kia trong chốc lát, lại là ác mộng liên tục, thậm chí có rất nhiều lần đều kinh động ngủ ở bên ngoài không xa Khánh vân. Chương 617 Phật rửa kim trang người rửa y y trang. Sáng sớm lên, tuyết trắng vừa mới rửa mặt hảo, liền thấy Khanh Nguyệt bưng một chén mạo nhiệt khí đen truyền đồ vật đã đi tới. Cô nương, hôm qua buổi tối ngài không như thế nào nghỉ ngơi tốt, nô tỳ cố ý làm phía dưới người ngao an thần canh, lúc này uống lên, đợi chút lên đường thời điểm ở trên xe ngựa trực tiếp ngủ là được, sẽ không quá khổ sở. Nhìn kia an thần canh, tuyết trắng nhịn không được nhăn lại mi tới, không uống. Ta chính là nhớ nhà nghĩ đến lợi hại, cho nên mới sẽ làm chút mộng, không đến mức uống loại đồ vật này. Lo lắng khanh nguyệt lại khuyên chính mình, tuyết trắng vội lại phân phó nói, ta xem sắc trời đã bắt đầu phong sáng, chúng ta nắm chặt ăn cơm sáng, lúc sau liền lên đường. Khanh nguyệt thấy tuyết trắng tự cố đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, nói rõ là tuyệt đối sẽ không chạm vào an thần canh nửa khẩu. Bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đem an thần canh đặt ở một bên, vì tuyết trắng chảy đầu mà một bên ăn vân, còn lại là vội vàng đem hành lý một lần nữa sửa sang lại hảo. Không đợi ăn cơm sáng, hai cái sa phu liền lại lần nữa xuất hiện, đem hai cái cái dương nâng đi xuống sau, liền không có trở lên tới. Cơm sáng là tuyết trắng sáng sớm phân phó qua, gạo kê cháo xứng với bánh bao, thêm vào bốn cái tiểu thái, như thế ăn bài, vì chính là lo lắng tái xuất hiện sáng sớm thượng thịt cá hình ảnh. Đãi hai chiếc xe ngựa rời đi chạm dịch khi, ngày còn không có dâng lên, cùng hôm qua giống nhau, đuổi ở như vậy thanh lãnh trong nắng sớm, lại lần nữa khởi hành, hướng tới Đại Ngụy Quốc biên cảnh một đường chạy đến. ở Tuyết Trắng mãnh liệt yêu cầu hạ, nghỉ trưa cũng chưa nghỉ ngơi, rốt cuộc ở ngày hơi hơi trên chiếc khi, rất xa thấy được Đại Ngụy Quốc biên cảnh thành chấn. chủ tử, phía trước chính là Tái Lạc Thành. Khanh Vân ghé vào cửa sổ thượng nhìn nhìn, một lần nữa ngồi xuống khi, nói cho Tuyết Trắng như vậy tin tức. Tái Lạc Thành. Tuyết Trắng vẻ mặt mờ mịt. Đối với tên này biểu hiện đến thập phần xa lạ, chỉ thấy Khanh Vân gật gật đầu, giới thiệu nói, tái lạc thành chính là đại ngụy quốc cùng Vân Tiêu Thành Chi Gian chỉ có có trực tiếp liên hệ thành chấn, cũng là đại ngụy quốc một khác châu biên thành. Lại là một cái biên thành A. Tuyết Trắng không khỏi kinh ngạc, đồng thời trong đầu theo bản năng hiện ra cái kia biên thành hình ảnh, trong lòng nhịn không được tự mình lẩm bẩm, không biết tên kia hiện tại ở biên thành thế nào, đi qua lâu như vậy, chiến tranh bắt đầu rồi sao. Thấy Tuyết Trắng không có phản ứng, Khanh Vân cũng ngậm miệng lại, không hề tiếp tục nói tiếp. Rốt cuộc tới rồi tái lạc thành, xe ngựa tốc độ cũng thả chậm xuống dưới rất nhiều. Chủ tử, chờ lát nữa khả năng yêu cầu ngài đi ra ngoài lộ cái mặt. Khanh Vân vừa nói, một bên đứng dậy hướng tới cửa xe dịch đi. Tuyết Trắng không rõ nguyên do, chỉ có thể nghe Khanh Vân tiếp tục giải thích nói, bọn họ khả năng sẽ kiểm tra vừa xuống xe ngựa thượng có hay không giấu kín đào phạm linh tinh, rốt cuộc. Vân Tiêu Thành tồn tại rất là đặc thù, nếu có người mang theo Vân Tiêu Thành điểm danh đảo phạm vào đại ngụy quốc lãnh thổ, như vậy đối với đại ngụy quốc cùng Vân. Tiêu Thành giao hảo tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bưng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, tuyết trắng không người, từ khanh nguyệt vì chính mình phủ thêm áo choàng. Quả nhiên, nay mặt trắng tuyết áo choàng vừa mới mới vừa khoác hảo, liền nghe thấy ngoài xe truyền đến thủ thành thị vệ nhắc nhở thanh. Xuống xe, đứng ở xe bên. Từ chuyên môn phụ nhân lên xe làm kiểm tra, xác định hết thể không ngại sau. lúc này mới một lần nữa lên xe ngựa. Đại Khanh Vân đem vào thành phí dụng giao nộp qua sau, hai chiếc xe ngựa lúc này mới lần lượt vào tái lạc bên trong thành. Cùng biên thành giống nhau, ban ngày tái lạc thành, cũng là một mảnh phồn hoa chi sắc, giao hàng thanh nối liền không dứt, mặc dù là ngồi ở trong xe ngựa, tuyết trắng cũng có thể cảm thụ được đến tòa thành trì này phát đạt thương nghiệp năng lực dựa theo phía trước phân phó tốt vào thanh sau liền trước tìm gian khách điếm chủ hạ cơm chiều phía trước thời gian đó là vì này sau lên đường làm chuẩn bị thời gian nghỉ ngơi lâu phía trước tuyết trắng đối với hai cái nha hoàn cùng sa phu phân phó nói các ngươi buổi chiều tự do hoạt động là được quay đầu lại ta sẽ cho khanh vân chút tiền bạc các ngươi mấy cái phân tưởng mua cái gì mua đi đều không cần thủ ta chỉ cần cơm chiều phía trước gấp trở về liền hảo nghe được lời này Hai cái sa phu rất là cao hứng, bất quá hai cái nha hoàn lại rõ ràng không nghĩ như thế. Được rồi, ta nói cho các ngươi đi đi dạo, các ngươi liền đi đi dạo, chỉ là nghĩ cho ta mang chút địa phương đặc sản trở về liền hảo. Tuyết Trắng nói hơi hơi ngáp một cái, "Hảo, các ngươi hai cái trước buổi ta trở về phòng thu thập một phen, lúc sau liền đi ra ngoài đi." Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân liếc nhau, đều không quá minh bạch Tuyết Trắng an bài, bất quá vẫn là thực mau cùng thượng Tuyết Trắng bước chân. Hướng tới đính tốt phòng đi đến nay bốn người rốt cuộc là bị Tuyết Trắng đuổi ra đi dạo phố Trong phòng không còn có người khác ở Tuyết Trắng lập tức đem lang Vương phong ra lang Vương ở kiểm tra qua sau Lúc này mới gật gật đầu Nói nơi này thực an toàn Giờ phút này cũng không có phát hiện có người thủ lang Vương một phen lời nói làm Tuyết Trắng nhẹ nhàng thở ra Vội vàng thay một thân tương đối bình thường quần áo Lại từ trong không gian lộng cái sọt ra tới Lúc này mới bước nhanh đi xuống lầu, thẳng đến hậu viện chuồng ngựa chạy đến. Này khách điếm là có hậu viện, chuyên môn chăn nuôi ngựa, đỗ chiếc xe địa phương. Tuyết Trắng mới vừa vừa xuất hiện, liền có thủ tại chỗ này gã sai vật nhóm cấp ngăn cản đường đi. Ta tới tìm ta xe ngựa, lại đây lấy vài thứ. Tuyết Trắng nói, đem chính mình xe ngựa sở đối ứng chìa khóa đem ra. Nay tái lạc thành ngày thường dòng xe cộ lượng không nhỏ. Cho nên khách điếm này vì phòng ngừa xuất hiện trong xe ngựa đồ vật bị người sai lấy tình huống, liền vi ở trọ tiến vào xe ngựa từng người xứng đem đồng khóa, cùng đồng khóa đối ứng, tự nhiên chính là mở khóa chìa khóa. Tuyết trắng xe ngựa, chìa khóa tự nhiên là giao cho nàng cầm, này cũng phương tiện lúc này nàng hành sự. Chặn đường gã sai vật kiểm tra rồi một chút chìa khóa, lúc này mới mang theo tuyết trắng đi tới tuyết trắng xe ngựa trước. Xót gì đó, tự nhiên là cái ểm hộ. Tuyết trắng như thế lăn lộn mục đích, kỳ thật cũng chỉ có một cái, đó chính là ở trên xe ngở gửi một ít rau xanh trái cây. Lần này lên đường nhưng cùng chính mình một người lên đường thời điểm bất đồng, trong không gian đồ vật không thể lại tùy tiện lấy ra tới hưởng dụng. Nhưng tưởng tượng đến vài thiên đều không thể ăn đến trái cây rau xanh, lại hoặc là chỉ có thể lén lút ăn, tuyết trắng liền cảm giác được các loại không thoải mái, cho nên mới sẽ nghĩ ra như vậy biện pháp tới. Trong xe nguyên bản hai cái cái giường, Lần này cũng không có nâng đến trên lầu. Trong đó một cái dương là khanh nguyệt cùng khanh vân cái dương, phong các nàng một ít vật phẩm, đặc biệt là khanh nguyệt tỷ bà cùng đàn cổ. Đến nỗi một cái khác cái dương, tự nhiên chính là tuyết trắng chuyên dụng. Bất quá tuyết trắng hành lý vốn dĩ liền ít đi, to như vậy cái dương, cũng chỉ là bảy biện một góc, dư lại địa phương, đều bị đệm chăn cái đệm linh tinh sở chiếm cứ. Mấy thứ này đều là tú bà cố ý chuẩn bị tốt. Vì chính là lo lắng tuyết trắng này dọc theo đường đi sẽ lạnh đông lạnh. Đem trong dương đệm chăn cái đệm rút khỏi tới, bày ở mặt khác một bên cái dương thượng, sau đó lại đem trong không gian rau dưa củ quả dùng bố đơn cẩn thận bao hảo, bày biện ở trong dương. Cứ như vậy, cái dương cái nắp rơi xuống hạ, liền có thể ngăn cản những cái đó trái cây hương khí tràn ra. Chờ vội xong rồi này đó, tuyết trắng đã là mồ hôi đầy đầu, tùy ý lau một phen. Lúc này mới công chính mình xòe xuống xe ngựa. Dẫn đường gã sai vặt tuy rằng không có ở xe ngựa bên cạnh vẫn luôn chờ, khá vậy không đi xa, vừa thấy Tuyết Trắng ra tới, có chút kỳ quái nhìn Tuyết Trắng, tựa hồ suy nghĩ Tuyết Trắng ở trên xe ngựa lâu như vậy là ở vội chút cái gì. Tuyết Trắng cũng chú ý tới không thích hợp nhỉ, vội vàng từ bên hông cầm cái bạc ngật đáp ra tới, giao cho kia gã sai vặt, cười nói, thật là phiền toái tiểu ca nhi, Thiên Nhi Lãnh. Tiểu ca nhi còn phải nhiều hơn chú ý giữ ấm, uống nhiều chút nhiệt canh trà nóng mới hảo. Vừa thấy bạc, gã sai vặt trên mặt lập tức lộ ra vài phần ý mừng, đến nỗi tuyết trắng ở trên xe vội cái gì, hắn nhưng thật ra không có tâm tình lại đi hỏi nhiều. Rời đi hậu viện, tuyết trắng trở lại trong phòng, tùy ý rửa rửa tay, một lần nữa sơ hợp lại tóc, liền rời đi khách điểm. Thực mau, liền lấy một cái bình thường bá cánh nữ thân phận, rung vào này náo nhiệt đường phố giữa. Đương Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân chạy về khách điếm, lại phát hiện không thấy Tuyết Trắng bóng dáng khi, hai cái nha đầu thiếu chút nữa không bị cấp khóc. Đang ở các nàng muốn xuống lầu tìm kiếm khi, lại nhìn đến ăn mặc một thân đơn giản bố y yết tuyết trắng, có một cái soạn, trong tay giơ một cây ăn một nửa đường hồ lô đi đến. Như vậy Tuyết Trắng mới vừa tiến tiến khách điếm, liền đem mọi người lực chú ý toàn bộ hấp dẫn lại đây. "Chủ tử?" Khanh Nguyệt trong lòng quĩnh lên, vội vàng tiến lên. Khanh Vân cũng là như thế, bất quá tiến lên sau, lại là trước đem tuyết trắng trên vai con sọt tiếp xuống dưới. Ai? Các ngươi đều đã trở lại a? Tuyết trắng cười cười, mãn không thèm để ý lại cắn một ngụm đường hồ lô. Lúc này mới tiếp tục nói: Ta cho các ngươi mang theo điểm nhi ăn ngon trở về. Đi, lên lầu chia các ngươi đi. Đã đem sọt dao cho Khanh Vân, Tuyết trắng một thân nhẹ nhàng một bên ăn đường hồ lô, vừa đi hướng thang lầu. Thằng đến này, chủ tớ ba người đều lên lầu. Dưới lầu phụ trách đón đi dứt về gã sai vật lúc này mới tiến đến quầy bên cạnh. Đối bên trong trưởng quầy nhỏ giọng nói: Trưởng quầy, vị tia cô nương thật là cùng khác hai vị cô nương cùng nhau sao? Thấy thế nào lên kém như vậy nhiều a? Trưởng quầy nghe xong sau, cho gã sai vật một cái xem thường, tức giận hừ nói: Phật rửa kim trang người rửa y lì trang. Tia cô nương buổi chiều tới thời điểm cùng hiện tại ăn mặc kém nhiều như vậy tự nhiên sẽ cho người hai loại cảm giác gã sai vật nghe xong pha để ý gật gật đầu thật đúng là bất quá trưởng quầy ngươi nói tốt tốt quần áo không mặc vì cái gì một hai phải đổi thành như vậy ăn mặc a liên nàng vừa mới tiến vào kia công phu nếu không phải mặt khác hai vị cô nương dành trước đón đi lên ta đều thiếu chút nữa không qua đi đuổi nàng đi ra ngoài gã sai vật trong lúc vô ý một câu phun tảo lại đưa tới trưởng quầy một cái tát một cái tát chụp ở chán liền nghe trưởng quầy tức giận quát lớn nói, ngươi này không nhã lực giới, ngươi muốn thật làm ra loại chuyện này, để ý lao tử cho ngươi đi quét nhà xí. Gã sai vật co rụt lại cổ, cười hắc hắc, vội vàng giải thích, đối với tuyết trắng ăn mặc sự, nhưng thật ra không có nhắc lại. Chỉ là tuyết trắng ở trở lại phòng sau, lại bị khanh nguyệt phiền đến không được. Cô nương, ngại như thế nào đem chính mình tai họa thành như vậy a? Này trên mặt sắt đến thứ gì? Đối mặt có thể hay không có hư hao tác dụng. Cô nương, ngài về sau cũng không thể tùy tiện ở trên mặt lung tung sát đồ vật. Chương 618 sẽ điểm y diệt thuật, không nhiều lắm. Đối với Khanh Nguyệt cuối cùng là nghe song chính mình nói, sửa miệng xương chính mình vì cô nương chuyện này, Tuyết Trắng tỏ vẻ, nàng vẫn là nghe vui vẻ, nhưng là đối với Khanh Nguyệt thoái thoái niệm, nàng lại có điểm chống đỡ không được. Tuy nói như vậy Khanh Nguyệt đem Tuyết Trắng nhắc mãi đến có chút phiền lòng. Nhưng là đáy lòng, tuyết trắng lại một chút đều không bài xích loại cảm giác này. Đôi khi toái toái niệm cũng là đối chính mình quan tâm một loại phương thức, cũng là hai người kéo gần quan hệ phương pháp. Thấy tuyết trắng chẳng những không có phải đáp ứng chính mình ý tứ, ngược lại xuyên thấu qua gương nhìn chính mình hắc hắc cười, Khanh Nguyệt không khỏi sửng sốt, ngay sau đó như là ý thức được cái gì dường như, thế nhưng buông ra tuyết trắng đầu tóc liền phải quỳ xuống. Đứng vững vàng, không chuẩn quỳ. Tuyết trắng đúng lúc ra tiếng Ngăn lại Khanh Nguyệt muốn quỳ xuống hành động, sau đó một tay đẩy ra chặn chính mình một nửa mặt đầu tóc, tức giận nói, phải quỳ cũng đến chờ đem buồn cô nương hầu hạ hảo mới có thể quỳ. Ngươi nhìn xem buồn cô nương hiện tại cái dạng này, giống không giống. Cái bà điên. Khanh Nguyệt vừa thấy hình ảnh này, trong lòng lộn bột một chút, thiếu chút nữa không khóc ra tới, vội vàng đứng dậy, một lần nữa đem tuyết trắng đầu tóc loát thuần hảo. Được rồi, ta cũng không có giận ngươi chỉ là cảm thấy đặc cấm áp. Tuyết trắng cười nhìn Khanh Nguyệt, có kêu lên tới Khanh Vân, ôn nhu nói, tuy rằng chúng ta tên là chủ tớ, nhưng trên thực tế ta lại là đem các ngươi đương thân tỷ muội giống nhau xem. Các ngươi toái toái niệm, các ngươi quan tâm, đều làm ta cảm giác đến đặc biệt thoải mái. Nếu các ngươi vẫn là cảm thấy không có cách nào đem ta trở thành một cái bằng hữu hoặc là một cái tiểu đồng bọn đối đãi nói, vậy nhớ kỹ Chỉ có các ngươi cùng ta ở bên nhau Thời điểm biểu hiện đến tùy ý chút Ta mới có thể cảm giác được thoải mái chút Nói như vậy Các ngươi tổng có thể làm được đi Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân nhìn nhau liếc mắt một cái tựa hồ ở không tiếng động giao lưu cái gì Bất quá thực mau liền đối Tuyết Trắng Phi thường nghiêm túc gật gật đầu Ai Dùng như vậy phương pháp để cho người khác Cùng chính mình vui sướng chơi đùa Tuyết Trắng tỏ vẻ Nàng thật đúng là không phải giống nhau tâm mệnh ta dựa mặt Từ khanh nguyệt ở chính mình trên mặt đồ bơi mạ, cuối cùng một lần nữa chảy đầu, tuyết trắng lúc này mới nói, ngươi nói ta đem ta mặt lộng hỏng rồi làm sao bây giờ, kỳ thật, ta cũng lo lắng a. Bất quá khanh nguyệt a, ngươi ngâm lại, liền nhà ngươi chủ tử ta gương mặt này, nếu liền như vậy đi ra ngoài nói. Vạn nhất không chiêu đến cái gì ông a đẹp à, ngược lại gọi trở về tới rồi bỏ mũi ơi, ngươi nói ta suốt ruột không. Cô nương, ý của ngươi là khanh nguyệt khó hiểu nhìn tuyết trắng thấy tuyết trắng bất đắc dĩ mắt trợn trắng sau lúc này mới đôi chính mình giải thích nói liền các ngươi hai cái tiểu nha đầu chiều nay liền như vậy đi ra ngoài đi dạo phố liền không gặp được cái gì đang đổ lãng tử linh tinh đều đã nhắc nhở đến cái này phần thượng khanh nguyệt cùng khanh vân thật sự nếu không minh bạch tuyết trắng là có ý tứ gì kia cũng thật chính là ngốc ý thức được tuyết trắng lo lắng sau khanh nguyệt lập tức nói cô nương khanh vân muội muội đổi chỗ chế thuốc mỡ có chút tâm đắc Trước kia chúng ta dùng thuốc mỡ đều là từ nàng trong tay điều chế ra tới, không bằng, làm nàng vì chúng ta ba cái điều chế một bộ sẽ không thương tổn chúng ta khuôn mặt, nhưng lại có thể làm những cái đó ong a điệp. A, rồi bỏ mối đều xa xa né tránh thuốc mỡ đi. Ở nghe được lời này thời điểm, tuyết trắng cảm giác khanh nguyệt đôi mắt tựa hồ đều phải sáng lên. Làm một đại mỹ nữ, thế nhưng đối giả xấu loại sự tình này như thế nóng bỏng, loại này biểu hiện, thật sự bình thường sao? Tuy rằng trong lòng bất đắc dĩ, bất quá tuyết trắng lại vẫn là đem tầm mắt từ khanh Nguyệt trên người chuyển rời đến khanh Vân trên người, chỉ thấy khanh Vân đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nhìn tuyết trắng. Cô nương, không phải nô tỳ cố ý lừa gạt, mà là nô tỳ sẽ về điểm này nghi y y thuật, thật sự đang không được trường hợp, cho nên y y thuật, người còn xem y y thuật. Tuyết trắng vừa nghe, đôi mắt đều sáng, nàng nguyên bản cho rằng khanh Vân sẽ thuốc mỡ gì đó cũng chính là cái cái gì hương mở a bộ kết linh tinh nào từng tưởng nha đầu này thế nhưng là cái sẽ y nghệ thuật khanh vân càng thêm ngượng ngùng nhưng vẫn là gật gật đầu nô tỷ từ nhỏ đối âm luật cũng không thập phần am hiểu trừ bỏ sẽ sướng một ít đơn giản tiểu khúc nhìn ngoại mặt khác căn bản không được nhưng là lại đối dược liệu thực cảm thấy hứng thú mụ mụ từ nhỏ thấy ta thích này đó liền không hề buộc ta học cầm kỳ thư họa ngược lại cho ta tìm cái lang trung Chuyên môn dạy ta y hệ thuật. Bất quá nô tỳ bất tài, không học được nhiều ít, chỉ có thể ngày thường giúp đỡ bọn tỷ muội xem cái đau đầu nhất ốc. Nếu lời này là đặt ở tuyết trắng vừa mới nhận thức tú bà thời điểm nghe, tuyết trắng khẳng định sẽ tin tưởng khanh vân nói học được ra lông linh tinh cách nói. Bất quá hiện tại sao, tuyết trắng đối với tú bà ấn tượng chính là thực không tồi, một cái sẽ không đơn thuần đem các cô nương trở thành kiếm tiền công cụ tú bà tin tưởng nàng cũng sẽ không chỉ là làm khanh vân học cái da lông đơn giản như vậy. Đặc biệt như là khanh vân khanh nguyệt như vậy trên người còn mang theo võ công cô đường, các nàng trên người tài nghệ, khẳng định không phải chính mình trô đã thấy đơn giản như vậy. Da lông cũng hảo. Da lông cũng hảo a, Tuyết trắng cũng không chọc phá khanh vân khiêm tốn, ngược lại cười nói, khác không nói, có thể xem cái đau đầu nhức góc là đủ rồi, cứ như vậy. Nhà chúng ta về sau chính là thiếu không ít đi tìm lang trung tiền lạc. Tuyết Trắng như thế hưng phấn, chỉ là vì tỉnh tiền xem đau đầu nhức óc cách nói dường như khanh nguyệt cùng khanh vân đều nhịn không được mắt miệng cười khẽ, chỉ cảm thấy vị này chủ tử càng thêm đáng yêu. Từ khi đã biết khanh vân hiểu y y thuật sau, Tuyết Trắng liền bắt đầu rồi mười vạn cái vì gì đó vấn đề hình thức. Tuy rằng Tuyết Trắng đối y y thuật cũng không như thế nào minh bạch, nhưng là lại không ngại ngại nàng các loại dò hỏi. Thông qua như vậy dò hỏi, Tuyết Trắng thực mau liền xác minh chính mình suy đoán, tú bà cấp khanh vân tìm Lang Trung, làm nàng học tập y y thuật, quả nhiên không chỉ là vì đơn giản da lông đơn giản như vậy, cũng chỉ là một buổi tối công phu. Tuyết Trắng dò hỏi các loại nàng có khả năng đoán được bệnh trạng, thậm chí còn hỏi nói một ít thảo dược bộ dáng tập tính, khanh vân thế nhưng toàn bộ đều nhất nhất đáp lên đây. Nói đến hứng khởi khi, càng là sẽ tự động nghĩa rộng ra khác cái gì tới. Nghe được tuyết trắng trong lòng từng đợt cao hứng. Một buổi tối thời gian, liền như vậy đi qua, mặc dù là ở trong ngậu, tuyết trắng mơ thấy đều là khanh vân vì chính mình giải đáp bệnh tình thảo dược hình ảnh. Chỉ nghỉ ngơi này một buổi tối, ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, mang theo tuyết trắng phát bao lì xì, hai cái xa phu giá xe ngựa liền rời đi tái lạc thành, dọc theo con đường từng đi qua, hướng tới vân tiêu thành chạy đến. Đến nơi tuyết trắng ba người. Còn lại là ở một phen cải trang giả dạng lúc sau, mau đến giữa trưa, lúc này mới rời đi tái Lạc Thành. Phía trước vẫn là nũng nịu ba cái tiểu nha đầu, chờ ra tái Lạc Thành khi, cũng đã biến thành ba cái dáng người thiên nhỏ gầy, tướng mạo lại phi thường bình thường ba cái thiếu niên. "Cô, công tử, dựa theo phía trước Vân An lộ tuyến, chúng ta theo này quan đạo đi, nhất muộn ngày mai buổi tối là có thể đuổi tới tiếp theo cái thành trấn." Nghe Khanh Nguyệt từ ngoài cửa truyền đến thanh âm, Tuyết Trắng gật gật đầu, chương 619 đêm này dược đều ăn. Nếu là mệt mỏi lạnh, chúng ta liền đổi tay, nói như thế nào cũng có ba người đâu, lại đều sẽ đánh xe, không cần thiết nhưng ngươi một người đông lạnh. Tuyết Trắng thanh âm từ trong xe truyền đến, nghe vào khanh vân lỗ tai, thẳng làm khanh vân vẻ mặt cảm động. Mà ở trong xe khanh nguyệt, giờ phút này còn lại là dựa theo Tuyết Trắng phân phó, đang nằm ở lò sưởi mặt khác một đầu, đắp chăn nghỉ ngơi. Như cũ là tuyết trắng phân phó, các nàng ba cái này liền bắt đầu rồi điên cuồng lên đường hình thức, mục đích chính là áp súc hành trình thời gian, vô luận như thế nào đều phải ở ăn tết phía trước đuổi tới trong nhà. Mỗi người đánh xe thời gian dài nhất không vượt qua hai cái canh giờ, cho nên thời gian còn lại, không đánh xe người phải bắt khẩn nghỉ ngơi, miễn cho chậm trễ hành trình. Đối với như vậy an bài, đối với ba cái nữ hải tử tới nói, thật sự là có đủ vất vả. Nhưng lại không một người nói khổ. Đại địa như cũng là một mảnh trắng xóa, bất quá quan đạo cũng đã bị lui tới xe ngựa đám người dâm thật rất nhiều, lại có rõ ràng hắc cho nên cũng không sẽ xuất hiện tìm không thấy lộ hình ảnh. Hai cái canh giờ tả hữu, Khanh Nguyệt thay cho bên ngoài Khanh Vân. Ngồi ở lò sưởi bên, khoác chăn nướng hỏa, Khanh Vân tuy rằng đã bị tuyết trắng hạng nặng vò trang đến liền đôi mắt bên ngoài đều cách một tầng xa mỏng, nhưng như cũ vẫn là bị gió lạnh thổi đến tay chân lạnh lẽo Tuyết trắng khẩy hạ than hỏa, khiến cho than lửa đốt đến càng thêm tràn đầy chút. Cô nương, chúng ta buổi tối cũng như vậy lên đường sao? Khanh Vân thấy tuyết trắng không có muốn nghỉ ngơi ý tứ, lúc này mới đánh bạo dò hỏi một chút. Vừa mới nàng lên đường thời điểm phát hiện, ngựa nhóm tuy rằng cũng ăn mặc một ít phòng lạnh đồ vật, nhưng là nếu liên tiếp không ngừng lên đường nói, chúng nó là khẳng định ăn không tiêu, tổng không thể nói làm môi đến một cái thành trấn, liền đổi một đám mã tới kéo xe đi. Đuổi. Tuyết Trắng trả lời rất đơn giản. Vừa nghe cái này đáp án, Khanh Vân nhịn không được khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình trong lòng lo lắng sự nói ra. Tuyết Trắng nghe qua sau, lại không có nửa điểm vẻ mặt lo lắng, ngược lại ha ha cười, nói, chuyện này các ngươi liền không cần phải xem vào, chờ chơi tối, liền từ ta tới đánh xe, ngựa sẽ không đông chết mệt chết, cũng sẽ không làm chúng ta chạy trật lộ. Cô nương, này trăm triệu không thể a. Nghe được Tuyết Trắng nói nàng muốn đuổi đêm lộ, Khanh Vân lập tức sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Không có gì có thể hay không, tóm lại, ta là chủ tử, hết thể nghe ta. Các ngươi hai cái nếu là không nghe lời, kia chờ đến sau thành chấn, nên làm gì làm gì đi thôi. Ta không cần không nghe lời nô tài. Tuyết Trắng lãnh hạ mặt tới, thật là có vài phần dọa người hương vị. Khanh Vân sửng sốt, không nghĩ tới Tuyết Trắng sẽ nói như vậy. Lập tức bị dọa đến vội vàng từ ngồi tư thế đổi thành quỳ, chủ tử, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên lắm miệng. Hảo, hảo hảo sưởi ấm, còn có, không cần kêu ta chủ tử. Tuyết trắng đem nhiệt tốt cháo thịnh đến trong chén, đưa cho Khanh Vân, nếm thử đi, ta làm trái cây cháo. Vừa nghe là trái cây cháo, Khanh Vân đôi mắt không khỏi sáng ngời, chặn lại nói tạm nhận lấy, sau đó phi thường cẩn thận múc một muông đưa đến trong miệng. Nhìn khanh vân kia phó thật cẩn thận uống cháo bộ dáng tuyết trắng nhịn không được phụt một tiếng bật cười, được rồi, hảo hảo ăn đi. Như vậy nhiều trái cây đâu, ta một người cũng ăn không hết. Nói nữa, ta mua như vậy nhiều trở về, vì chính là cấp chúng ta ba người ăn. Nghe được tuyết trắng nói như vậy, khanh vân nhịn không được có chút mặt đỏ, nhưng như cũng không có nói lời cảm tạ, lúc này mới ngoan ngoãn hảo hảo uống cháo. Đến nôi tuyết trắng, Giờ phút này lại là nhớ tới phía trước lên xe sau, này hai cái nha hoàn phản ứng. Trong dương bị chính mình thả không ít trái cây rau xanh, mà nguyên bản bên trong chăn đệm giường cái đệm đều bị đem ra, trong xe ngựa biến hóa, muốn làm người bỏ qua đều bỏ qua không được. Hơn nữa này hai cái nha hoàn lại là trải qua huấn luyện quá, cho nên mới vừa một hiên mở cửa mảnh, lập tức trở nên phá lệ khẩn trương cẩn thận. Cô nương, chúng ta xe ngựa bị người đậu. Cái thứ nhất tiến vào chính là Khanh Vân, kia phó khẩn trương hề hề bộ dáng, Tuyết Trắng hiện tại nhớ tới đều nhịn không được muốn cười. Khanh Nguyệt vừa nghe lời này, lập tức đỡ Tuyết Trắng lùi lại hai bước, kia xe ngựa tựa hồ biến thành cái gì thực đáng sợ quái dị. Tuyết Trắng nhìn đến hai người kia như thế dáng vẻ khẩn trương, lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ, nếu không phải phía sau cách đó không xa còn đứng nhìn nơi này xe ngựa gã sai vặt, Tuyết Trắng đều hận không thể ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Rốt cuộc ở Khanh Vân muốn đi tìm khách điếm lý luận phía trước, Tuyết Trắng gọi lại nàng, tức giận nói, ngươi nói bị người động, đi tìm nhân gia khách điếm, cái này nhưng thật ra cũng có thể. Nhưng ngươi ít nhất muốn xác định vừa xuống xe ngựa đều thiếu thứ gì ném thứ gì đi. Bằng không chỉ bằng xe ngựa loạn. Liền nói nhân gia đánh mất chúng ta đồ vật, này nói chuyện có phải hay không có chút không thể nào nói nổi à. Khanh Vân không cảm thấy chính mình cách làm có cái gì vấn đề, nhưng đang nghe Tuyết Trắng nói sau. Nàng vẫn là gật gật đầu, một lần nữa lên xe ngựa, bắt đầu kiểm tra khởi các nàng đồ vật tới. Như vậy một kiểm tra, Khanh Vân nhịn không được phát ra tiếng kinh hô, này nhưng đem Khanh Nguyệt hoảng sợ, buông ra tuyết trắng vừa muốn sông lên đi, nhưng lại nghĩ tới cái gì, sinh sôi ngừng bước chân, đứng ở tuyết trắng bên người, tầm mắt lại là nhìn xe ngựa, đồng thời còn phi thường lo lắng hỏi, Khanh Vân, làm sao vậy? Thấy, gặp quỷ. Khanh Vân trong thanh âm mang theo vài phần khó có thể tin. Khanh Nguyệt vừa nghe lời này, càng thêm nóng nảy, nhưng lại không bỏ xuống được Tuyết Trắng, chỉ có thể là đứng ở tại chỗ lo lắng xuông. Người ở chỗ này ngốc đứng làm gì? Con bất quá đi xem. Tuyết Trắng nhìn ra tới Khanh Nguyệt sốt ruột, liền tức giận thúc dục như vậy một câu. Thấy Tuyết Trắng lên tiếng, Khanh Nguyệt cũng không rảnh lo như vậy nhiều, vội vàng vọt tới trên xe ngựa, kết quả đương nàng nhìn đến trong xe mặt nhét vào sau. Nàng cũng không khỏi bị hoảng sợ. Ở xác định này hai cái nha hoàn đều nhìn đến trong xe mặt tình huống, tuyết trắng lúc này mới chậm gì gì lên xe, dựa vào thùng xe, cười như không cười hỏi, thế nào? Nhà các ngươi cô nương ta vì các ngươi chuẩn bị lễ vật, còn thích. Cô nương, này, đây là ngươi chuẩn bị. Đối mặt này hai cái nha hoàn khiếp sợ cùng khó có thể tin, tuyết trắng rất là bình tĩnh nuôn nuôn vai. Sau đó tự cố từ các nàng hai chi gian chuyển qua đi, tùy tiện bắt cái chăn phô ở bên trong trên đệm mềm, một mông ngồi trên đi, lúc này mới phân phó nói, được rồi, nhân gia gã sai vật còn đang chờ chúng ta đi ra ngoài. Đừng lãng phí thời gian. Các ngươi hai cái nhìn xem, ai đuổi này đệ nhất xe tuyến. Ở tuyết trắng nhắc nhở hạ, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân tuy rằng vẫn là vẻ mặt khiếp sợ, bất quá vẫn là thực mau khôi phục lý trí. Khanh Nguyệt tỷ. Ngươi thu thập một chút nơi này đi. Ta đi đánh xe. Ở Khanh Vân An Bài Hạ, Khanh Nguyệt lưu tại trong xe thu thập trong xe mặt hỗn độn, mà Khanh Vân còn lại là ra xe ngựa, đảm đường xa phu nhân vật. Ba người ra khách điếm sau, cũng không có lập tức rời đi, ngược lại là mở ra đi dạo phố hình thức. Mua chút gà nướng vịt nướng còn có một ít thịt heo ăn chín linh tinh, lại mua chút đơn giản nồi chén gáo buồn, thậm chí còn có than thủi, cuối cùng đem xe ngừng ở một nhà tiệm quần áo. Ba người từng người tuyển hai bộ Nam Trang, nạp lại giả một phen sau, lúc này mới giá xe ngựa hướng tới cửa thành chạy đến. Mà lúc sau, liền có lên đường hình ảnh. Mùa đông ban ngày phá lệ đoạn, đường Khanh Nguyệt đánh xe đuổi mau hai cái canh giờ khi, bên ngoài sắt trời cũng đã tối sầm xuống dưới. Tuyết Trắng tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm nên thay đổi người, lúc này mới nói, Khanh Nguyệt, tìm cái bình thản địa phương dừng xe, chúng ta nghỉ ngơi. Là... Khanh Nguyệt lên tiếng, không bao lâu, tốc độ xe liền chậm lại. Kỳ thật tại đây băng thiên tuyết địa, tốc độ xe mặc dù là lại mau, cũng căn bản không có biện pháp cùng mùa hè thời điểm so sánh với. Bất quá cũng may như vậy tuyết địa đánh xe, xe xóc nảy trình độ sẽ đại đại yếu bớt. "Hảo, các ngươi hai cái đều lên xe ấm áp ấm áp đi. Dư lại sự, chính là các ngươi chủ tử chuyện của ta." Tuyết trắng một tiếng phân phó, người đã đứng lên. Cô nương Khanh Vân hiển nhiên không nghĩ làm Tuyết Trắng đi ra ngoài đánh xe, nhưng Tuyết Trắng lại trắng nàng liếc mắt một cái, thẳng đến đi đến cửa xe bên cạnh, lúc này mới vén rèm lên, làm Khanh Nguyệt tiến vào. "Cô nương, ngài thật muốn đánh xe?" Khanh Nguyệt cũng vẫn là có chút không thể tin được Tuyết Trắng sẽ làm loại sự tình này. Mà Tuyết Trắng cũng không nhiều lắm giải thích, ngược lại từ trong lòng ngực ngóc ra một cái tiểu bình sứ, từ bên trong đảo ra hai viên màu nâu thuốc viên, "Các ngươi hai cái, một người một cái." ăn nó. Vừa thấy muốn uống thuốc, hai người sắc mặt đều là biến đổi. Bất quá nhưng thật ra không có bất luận cái gì do dự, liền đem một người cầm đi một cái thuốc viên. Cô nương, đây là an thần dược. Khanh Vân nhẹ nhàng vừa nghe, liền lập tức đoán được này dược công hiệu. Tuyết trắng một chút đều không xấu hổ gật gật đầu, ngược lại phi thường bình tĩnh nói, các ngươi hai cái yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cho nên, đều ăn. Nếu ta phát hiện ai không ăn nói, như vậy, Cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong lời cuối cùng, tuyết trắng ngự khí biến lạnh rất nhiều, hiện nhiên là ở nhắc nhở hai người kia muốn ngoan ngoãn nghe lời. An an thần dược vật, liền sẽ lâm vào đến ngủ say giữa, này đối với khanh nguyệt cùng khanh vân tới nói, tự nhiên minh bạch đem ý nghĩa cái gì. Nhưng bị tuyết trắng như thế nhìn, các nàng hai cái có nghĩ thầm nếu không ăn, lại căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Sau lại không có biện pháp? Vẫn là từ tuyết trắng tự mình đem này hai viên dược phân biệt dùng thủy hóa khai, sau đó tận mắt nhìn thấy hai người kia uống xong đi, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Này dược hiệu hiệu quả rất là tấn mánh, hai người kia vừa mới uống xong rồi hóa dược thủy, không bao lâu, liền một đám vây được không được gật đầu. Thừa dịp này hai người còn thượng có một ít thanh tỉnh, phân phó các nàng từng người nằm hảo. Vừa mới vì này hai người dịch hảo góc chăn, còn không đợi đem than hỏa chuẩn bị cho tốt. Tuyết Trắng liền phát hiện hai người kia đã phát ra khe hôn tiếng ấy. Hắc hắc, này dược hiệu quả, không nghĩ tới bá đạo như vậy a. Tuyết Trắng cười hắc hắc, xác định trong xe mặt sẽ không xuất hiện khói ám chúng độc sau, lúc này mới đem rơi xuống rèm cửa, đóng cửa xe, nhảy xuống xe ngựa sau, một cái lẫn mình vào trong không gian mặt. "Liệt, các ngươi chuẩn bị tốt sao?" Tuyết Trắng nhìn đã tập hợp ở bên nhau, liền chờ chính mình xuất hiện dã lang đàn, lúc này mới hỏi hướng Lang Vương. Chỉ thấy lang vương gật gật đầu, đều chuẩn bị tốt, yên tâm đi, có chúng ta kéo xe, sẽ không so với kia chút ngựa kém. Dùng lang lên đường, đây chính là tuyết trắng đã sớm tưởng tốt biện pháp, thậm chí kia an thần thuốc viên, chính là ở chính mình nghĩ đến này biện pháp lúc sau, Triều tú bà muốn tới. Chương 620 các ngươi đang làm gì? Tú bà cấp tuyết trắng dược thời điểm, chính là trước nay cũng chưa nghĩ tới này muốn sẽ bị khanh nguyệt khanh vân an luôn. Trưa dịp sắc trời thượng có chút ánh sáng, tuyết trắng đem ngựa nhất nhất thu vào trong không gian, không gian để lại Mẫu Lang cùng hai cái sói con, cùng với một ít tuổi già dã lang, từ chúng nó phụ trách nhìn ngựa, miễn cho chạy loạn đạp hỏng rồi trong không gian thu hoạch. Cái khác dã lang, còn lại là bị tuyết trắng đưa tới không gian ngoại, dùng kéo trượt tuyết phương thức, từ này đó lang tách ra tam tổ, kéo động xe ngựa. Lang Vương làm bảy sói đứng đầu, hơn nữa đối với nguy hiểm cảm giác độ lại là tốt nhất. Tự nhiên ở vào trước nhất vị trí, mà ở tuyết trắng phân phó cụ thể hướng đi sau, nàng liền ngồi ở trên xe ngựa, đem toàn bộ thân mình bao ở áo choàng chỉ trừa ra một đôi mắt tới quan sát tiến lên tình huống. Trước tuyết, tuyết trắng cũng chỉ là ở kiếp trước thời điểm ở trên TV nhìn thấy quá, tự mình thể nghiệm, này vẫn là lần đầu tiên. Không nghĩ tới này lần đầu tiên thể nghiệm, thế nhưng chính là bầy sói kéo xe, cùng những cái đó dùng tam ngốc người kéo xe trượt tuyết so sánh với quả thực cao lớn thượng đến không muốn không muốn. Bầy sói người kéo xe tốc độ cũng không có so xe ngựa mau nhiều ít. Một cái là bóng đêm quan hệ, lại một cái chúng nó cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Tuyết trắng ngồi ở trên xe ngựa quan sát non nửa đêm, cuối cùng xác định là thật sự sẽ không có vấn đề. Lúc này mới đem thân thể của mình dùng dây thừng cột vào trên xe ngựa, sau đó dựa vào cửa xe chung gian, dùng áo choàng che khuất mặt, mơ mơ màng màng đã ngủ. Nói là ngủ. Kỳ thật cũng chính là Thiền Uyên. Gió lạnh gào thét, hơn nữa xe ngựa sốc này, thật sự không có cách nào giống bị An Dược kia hai cái nha hoàn ngủ đến như vậy tụ. Bất quá cũng may này, một đêm đều tiến hành đến phi thường thuận lợi. Sắc trời vừa mới hơi lượng, ở Lang Vương phân phó hạ, xe ngựa tốc độ bị thả chậm xuống, dưới, thẳng đến hoàn toàn dừng lại, tuyết trắng lúc này mới tỉnh lại. Nhìn nhìn Phương Đông không trùng, tuyết trắng nhịn không được cảm thán nói, thật mau a, thiên đều mau sáng. Lang vương cùng chúng lang đều là thở hổn hển. hiện nhiên này một đêm kéo xe đối với chúng nó tới nói, thật sự vất vả. Các minh đệ vất vả, chờ, ta đây liền đốt lửa thịt nướng. Tuyết trắng một tiếng tiếp đón, người rớt xuống xe sau, liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Chờ tái xuất hiện khi, tuyết trắng hai tay các bắt lấy một cái túi, mà này trong túi mặt trang, chính là sinh thịt bò. Đối với lang vương cùng với nó bảy sói tới nói, chúng nó căn bản không cần xem cũng đã biết bên trong chính là cái gì. Tuy rằng đại gia vẫn là lại không được thở hồn hện, nhưng là lại rất ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Nhìn kia phó huấn luyện có tố bộ dáng, nơi nào còn có thể nhìn ra là dã lang, rõ ràng chính là nuôi trong nhà cầu cầu. Tuyết trắng cũng không lãng phí thời gian, như thế lặp lại ba lần, đất trống thượng liền nhiều chỗ tới bốn bao tải thịt bò, cùng với một đống củi lốt. nay đốn ăn thịt bò, ngày mai ăn thịt heo, hậu thiên ăn thịt heo, dê, tóm lại, nhưng phạm là ta nơi này có thịt, ta đều sẽ cho các ngươi đổi dạng làm. Tuyết trắng vừa nói, một bên đôi khởi củi đốt tới bật lửa, thực mau, một chỗ lửa chạy liền bốc lên lên. lúc sau kẹp cái giá thịt nướng, những việc này đối với tuyết trắng tới nói, hoàn toàn không nói chơi. thừa dịp tuyết trắng thịt nướng không đường, lang vương giải phóng những cái đó dã lang, từ chúng nó tứ tán đi dạo, hoàn toàn không lo lắng trung quanh sẽ có cái gì nguy hiểm xuất hiện, mà ở này trung quanh. Cũng thật sự không có gì nguy hiểm có thể xuất hiện, trừ bỏ bị tuyết trắng bao trùm thổ địa, chính là thường thường dựng thẳng lên tới một cây đại thụ. Như thế bình nguyên mảnh đất, đừng nói là sơn núi, ngay cả cái thổ bao đều không dễ dàng nhìn thấy. Cấp bầy sói nhóm thịt cũng không dùng nướng đến toàn thủ, chỉ cần đem gia vị bôi đều liền hảo. Ăn trong tay mật nước thịt nướng, nhìn những cái đó bảy sói nhóm phân tán khai gặm thịt hình ảnh, tuy rằng đã không xa lạ, nhưng tuyết trắng vẫn là nhịn không được nở nụ cười. Uy, Liệt, ngươi nói, các ngươi này đó dã lang nếu lại bị ta như vậy quển dưỡng đi xuống nói, có thể hay không cuối cùng thoái hóa thành chó săn a? Như vậy treo chọc đổi lấy Lang Vương mắt lạnh, cùng với phi thường khó chịu thanh âm, chúng ta là lang, không phải cẩu. Ta biết các ngươi hiện tại là lang, bất quá, lại như vậy thành thơ thay đi xuống, phòng trưng mau cùng, cậu không sai biệt lắm đi. Tuyết trắng nhưng thật ra không có ác ý, chỉ là cảm thấy như vậy bầy sói quá đặc biệt. Bất quá tuyết trắng lời này, lại làm lang vương dừng ăn thịt động tác, đứng dậy nhìn về phía phương đông, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài lên. Có lang vương dẫn dắt, cái khác giã lang cũng sôi nổi buông xuống từng người thịt nướng, đứng lên, cũng hướng tới phương đông, ngửa mặt lên trời thét dài. Ô, ô, nga ô, nga ô. Tuy rằng giờ phút này sát trời đã phóng lượng rất nhiều, chính là đột nhiên nghe thấy nhiều như vậy giã lang đồng thời tru lên. Mặc dù là biết rõ chúng nó sẽ không thương tổn chính mình, nhưng tuyết trắng trong lòng vẫn là nhịn không được có chút run sợ. Như vậy thét dài thanh rằng có một hồi lâu, lúc này mới dừng lại. Nhìn lang vương một lần nữa trở lại phía trước thịt nướng bên cạnh, tiếp tục ăn thịt, cái khác giã lang cũng sôi nổi tiếp tục ăn thịt động tác. Một bên tuyết trắng nhìn một màn này, không khỏi một trận liễu lưới. Liệt, các ngươi vừa mới đang làm gì? Bái nguyệt sao? Nói. Tuyết trắng ngẩng đầu nhìn nhìn không chung, không khỏi đũi môi, thầm nghĩ trong lòng bầu trời này cũng không ánh trắng a. Lang Vương cũng không thèm nhìn tới Tuyết trắng liếc mắt một cái, một bên ăn thịt, một bên nói không có gì, không không có gì. Tuyết trắng cảm thấy chính mình nếu là tin lời này mới là lạ, bất quá nhìn đến Lang Vương vặn vẹo thân mình, từ đối mặt chính mình biến thành đưa lưng về phía chính mình, cũng minh bạch đây là không muốn cùng chính mình nói tiếp. Tuy rằng không biết chính mình câu nào nói sai rồi làm Lang Vương chơi nổi lên tiểu tính tình, nhưng Tuyết Trắng cũng không có hỏi nhiều. Nhìn dã lang ăn đến không sai biệt lắm, lúc này mới đem chúng nó thu vào không gian, lúc sau lại đem ngựa nhóm thả ra, một lần nữa thượng bộ. Vội vàng xe ngựa hướng phía trước đi rồi có trong chốc lát, xác định nhìn không tới vừa mới bảy sói dấu chân cùng ăn thịt dấu vết, Tuyết Trắng lúc này mới vào xe ngựa, đánh thức kia hai cái ngủ say. Nha đầu. Cô nương Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân mới vừa vừa tỉnh lại đây, cái thứ nhất phản ứng chính là tìm tuyết trắng. Nhìn đến này hai cái nha hoàn thành tỉnh sau cái thứ nhất trực tiếp nhất phản ứng thế nhưng quan tâm chính mình, tuyết trắng trong lòng nhưng thật ra đối với các nàng lại nhiều vài phần tin cậy. Được rồi, lên dọn dẹp một chút ăn cơm sáng. Tuyết trắng tức giận hừ một câu, xoay người lại ra xe ngựa. Nghe được tuyết trắng tức giận thanh âm, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nghe cô nương kia lời nói, thật giống như là các nàng hai cái tham ngủ dường như, khá vậy không biết là ai buộc các nàng hai người uống thuốc, bằng không như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này sao. Chơi tối cùng hứng đông, hơn nữa lại đổi lộ, này hai người cũng không biết hiện tại rốt cuộc tới rồi địa phương nào, bất quá nhìn đến lò sưởi thượng thế nhưng phóng nóng hầm hập thịt bò canh, các nàng hai cái không khỏi một trận ngạc nhiên. Cô nương, này canh chạy nhanh sấn nhiệt uống lên dựa chưa đánh giá là có thể ăn đồn tốt. Chương 621-18 dặm trang trấn. Tuyết Trắng không nhiều giải thích kia canh là khi nào làm, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân cũng đều thông minh không có hỏi nhiều. Ăn cơm xong, Tuyết Trắng bị đổi tiến trong xe ngựa, từ Khanh Nguyệt đánh xe. Tuy nói đêm qua cũng là ngủ không ít thời điểm, nhưng Trung Quy không phải ngủ say, cho nên Tuyết Trắng mới vừa nằm xuống không bao lâu, liền nặng nghề đã ngủ. Chờ Tuyết Trắng lại tỉnh lại khi... Lọt vào thai chính là các loại ẩm ý thanh âm. ân Vào thành. Tuyết trắng ngồi dậy, một bên khanh vân vội vàng đưa qua một ly nước ấm. đứng vậy, cô nương, chúng ta vào thành có một chén trà nhỏ công phu. Khanh Nguyệt đang ở bên ngoài tìm khách điếm. Khách điếm. Tuyết trắng uống nước động tác một đốn, khơi mà bức màn nhìn thoáng qua bên ngoài sát trời, lập tức nói, không cần tìm khách điếm, trực tiếp tìm ra tự lầu. Chúng ta ăn cơm xong sau, liền lập tức lên đường. Chính là cô nương, chẳng lẽ ngài không cần Khanh Vân còn muốn nói gì, lại bị tuyết trắng đánh gãy, ta cái gì đều không cần, yêu cầu thời điểm tự nhiên sẽ nói cho các ngươi. Thấy tuyết trắng khăng khăng như thế, Khanh Vân cũng không hảo nói nhiều mặt khác, vội vàng đem tuyết trắng ý tứ nói cho cho Khanh Nguyệt. Lúc sau không bao lâu, ba người liền ngồi ở một nhà thoạt nhìn quy mô trung đẳng, nhưng thực sạch sẽ tự lầu. Các ngươi hai cái ở chỗ này ăn trước, ta đi ra ngoài đi dạo. Tuyết Trắng đem bạc để lại cho Khanh Nguyệt, mà nàng còn lại là đứng dậy rời đi. Khanh Vân theo bản năng muốn đuổi kịp, lại bị Khanh Nguyệt ngăn lại, chúng ta hai cái nghe cô nương phân phó là được. Chính là cô nương một người. Hảo, nàng như vậy phân phó, tất nhiên là có nàng mục đích, chúng ta chỉ lo ăn no bụng, buổi chiều lên đường thời điểm nhiều đuổi trong chốc lát, đừng làm cho cô nương động thủ là được. Nghe được Khanh Nguyệt nói như vậy, Khanh Vân tuy rằng vẫn là có chút lo lắng Tuyết Trắng. Lại cũng không thật sự cùng đi ra ngoài Mà ra tiểu lầu sau tuyết trắng Thẳng đến thịt phô Hôm nay buổi sáng thịt nướng thời điểm Tuyết trắng lúc này mới phát hiện chính mình Trong không gian ăn thịt trữ hàng thế Nhưng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy nhiều Nghĩ đến chính mình ở ổ sói quá đến mấy ngày nay Nàng cũng minh bạch chính mình tiêu hao không ít trữ hàng Thật sự nếu không nắm chặt bổ hóa Quay đầu lại sợ là muốn nuôi không nổi những cái đó dã lang Dê bò thịt Nếu là ở Tam Hà Trấn, tưởng mua được nhưng không dễ dàng, nhưng là tại đây tới gần biên cảnh địa phương, tảng lớn tảng lớn thảo nguyên, nhưng thật ra làm địa phương ba tánh dưỡng không ít dê bò. Gần nhất có thể vắt sữa ăn thịt, càng có thể kéo xe làm việc nhà nông, tóm lại mua bán dê bò ở chỗ này cũng không phải cái gì mới mẻ sự. Tìm cái tiểu khất cái, cho chút tiền đồng, trực tiếp đưa bọn họ trụ phá tòa nhà bao xuống dưới nửa canh giờ, lúc sau làm cho bọn họ từng người tặng ra. Xác định không có người vây xem sao, Tuyết Trắng liền ngồi ở cửa chờ vừa mới đặt hàng dê bò thịt đưa tới cửa. Nếu không phải Tuyết Trắng đã sớm giao tiền đặt cọc nói, nay đó bán ra là vô luận như thế nào đều sẽ không đem dê bò thịt đưa đến này phá trong nhà. Rốt cuộc dân bản xứ đều biết, nay phụ cận ở không phải nghèo khổ người chính là khất cái, đừng nói là ăn thịt, ngay cả ăn cơm đều thành vấn đề, lại sao có thể mua sắm nhiều như vậy dê bò thịt đâu. Đại đem mua sắm dê bò thịt đều thu vào không gian, tuyết trắng lúc này mới vô vô tay chạy lấy người. Chờ đến tuyết trắng trở lại tiểu lâu khi, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân đang ở ăn từng người trong chén mặt, đến nỗi tuyết trắng kia một chén cùng tiểu thái, còn lại là hảo hảo bày biện ở trên bàn. Các ngươi hai cái cũng thật là, cho các ngươi ăn cơm, các ngươi cũng chỉ ăn mì, như thế nào, ta nói các ngươi đều không nghe xong có phải hay không. Tuyết trắng một bên tức giận nói, Một bên vì hai người kia chia thức ăn. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân đâu chịu nổi như vậy gãi ngộ, sôi nổi kinh hoàng đến không được. Bất quá xem tuyết trắng vì các nàng hai cái bậy một lần đồ ăn lúc sau liền tự cố ăn đi lên, này hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Trước sau không vượt qua một canh giờ công phu, tuyết trắng đoàn người liền rời đi cái này liền tên cũng chưa thấy rõ thành chấn. Chỉ là làm tuyết trắng càng thêm không biết chính là, liền ở nàng rời khỏi sau không bao lâu. Trong thành mặt liền truyền lưu ra một cái thần bí nữ tử mua sắm đánh giá dê bò thịt, sau đó lấy cực nhanh tốc độ biến mất không thấy nghe đồn. Cũng đúng là bởi vì cái này nghe đồn, làm cái này vốn là không nhiều lắm thành chấn lâm vào tới rồi một loại rất là khẩn trương không khí giữa, quan phủ nhận định là có ngoại lai đối địch giả tiến đến mua sắm lương thảo, cho nên bắt đầu rồi trong khi gần nửa tháng thanh tra hoạt động. Tuyết trắng người đều đi rồi. Trận này thanh tra hoạt động lẽ ra cũng, cũng chỉ là cái lãng phí nhân lực tài lực vật lực lại không được kết quả đi ngang qua sân khấu, nhưng làm ai cũng chưa nghĩ đến chính là cái kia mua thịt thần bí nữ tử không tìm được, nhưng là đối địch thế lực thám tử nhưng thật ra bắt vài cái. Chuyện này một khi đăng báo triều đình, nay tòa tiểu thành trấn huyện Thái Gia lập tức được đến ngợi khen, hơn nữa trực tiếp thăng quan, rời đi nơi này. Tuyết Trắng cũng không biết chính mình một hồi mua thịt sự kiện, Thế nhưng sẽ khiến cho như vậy một hồi phong ba, bất quá chờ nàng biết đến thời điểm, sự tình đều đã qua đi thật lâu thật lâu. Lúc sau lộ, đi lên nhưng thật ra so với trước muốn cẩn thận nhiều. Theo lên đường thời gian càng ngày càng trường, sở đi ngang qua địa phương càng ngày càng nhiều, địa hình cũng trở nên càng ngày càng phức tạp. Cô nương, phía trước thị trấn chúng ta vô luận như thế nào đều phải dừng lại, nghe thượng một cái thị trấn người ta nói, qua cái này thị trấn liền sẽ tiến vào đến một mảnh rừng rậm giữa. Chúng ta hiện tại còn không thể xác định rừng rậm rốt cuộc có bao nhiêu trường. tổng muốn trước hỏi thăm rõ ràng mới phương tiện lên đường. Nay đều đã đuổi bảy tám tiết lộ, mặc dù là khanh Nguyệt không nói như vậy, Tuyết Trắng cũng là nghĩ tại hạ cái thành Trấn Hảo Hảo nghỉ ngơi một chút. Khác không nói, một cái nước gấm tắm là tuyệt đối không thể tình sự. Đoan ngươi thực mau tới tới rồi một cái tên là 18 tám dặm trang Trấn địa phương. Lại nói tiếp này thị trấn cùng giống nhau thành trấn so sánh với, nhìn lớn nhỏ nhưng thật ra không có quá nhiều khác biệt, bất quá tưởng thành lại phá lệ dày nặng. Nếu không phải đã xác định nơi này khoảng cách biên cảnh kịch liệt rất xa, tuyết trắng cũng chưa chuẩn cho rằng chính mình lại đến cùng cái nào quốc gia liên tiếp biên cương trấn nhỏ. Vốn tưởng rằng lần này tiến thị trấn cũng muốn tiến hành một phen kiểm tra mới có thể thông hành, làm tuyết trắng trăm triệu không nghĩ tới chính là, lúc này đây 18 dặm trang trấn. Thế nhưng chỉ làm hai chỉ cẩu vây quanh xe ngựa xoay chuyển, liền lập tức cho đi. Như vậy đã ngộ, lập tức làm tuyết trắng có một loại gặp tập độc khuyển ảo giác. Bất quá, thời đại này giống như còn không có xuất hiện quá cái gì phân A hoàng A linh tinh, cho nên, này cẩu hẳn là cũng không phải tập độc khuyển mới đúng. Cái này nho nhỏ nghi hoặc thực mò phải tới rồi đáp án. Ở khách điếm ăn cơm thời điểm, Khanh Vân dò hỏi một chút khách điếm lão bản, khách điếm lão bản một chút không gạt trực tiếp nói cho các nàng này cẩu nghe xe ngọn nguồn. Nguyên lai like 18 dặm trang trấn lại hướng Nam, không ra 18 dặm mà, chính là một mảnh liên miên không rất thấp bé núi non. Lẽ ra này núi non độ cao không cao, hẳn là không có gì đặc biệt nguy hiểm sự mới đúng, nhưng cố tình này trên núi cánh rừng thực kỹ càng, thế nhưng ngạnh sinh sinh dưỡng ra không ít dã thú rán đầu. Dương dặm khoảng cách 18 dặm trang trấn khoảng cách không tính gần, lại cũng không tính xa. Chỉ cần mọi người bình thường sinh hoạt thiếu cùng rừng rậm tiếp xúc, đảo cũng còn tính an toàn. Những cái đó trong rừng động vật giống nhau dưới tình huống cũng sẽ không chủ động công kích thành chân tới. Bất quá như vậy hòa bình ở trung cục diện lại bởi vì một cái thương đội đi ngang qua mà bị đánh vỡ. Kia thương đội là từ Nam Diện, xuyên qua rừng rậm đi vào 18 rậm trang trấn, bọn họ cũng là lần đầu tiên đi ngang qua như vậy rừng rậm, đối với rừng rậm mặt bắc tình huống không hiểu nhiều lắm. Cho nên ở trải qua rừng dầm khi, gặp lợn rừng sau, cùng lợn rừng tiến hành rồi một phen đắc chiến. Cuối cùng kết cục là người thắng lợn rừng, nhưng sự tình lại không có như vậy kết thúc. Kia thương đội người cho rằng lợn rừng thịt có thể dùng ăn, cho nên liền đem lợn rừng buộc chặt, cột vào đoàn xe trên xe ngựa, tiếp tục lên đường. Nay dọc theo đường đi, bọn họ chỉ lo lên đường, lại không có chú ý tới lợn rừng tàn lưu heo huyết nhỏ giọt một đường. Liền ở bọn họ vào ở 18 dặm trang trấn vào lúc ban đêm, liền có một đám dã thú tập kích 18 dặm trang trấn. Nếu không phải 18 dặm trang trấn tường thành rắn chắc, thì trấn người lại phần lớn sẽ săn thú, đông long dưới, cuối cùng là đem dã thú tập kích đánh bại. Tuy rằng lúc sau ở có kinh nghiệm thợ săn chỉ huy hạ, xử lý vết máu cùng thi thể, nhưng trận này ác mộng lại không có như vậy kết thúc. Mỗi cách một đoạn thời gian luôn là sẽ có không hiểu quy củ thương đội hoặc là xe ngựa, sẽ mang theo một ít mang theo mùi máu tươi động vật thi thể vào thành, sau đó liền sẽ hấp dẫn đến một ít giã thú tiến đến. Dân ra, vì thị trấn an toàn, quan phủ hạ lệnh ra cố tưởng thành đồng thời, cũng làm người chuyên môn huấn luyện một đám chó săn, chuyên môn dùng để kiểm tra trên xe hay không có mùi máu tươi hoặc là thi thể. Một khi phát hiện có thi thể hoặc là mùi máu tươi, chứ bỏ muốn giao nội phạt tiền ngoại, còn sẽ bị lệnh cưỡng chế cùng nhau gia nhập đến rửa sạch mùi máu tươi lao động giữa, nếu là phát hiện có một chút nhì không nghiêm túc, như vậy liền sẽ gặp phải lao ngục thai ương. Kia làm như vậy, có phải hay không hiệu quả đặc biệt hảo? khanh Nguyệt nghe xong, nhịn không được truy vấn nói, hiệu quả vẫn là không tồi. Kia khách điếm lao bản vẻ mặt vừa lòng gật gật đầu, tuy nói vẫn là sẽ có không hiểu rõ người mang về tới nguy hiểm, nhưng là, cũng may phát hiện đến kịp thời. Mấy năm nay đã không có tái xuất hiện rất nhiều dã thú vây thành sự. Một bên tuyết trắng nghe khách điếm lao bản nói, mặt ngoài thực bình tĩnh, nhưng tâm lý lại không khỏi nhấc lên một phảng sóng gió. Xem ra này rừng rậm thật không tốt đi, nếu chỉ có các nàng ba người lên đường nói, không biết có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Giờ khắc này, tuyết trắng đột nhiên do dự khởi muốn hay không tìm một chuyến tiêu đội tới hộ tống các nàng ba người. Đang ở tuyết trắng trong lòng phạm nói thầm công phu. Khách điếm lại nên đón khác khách nhân. Tiểu nhị, cho chúng ta mỗi người tới gian phòng cho khách. Tiến vào chính là cái rất là cao lớn hán tử, vẻ mặt dâu quay nón, tóc cũng là lung tung chát. Nếu không phải trên người quần áo thoạt nhìn còn hảo hảo, đều sẽ làm người hiểu lầm hắn là cái khất cái. Được rồi. Điếm tiểu nhị vội vàng đón nhận đi, kiểm kê một chút này nhất ba người nhân số. Số hảo sau lúc này mới nói, khách quan, ngài này một đám người có bảy người. Bảy gian phòng cho khách cho ngài an bài đến một cái tầng lầu, ngài xem được không? Hành A. Kia dâu quay nón nhưng thật ra không có quá nói nhiều cứu, gật gật đầu, bay thẳng đến một bên cái bàn đi đến. Lúc sau đi theo hắn tiến vào mặt khác sáu cá nhân, cũng đều sôi nổi nhập tòa. Chương 622 người rốt cuộc là ai? Một chương bàn ngồi không dưới, trực tiếp chia làm hai bàn. Bọn họ ngồi địa phương tới gần cửa sổ. Mà tuyết trắng ba người ngồi vị trí còn lại là tới gần góc, hai người chi gian nhưng thật ra cách một chương bàn, cho nên, trừ bỏ thanh ấm ngoại, mặt khác cũng không ảnh hưởng. Bất quá này trong tiệm đột nhiên nhiều nhất bang nam nhân, tuyết trắng ba người còn lại là trở nên cảnh giác rất nhiều. Các nàng ba cái tuy rằng như cũng là nam nhi giả dạng, còn là muốn phá lệ chú ý mới hảo. Công tử, chúng ta ăn xong liền đi lên nghỉ ngơi đi. Khanh Vân Hạ giọng nói. Ấn. Tuyết Trắng gật gật đầu, đang muốn buông chiếc đũa đứng dậy, lại nghe kia hai bản bên trong có người nói nói, "Ta nói Thiết Sinh à, tiểu tử ngươi nhìn tuổi không lớn, này săn thú tay nghề lại không kém a." "Thiết Sinh." Cái này xưng hô không khỏi làm Tuyết Trắng sướng sốt, theo bản năng hướng tới kia hai bản xem qua đi, lại nhìn đến một cái nam tử chính một bên tháo xuống áo choàng mũ, một bên đáp, "Lão hổ đại ca khách khí, ta kia tay nghề sao có thể cùng các vị đại ca so đâu." Tuy rằng người nói chuyện cũng là vẻ mặt hồ cha, bất quá tuyết trắng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương thân phận. Viu Thiết Sinh Tuyết Trắng như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy người quen, hơn nữa vẫn là ở trường Hà Thôn người quen. Viu Thiết Sinh không phải cùng hắn nương vẫn luôn ở tại trên núi sao. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Đang ở tuyết trắng nhìn quét quá mặt khác sáu cá nhân khi lại nghe kêu lão hổ nam tử cười ha ha nói. Tiểu tử ngươi người thật sự, nói chuyện cũng xuôi thai. Bất quá không thể không nói, chúng ta ca mấy cái nhưng đều là lớn nhỏ đi giang hồ, kia công phu đều là môi đao nhì thượng luyện ra, cùng ngươi này săn thu thật đúng là không đồng nhất. Dạ, đi giang hồ, môi đao nhì thượng, nói như vậy làm tuyết trắng theo bản năng những mảy. Tuy nói nàng cùng Vưu Thiết Sinh Nương Vưu Hồ Thị là nháo đến không quá thông khoái, nhưng hai nhà chung quy là từng có ở chung tốt thời điểm. Hơn nữa tuyết trắng cũng không có quên view thiết sinh lúc trước đối với các nàng tỷ ba cái chính là thật sự thực không tồi. Cho nên hiện tại một phát hiện view thiết sinh thế nhưng cùng người như vậy ở bên nhau đi lại, còn xuất hiện ở như vậy một chỗ, tuyết trắng tự nhiên là sẽ có điều khó hiểu, còn có chút lo lắng. Đang ở lúc này, một bên khanh nguyệt nhẹ nhàng chạm chạm tuyết trắng cánh tay, nhẹ giọng hô, công tử. Ấn! Tuyết trắng phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến khanh vân cùng khanh nguyệt đều là thực lo lắng nhìn chính mình, lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới có chút xuất thần, vội mỉm cười lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, lúc này mới đứng dậy hướng tới thang lầu đi đến. Chỉ là ở cửa thang lầu thời điểm, tuyết trắng nương gọi tiểu nhị lại đây cơ hội, xoay người, lại lần nữa nhìn về phía view thiết sinh phương hướng. điểm tiểu nhị vội vàng ứng đến trước mặt nhi, thấy tuyết trắng hướng tới trên lầu chỉ chỉ. Kia điếm tiểu nhị lập tức phản ứng lại đây, đi theo Tuyết Trắng lên cầu thang, đứng ở lầu 2 cửa thang lầu, lúc này mới nghe Tuyết Trắng nói, chờ xuống lầu hạ những cái đó đàn ông trở về phòng sau, ngươi giúp ta nhìn điểm này nhi, nơi đó mật nhất. Tuổi trẻ cái kia nam tử ở tại cái nào phòng? Xác định hảo, lại đây nói cho ta thanh. Nói, Tuyết Trắng cho điếm tiểu nhị một phen tiền đồng, ước chừng có thể có 20 văn kiện đến. Điểm tiểu nhị vừa thấy có tiền đồng thu Rất là cao hứng, cẩn thận đem tiền đồng thu vào trong lòng ngực, lại vội vàng cùng tuyết trắng xác nhận một chút người nọ bộ dạng, xác nhận không có lầm, tuyết trắng lúc này mới lên lầu trở về phòng. Công tử cùng người nọ nhận thức. Khanh Nguyệt một bên vì tuyết trắng châm trà, một bên hỏi. ân. Tuyết trắng gật gật đầu, cũng không giàu dếm, thoạt nhìn như là một vị bạn cũ, chỉ là không biết vì sao sẽ cùng như vậy nhất băng người ở bên nhau, bất quá này cũng không sao. Ta nghĩ hỏi một chút bọn họ có phải hay không cũng muốn quá kia rừng rậm, rốt cuộc, liền dựa vào chúng ta ba người thân thiết lâm, thật sự là không dựa. Phổ. Nghe xong tuyết trăng nói, Khai Nguyệt thâm để ý gật gật đầu. Các nàng hai người tuy nói cũng là sẽ chút công phu, nhưng rừng rậm chung nếu là giã thu đàn tập, các nàng hai cái cũng không dám bảo đảm có thể làm cô nương an toàn thông qua. Nhiều những người này cùng nhau, mặc dù là dựa chiến thuật biển người đối kháng cũng có thể nhiều kéo dài một ít thời gian. Tuyết Trắng cũng không biết này hai người đồng ý tìm người đồng hành nguyên nhân là cái gì, giờ phút này nàng, đang nghĩ ngợi tới nếu Viu Thiết Sinh không phải đi theo cùng nhau đi, như vậy nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Tìm tiêu cục tự nhiên là nhất phương tiện bất quá, Viu Thiết Sinh chính là đại đại hiếu tử, giờ phút này lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là Viu Hồ Thị ra chuyện gì? Về cái kia có chút không nói đạo lý phụ nhân, Tuyết Trắng tuy rằng chưa nói tới có bao nhiêu thích, nhưng rốt cuộc cũng là một cái trong thôn ở. Nếu nàng thật sự sẽ ra chuyện, vưu thiết sinh tại đây trên đời cũng chỉ dư lại hắn một cái lẻ loi hữu quạng, Tuyết Trắng cũng sẽ không từ hắn đi làm những cái đó nguy hiểm sự. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân bị Tuyết Trắng chạy tới phòng bên cạnh nghỉ ngơi, nàng hôm nay muốn chính mình ngủ một cái phòng, như thế, mới phóng vương tiện trở lại trong không gian cùng lang vương nói sự tình. Điếm Tiểu nhị chưa từng đi lên tìm chính mình. Tuyết Trắng cũng không có cách nào an tâm tiến trong không gian mà đi, đành phải giặt sạch một chuỗi quả nho. một bên ăn, một bên chờ, thuận tiện nhìn xem thư, cho hết thời gian. Mà này một cho hết thời gian, thế nhưng trực tiếp đi qua gần một canh giờ rưỡi. Nếu lại như vậy chờ đợi, Tuyết Trắng cũng không biết chính mình có thể hay không chờ không được, hồi trong không gian bội đi. Khách quan, ngài nói vị kia khách quan ở tại lầu 2, đối diện cửa thang lầu phòng. Điếm tiểu nhị đem tin tức đưa đến sau, liền ở tuyết trắng xua xua tay động tác hạ, đi xuống lầu. Tuyết trăng tính thời gian, điếm tiểu nhị hẳn là đi xuống lầu, nàng lúc này mới đóng lại chính mình cửa phòng, đi xuống lầu thang, tới rồi view thiết sinh trước cửa phòng. Cốc cốc cốc, vài tiếng nhẹ khấu, trong phòng truyền đến view thiết sinh thanh âm, ai? Nghe thanh âm kia, nhưng thật ra có vài phần quân thai, chỉ là cùng trong trí nhớ cái kia sẽ thẹn thùng thiết sinh ca có rõ ràng khác nhau. Thiết sinh ca, là ta, tuyết trắng. Tuyết trắng xác định trong phòng chính là thiết sinh, liền báo thượng tên của mình. Ai ngờ tuyết trắng nói âm rơi xuống sau, trong phòng thế nhưng đã không có bất luận cái gì đáp lại. Liên ở tuyết trắng đang muốn lại gõ cửa khi, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Chỉ thấy view thiết sinh mang theo không xác định biểu tình đứng ở cửa, ở nhìn đến tuyết trắng sau, lại mày nhăn lại, hung hăng nói, nơi nào tới kẻ điên. Lan! Nói, Vưu Thiết Sinh liền phải đem cửa phòng đóng lại. Tuyết Trắng sửng sốt, bất quá vẫn là thực mau phản ứng lại đây, lập tức nói, Thiết Sinh ca, mưa nhỏ cùng khá giả nhưng đều đã lâu chưa thấy qua ngươi. Vừa nghe mưa nhỏ cùng khá giả, Vưu Thiết Sinh đóng cửa động tác đột nhiên một đốn, lại lần nữa trừng mắt hạt châu nhìn về phía Tuyết Trắng, rất là cảnh giác hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Thấy ra hỏa này vẫn là không có thể nhận ra mình, Tuyết Trắng nhịn không được mắt trợn trắng. Tức giận dùng chính mình nguyên bản thanh âm nói, "Ta nói Thiết Sinh ca, ta còn không phải là đen điểm sao? Ngươi dùng không cần quên đến nhanh như vậy, thật sự không biết ta là ai đi?" "Tuyết, Tuyết Nhi muội tử." Vưu Thiết Sinh vừa nghe thanh âm này, liền không khỏi cả người run lên, cơ hồ là khó có thể tin hỏi, "Ngươi, ngươi thật là Tuyết Nhi muội tử?" "Chương 623 cái này giao cho ta nương." "Vô nghĩa." Tuyết trắng chừng hắn một cái, Dung căm hướng tới trong phòng điểm điểm, hỏi: "Như thế nào, trong phòng giấu người, không, có phương tiện ta xem a?" "Không, không có." Bưu Thiết Sinh vội vàng phủ nhận, lại như cũ không có muốn trò khai ý tứ. Thấy người này vẫn là cùng trước kia như vậy mạo ngu đần, Tuyết Trắng lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải còn nói thêm: "Nếu không giấu người, chẳng lẽ không mời ta đi vào ngồi ngồi sao?" Hai ta liền như vậy đứng ở cửa nói chuyện, thật sự hảo sao? "A." Thỉnh, mời vào, tuyết nhi mụ tử, mau, mau mời tiến. Vưu thiết sinh rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vội vàng sai khai thân mình, thỉnh tuyết trắng vào phòng. Vào nhà sau nhìn lướt qua, tuyết trắng liền nhìn ra tới căn phòng này cùng chính mình kia phòng so sánh với, ít nhất kém một cái cấp bậc. Chỉ có một phòng phòng, trong một góc phóng một trường giường đệm, trung gian một trường bàn bông, dùng bình phong cùng góc tường hợp thành một cái đơn độc cách gian. Bình phong mặt trên treo một cái không ngắn khăn vải, chưa hiển kia góc tác dụng là dùng để tắm gội. Nay cùng tuyết trắng trụ nhà ở so sánh với, ít nhất kém một nửa khoảng cách. Tuyết, tuyết nhi muội tử, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy ngươi. Thiết sinh đỏ mặt, đôi tay có chút run rẩy đi chủ động châm trà. Bất quá Vu Thiết sinh làn da bản thân chính là hắt hồng hắt hồng, cho nên nhưng thật ra không làm tuyết trắng nhìn ra cái gì. Chờ Vu Thiết sinh đảo xong trà. Tuyết trắng cũng vừa vừa vặn quan sát xong căn phòng này. Thiết sinh ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tuyết trắng cũng không nhiều ôn chuyện, há mồm liền hỏi ra chính mình khó hiểu. Nhắc tới cái này, Vưu Thiết sinh hơi hơi sừng sốt, trong ánh mắt nguyên bản ánh sáng cũng nháy mắt tảm đạm xuống dưới rất nhiều. Một màn này bị Tuyết trắng xem ở trong mắt, trong lòng cái kia về Vưu Hồ Thị hoài nghi không khỏi ra tăng vài phần. Cái kia, Thiết sinh ca, ta... Ta không phải cố ý nhắc tới ngươi chuyện thương tâm. Vưu Đại Nương là người tốt, bất quá làm lụng vất vả nhiều năm như vậy, cũng nên đi tìm Vưu Đại gia. ngươi, ngươi đừng quá thương tâm à. Tuyết Trắng trong lòng không khỏi thầm mắng chính mình ngu ngốc, thế nhưng chủ động nhắc tới nhân gia chuyện thương tâm. Bất quá đương nhìn đến Vưu Thiết Sinh vẻ mặt mờ mịt, ngay sau đó lại vội vàng lắc đầu bộ ráng sau, Tuyết Trắng lại lần nữa ý thức được chính mình khả năng nói đến xuẩn vô cùng nói. Không, không phải. Tuyết nhi muội tử, ngươi đừng hiểu lầm, ta nương không có việc gì, nàng hảo hảo ở nhà đâu. Tuyết trắng lại là vô ngữ lại là xấu hổ lại là khó hiểu nhìn vưu thiết sinh, vưu đại nương hảo hảo ở nhà mặt, vậy ngươi chạy đến xa như vậy tới làm cái gì? Ta, ta ra tới kiếm chút bạc. Vưu thiết sinh nhanh chóng nhìn thoáng qua tuyết trắng, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm như vậy một câu. Tuyết Trắng theo bản năng muốn dò hỏi một chút có phải hay không Vưu Hồ Thị sinh bệnh yêu cầu bạc xem bệnh, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nghĩ tới Vưu Thiết Sinh vừa mới nói, hắn nương hảo hảo ở nhà đợi nói. Nghĩ đến đây, bên miệng nói ngạnh sinh sinh bị Tuyết Trắng sửa lại lại đây, Thiết Sinh ca, nhà ngươi muốn mua đất sao? Có phải hay không không tính toán ở trong núi mặt ở? Vưu Hồ Thị tuổi trẻ thời điểm liền đi theo săn thú, Vưu Thiết Sinh sau lại cũng học săn thú, này nương hai dựa vào săn thú. Tuy nói nhật tử cũng không phải giàu đến chảy mỡ, nhưng ăn uống lại là không lo, lúc này nói muốn kiếm bạc, trừ bỏ mua đất ngoại, tuyết trắng thật đúng là nghĩ không ra nhà bọn họ phải dùng bạc làm cái gì. Bất quá đương tuyết trắng chú ý tới vưu thiết sinh cưới đầu, đôi tay bất an xoa tới xoa đi, tuyết trắng tựa hồ minh bạch cái gì. Thiết sinh ca, ngươi có phải hay không nên cưới vợ? Theo tuyết trắng nói, vưu thiết sinh thân mình rõ ràng chấn một chút, đầu thấp đến càng thấp. Nhìn thấy một màn này, tuyết trắng tự nhiên minh bạch chính mình là đoán đúng rồi, lập tức cười còn nói thêm, nói tốt là nhà ai cô nương sao. Đính hút không? Ta kia tẩu tử lớn lên xinh đẹp không? Nghe được tuyết trắng như thế hưng phấn thanh âm, vưu thiết sinh trong ánh mắt không khỏi ám ám, sau đó hơi hơi lắc lắc đầu. Liên ở tuyết trắng buồn bực khó hiểu cái này lắc đầu là có ý tứ gì thời điểm, vưu thiết sinh đem đầu nâng lên, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười. Ta nương không nghĩ ta thành thân lúc sau vẫn là chỉ biết săn thú, liền dùng trong nhà tồn bạc tất cả đều mua đất, còn nổi lên cái tiểu viện tử. Cứ như vậy, liền không có lễ hỏi. Tiền, này không, ta liền ra tới đi theo lão hổ ca bọn họ chạy như vậy một chuyến, trở về không sai biệt lắm liền có thể đi đính hôn. Nguyên lai là bởi vì cái này a. Tuyết trắng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nhưng lại khó hiểu hỏi, vậy ngươi đi theo bọn họ ra tới là làm gì đó? Tiêu đội có thể chạy ra xa như vậy, duy nhất có thể làm Tuyết Trắng cảm giác giải thích thông chính là áp tải. Bất quá vưu Thiết Sinh lại thứ lắc lắc đầu, giải thích nói là ra tới săn thú, chuyên môn săn bắt lão hổ gấu đen linh tinh dã thú. Cái gì? Tuyết Trắng cả kinh, những cái đó dã thú cũng không phải là dễ dàng có thể săn đến, lá gan của ngươi sao liền lớn như vậy? Vưu Đại Nương cũng tử ngươi như vậy hồ nháo. Tuyết Trắng vừa nghe liền nóng nảy. Kêu lão hổ gấu đen cũng không phải là gà rừng con thỏ, tùy tiện một mũi tên là có thể thu phục. nhưng cái đó hung mảnh ra thú, một cái lộng không hảo nhưng chính là muốn người chết, lại còn có rất có khả năng là chết không toàn thời. Vưu thiết sinh có chút ngượng ngùng gãi gãi cái ó, thuyết nhi muội tử, chuyện này ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng mẹ ta nói a. Ta chỉ là nói cho nàng ta ra tới đi theo áp tải tới, nếu là làm ta nương biết ta chạy ra săn thú nàng thế nào cũng phải đánh chết ta không thể. Nhìn thấy Vu thiết sinh còn có thể cười ra tới, tuyết trắng chỉ cảm thấy càng thêm khí, thiết sinh ca, liền tính lại suốt ruột dùng bạc, cũng không thể dùng sinh mệnh tới đổi. Lúc này đây săn thú ngươi không cần tham gia, đến nỗi ngươi cưới vợ thiếu bạc, ta cho ngươi mượn là được. Nói xong, tuyết trắng sợ Vu thiết sinh không đồng ý, vội vàng lại bổ sung một câu, ngươi đừng tưởng rằng này bạc là tặng cho ngươi, ta là cho ngươi mượn, Quay đầu lại ngươi đến giúp ta làm việc, cho ta làm công, đem thiếu bạc đều còn trở về. Nghe được Tuyết Trắng nói như vậy, Viu Thiết Sinh trong lòng vẫn là thực cảm động, nhưng cũng chỉ là cảm động một chút, không được. Tuyết Nhi muội tử hảo ý, Thiết Sinh ca tâm lĩnh. Chỉ là lần này là đi theo Lão Hổ ca bọn họ cùng nhau ra tới, như thế nào cũng không đạo lý đem bọn họ ném xuống ta chính mình một người đi. A, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái dạng nghĩa khí. Tuyết Trắng một tiếng hư lệnh. Hành, ngươi không yêu quý tự mình thân thể, ta cũng không cần thiết ở chỗ này cùng ngươi lại nhải. Ngươi một hai phải lấy mệnh tương bác, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Hảo, ngươi nghỉ ngươi đi. Ta cũng đi trở về. Nói xong, tuyết trắng đứng dậy liền đi. Vưu Thiết Sinh không nghĩ tới tuyết trắng này khí nói đến là đến, lập tức gấp đến độ không được, muốn rôi tay đi bắt tuyết trắng, nhưng tay mới vừa vừa nhấc lên, liền vội vàng vùng xuống. Loại này đối tuyết trắng bất kính sự tình, hắn là thật sự làm không được. Nhưng mà liền ở tuyết trắng đi mau đến cửa phòng khi, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận cổ trung thanh âm. Lúc này trời đã tối rồi cái hoàn toàn, sao có thể còn sẽ có người tại đây loại thời điểm gõ chung. Tuyết trắng sừng sốt, vưu thiết sinh cũng là bị hoảng sợ. Tiếp theo, liền nghe trên đường phố truyền đến mọi người kêu to thanh. Dã thu tới. a, Dã thu tới. Giá Thu tới. Tuyết Trăng chớp chớp đôi mắt, lập tức nhịn không được bạo một câu thô khẩu, ngọt tào. Vưu Thiết Sinh tùy theo cũng phục hồi tinh thần lại, đối với Giá Thu vây thành sự, hắn tự nhiên cũng nghe nói qua, lúc này cũng liền minh bạch bên ngoài người kêu chính là có ý tứ gì. Phục hồi tinh thần lại Vưu Thiết Sinh cái thứ nhất phản ứng chính là đẩy Tuyết Trăng hướng tới cửa đi, một bên đẩy còn một bên nói, Tuyết Nhi mụ tử, ngươi chạy nhanh hồi phòng của ngươi, đem cửa sổ quan hảo. Ngàn vạn đường ra tới. Vậy còn ngươi? Tuyết trắng theo bản năng hỏi. Ta là thợ săn, lúc này muốn so các ngươi này đó người thường rõ ràng hơn như thế nào đối phó những cái đó xuất sinh. Đem tuyết trắng đẩy đến cửa sau, vưu thiết sinh xoay người nắm lên một bên lập cung tiễn túi bối ở trên người, lại thao khởi một bên trường mâu, này liền muốn lao ra đi. Tuyết trắng vội vàng ngăn cản vưu thiết sinh đường đi, gấp giọng nói, thiết sinh ca, ngươi nối nơi này địa hình không thân. Hiện tại đi ra ngoài cũng là nguy hiểm, không cần xúc động. Tuyết nhi muội tử, loại này thời điểm giảng không được như vậy nhiều. Nói, Vưu Thiết Sinh từ trong lòng ngực móc ra tới cái không biết là cái gì ra làm túi, hắc màu xám, nắm tay lớn nhỏ, trực tiếp nhét ở Tuyết Trắng trong tay. Tiếp theo, Tuyết Trắng liền nghe Vưu Thiết Sinh đối nàng lại cấp lại thấp nói, đây là ta này dọc theo đường đi kiếm được bạc, đối đãi ngươi sau khi trở về, nhìn thấy ta nương, liền giao cho nàng nếu là ta không thể đi trở về nhớ rõ nói cho nàng ta đi phương xa chạy tiêu ba bốn năm trong vòng là trở về không được tuyết trắng không nốc như thế nào sẽ nghe không hiểu Vu Thiết Sinh đây là ở công đạo di ngôn tức giận đến hốc mắt lập tức đỏ lên chỉ là Vu Thiết Sinh cũng không có lại cùng tuyết trắng nhiều lời mà khác thậm chí liền nói chuyện cơ hội cũng chưa cấp tuyết trắng lưu một chút liền chạy ra khỏi phòng liền ở Vu Thiết Sinh lao ra phòng khi Hành lang cũng vang lên những người khác nói chuyện thành. Thiết sinh lão đệ, ngươi sao cũng ra tới. Lão hồ ca, đừng nói nữa, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem, đừng thật sự làm những cái đó xúc sinh bị thương dân chúng. Đúng vậy, đi đi đi. Những người khác cũng đều phụ họa vưu thiết sinh nói, kia kêu, kêu lão hồ hán tử tựa hồ do dự hạ, lúc này mới vô vô vưu thiết sinh bả vai, dặn do một câu chú ý an toàn, liên tiếp đón các huynh đệ lao xuống thang lầu. Nhìn trong lòng ngực tối ra tử, tuyết trắng trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói chút cái gì, cái mũi đau xót, một giọt nước mắt liền như vậy hạ xuống. Tuyết trắng trong lòng rất rõ ràng, nàng đối Vu thiết sinh, chưa từng từng có tình yêu nam nữ, nhưng huynh muội chi tình lại là có, nếu Vu thiết sinh thật sự như vậy bỏ mạng, nàng thật sự sẽ rất khổ sở. Đang ở lúc này, trên lầu khanh nguyệt cùng khanh vân ở trên lầu không có tìm được tuyết trắng sau, cũng chạy xuống dưới, mới vừa xuống lầu liền thấy đứng ở view thiết sinh trong phòng, cửa phát ngốc tuyết trắng. "Cô nương, ngươi, ngươi thế nào?" Hai cái nha hoàn cái thứ nhất phản ứng chính là tuyết trắng an ủi, ở nhìn thấy tuyết trắng khóc sau, các nàng hai cái lập tức liền luống cuống. "Cô nương, là ai khi dễ ngươi? Ngươi nói cho nô tỳ, nô tỳ nhất định đem hắn thủ cấp chặt bỏ tới tạ tội." "Đúng vậy, cô nương, có phải hay không tên hỗn đản kia làm?" Nô tỳ nhất định giết hắn. Tuyết trắng nghe này hai cái nha hoàn nói, cuối cùng lắc lắc đầu, thiết sinh ca thực hảo, hắn chưa từng khi dễ ta. Chương 624 phút sảo dưới, an có xong trứng. Kia cô nương người hai cái nha hoàn đều là khó hiểu nhìn Tuyết trắng sắt nước mắt động tác. Nước mắt lau khô sau, Tuyết trắng đem túi ra tử thu vào trong lòng ngực, sắc mặt cũng là một mảnh lạnh băng, đang xem hướng này hai cái nha hoàn khi, nàng ngự khí cũng là nghiêm túc đến tột đỉnh. Khanh Vân Khanh Nguyệt, ta thả hỏi các ngươi, các ngươi đáng sợ chết. Hai cái nha hoàn nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng từ Khanh Nguyệt mở miệng đáp, cô nương, bọn nô tỳ sợ chết, bất quá, nếu là vì cô nương mà chết, bọn nô tỳ cam tâm tình nguyện. Ân. Tuyết Trắng vừa lòng gật gật đầu. Không ai không sợ chết, nhưng, chết cũng phân rất nhiều loại. Nếu không sợ chết, liền theo ta đi chém giết những cái đó xuất sinh. Tuyết Trắng nói, lại không có phải đi. Ngược lại đem các nàng hai người đẩy ra phòng, ngay sau đó đóng lại cửa phòng. Cô nương, Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt đều bị Tuyết Trắng hành động dọa tới rồi, hai người đang muốn đẩy môn lại đi vào, lại nghe Tuyết Trắng quát, đều ở bên ngoài chờ, không, có ta phân phó, không chuẩn tiến vào. Chính là Khanh Vân còn muốn nói cái gì, lại bị một bên Khanh Nguyệt ngăn trở, lại đối với Khanh Vân lắc lắc đầu. Ngăn lại bọn nha hoàn tiến vào sau Tuyết Trắng, một cái lắc mình, người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Vừa thấy tuyết trắng là hùng hổ vọt vào tới, lang vương không khỏi bị hoảng sợ, vừa muốn dò hỏi, lại thấy một phen khảm đao chống rống bay lên, bay thẳng đến tuyết trắng bay qua đi. Tuyết trắng, ngươi đây là muốn làm gì? Lang vương đã nhận ra tuyết trắng hơi thở không đúng, vội vàng dò hỏi. Giá thú vây thành. Tuyết trắng chỉ tới kịp nói thượng như vậy một câu, ôm một bó dùng ra túi buộc ở cổ lừa ngựa trụ khảm đao ra không gian. Nghe tôi tuyết trắng nói tiến vào sau. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân lập tức đẩy cửa mà vào, lúc sau lại là bị hoảng sợ. Cô nương, này, một người tăm đem, lấy ở, đi theo ta đi giết xuất sinh. Tuyết trắng nói, nắm thật chặt trên người dây thừng, đem một phen khảm đao cắm ở phía sau sau lưng, lúc này mới bắt lấy mặt khác hai thanh đao. Như thế hùng hổ bộ dáng, thật đúng là đem Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt đều dọa tới rồi. Hai cái nha hoàn vội vàng cũng học tuyết trắng bộ dáng, phần lưng có một cây đao trong tay cắt nắm một phen. Đồng thời các nàng hai cái cũng không quên khuyên đủ, cô nương, giã thú vây thành, ngài vẫn là ở trong phòng đi. Bọn nô tỳ biết công phu, nhất định sẽ không có việc gì. Ở Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân xem ra, tuyết trắng thân thủ nhiều lắm liền coi như là cái thân thể huyển chuyển nhẹ nhàng nữ tử, căn bản không tính là có công phu linh tinh. Nếu liền như vậy làm nàng lao ra đi chém giết giã thú, phòng trừng còn không bằng làm nàng thành thành thật thật ở trong phòng đợi phương tiện. Rốt cuộc, các nàng hai cái trừ bỏ chém giết dã thú ngoại, còn phải cố Tuyết Trắng an toàn. Ta an toàn không cần các ngươi quản, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được." Tuyết Trắng nói, dẫn đầu hướng tới cửa đi đến. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân liếc nhau, tiếp theo, hai người gật gật đầu, như là đạt thành nào đó hiệp nghị dường như, ngay sau đó, liền thấy Khanh Vân đột nhiên vọt tới Tuyết Trắng phía sau, giương tay liền phải hướng tới Tuyết Trắng cổ đánh đi. Lần này đánh tiếp Tuyết Trắng tất nhiên sẽ bị đánh vượng, đối với điểm này, vô luận là Khanh Vân bản nhân vẫn là Khanh Nguyệt, đều chút nào đều không nghi ngờ. Đến nỗi Tuyết Trắng có thể hay không bị đánh tới, tiêu càng không phải có thể làm các nàng hoài nghi sự. Khanh Vân nhất am hiểu chính là Kinh Công, Tuyết Trắng một người bình thường, căn bản không thể nào sẽ so Khanh Vân Kinh Công phản ứng đến còn nhanh. Nhưng làm Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt trăm triệu không nghĩ tới chính là... Ở các nàng xem ra tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn một kích, thế nhưng liền tuyết trắng quần áo biên nhi cũng chưa dính vào. Một lần nữa đứng vững thân hình tuyết trắng đầu cũng không quay lại để lại một câu đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần sau, liền ra phòng. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân Vạn phần khiếp sợ nhìn đối phương, các nàng đều cho rằng tuyết trắng là cái không có gì công phu trong người tiểu cô nương, nhưng vừa mới kia một trốn, rõ ràng không phải người thường có thể làm được mau cùng đi lên. Khanh Nguyệt trước hết phản ứng lại đây, lôi kéo Khanh Vân, vội vàng đuổi kịp tuyết trắng bước chân. Cô nương, bọn nô tỳ đi là được, ngài vẫn là trở về đi. Hướng tới mọi người tiếng gào phương hướng chạy tới, trên đường, Khanh Nguyệt vẫn là nhịn không được khuyên khởi tuyết trắng tới. Phúc xào dưới, an có song chứng. Các ngươi có khuyên ta này công phu, chi bằng tích góp tinh lực, đợi chút nhiều chém giết mấy đầu ra thú. Khanh Nguyệt vừa nghe tuyết trắng nói như vậy lập tức không biết còn có thể lại phản bác cái gì. Chỉ thấy Khanh Vân đối nàng khẽ lắc đầu, hiện nhiên là không tán thành nàng nói thêm nữa đi xuống. Trên đường phố giờ phút này ồn ào đến so ban ngày còn muốn lợi hại, mọi người sôi nổi kêu tê, cũng phân không rõ rốt cuộc là ở cầu cứu vẫn là khác cái gì. Giờ phút này còn tại chạy vội trung tuyết trắng trong lòng tưởng, nhưng không ngừng là đánh lui thú đàn đơn giản như vậy, nàng càng muốn thừa dịp cơ hội này. Hảo Hảo Đích xác định một chút kia rừng rậm chung dã thú rốt cuộc ra sao bộ dáng. Sớm tại khách điếm lao bản nhắc tới thú đàn vây thành khi, tuyết trắng trong lòng cũng đã để lại nghi hoặc. Lẽ ra máu tươi hương vị sắc thật có thể hấp dẫn dã thú lực chú ý, nhưng kia rừng rậm cùng 18 rậm trang chấn chi gian nói như thế nào cũng đều có mười mấy rậm mà khoảng cách, xa như vậy khoảng cách nội, tàn lưu mùi máu tươi thật sự còn có thể làm lũ dã thú như thế vì này điên cùng sao. Còn nữa nói nhân loại đều là lấy quần tụ tập, lấy quốc vì cách, nếu là có chuyện gì nói không ổn, kia đều là sẽ dẫn phát chiến tranh, húng chi là chiếm địa vì vương giã thú. Khác không nói, riêng là lão hổ cùng lợn rừng này giữa hai bên, chúng nó thật sự có thể đạt thành nào đó chung nhận thức tới vì mười mấy rằm mà ngoại mùi máu tươi mà công kích nhân loại cư trú thành thị sao. nay trung gian có quá nhiều vô pháp lý giải, cho nên giáp mặt lâm giã thú vây thành khi. Tuyết Trắng cũng là mang theo cái này ý tưởng đi xem xét sự tình chân tướng. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân cũng không biết Tuyết Trắng chân thật tính toán. Lúc này các nàng hai cái chính là vắt hết óc suy nghĩ biện pháp, nhìn xem như thế nào mới có thể làm Tuyết Trắng từ bỏ thượng chiến trường tính toán. Khoảng cách nam thành môn càng gần, các loại giã thú gạo giống thanh cũng liền càng thêm rõ ràng. Tuyết Trắng nhịn không được nhíu mày, những cái đó gạo giống thanh. Tuy rằng có chút là không có cách nào xác nhận là cái gì động vật phát ra tới, khá vậy có một ít là phi thường rõ ràng. Thì như, hổ gầm. Lại tì như, sói chu. Rốt cuộc chạy tới tường thành hạ, nhưng mà đương tuyết trắng muốn lao ra đại một khi, lại bị người ngăn cản. Các ngươi ba cái đang làm gì? Nơi này nguy hiểm, chạy nhanh lui về. Cùng view thiết sinh bọn họ bất đồng, tuyết trắng ba người tuy nói cũng là nam tử giả dạng. Trong tay cũng nhìn khảm đau vừa vạn diện mạo bên ngoài so với hạ liền có vẻ nhỏ xinh rất nhiều, cùng bên ngoài những cái đó gần như điên cuồng dã thú so sánh với, căn bản liền tắc không đủ nhét kẽ răng xem. Cho nên bị ngăn lại tới, theo lý thường hẳn là, quan đại ca, chúng ta cũng là thợ săn, có thể chém giết dã thú làm chúng ta đi ra ngoài đi. Đối mặt tuyết trắng thỉnh cầu, kia thủ cửa thành quan binh lại lắc đầu, các ngươi đừng đi ra ngoài. Liền tính là những cái đó cường tráng thợ săn đều không thể đi ra ngoài. Hôm nay thú đàn đều điên rồi, không thể gần người vật lộn A. Trường 625 liền nói, mang ta đi ra ngoài. Đều điên rồi. Không thể gần người vật lộn. Tuyết trắng hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía hai bên đi thông tường thành phía trên thạch thang. Giờ phút này vô luận là thạch thang thượng vẫn là trên tường thành, đều là một mảnh ánh lửa. Tiểu huynh đệ, Ta biết các ngươi cũng là vì bảo hộ chúng ta 18 dặm trang trấn, nhưng là lúc này đây tình huống thật sự bất đồng. Các ngươi nếu là có sẽ kéo cung bán tên, vậy đi lên hỗ trợ bán chết, nếu không thể, liền vẫn là mau chóng tìm gái an toàn địa phương trốn tránh đi. Này cửa thành nếu là thật sự đổ không? Ờ, các ngươi còn muốn đem hết toàn lực bảo vệ tốt chính mình mới là A. Nói, kia quan binh lắc đầu, thở dài, lại xoay người đi hướng cửa thành. Gia nhập tới rồi lấp kín cửa thành công tắc giữa. Chỉ thấy kia gần 7-8 mét khoan, hơn 10 mét cao cửa thành, giờ phút này đã bị cục đá, thổ túi che đậy, giờ phút này đã sắp có một người rất cao. Tuyết trắng cho mày, giờ phút này cũng biết muốn lao ra cửa thành là không có khả năng. Bất quá vừa mới kia quan binh nói, lại làm tuyết trắng trong lòng càng thêm cảm thấy quỷ dị, cho nên lập tức vọt tới một bên thạch thang, thức mau, người liền đứng ở trên tường thành. Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt lo lắng tuyết trắng xảy ra chuyện, giờ phút này tự nhiên là gắt gao đi theo. Nhưng đương các nàng đứng ở trên tường thành, nhìn đến ngoài tường hình ảnh khi, các nàng vẫn là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Dưới thành, rậm rạp đều là các loại động vật. Phía trước kêu chính là dã thú vây thành, mà khi thật sự nhìn đến sau, mới có thể phát hiện căn bản không chỉ là dã thú đơn giản như vậy. Ga rừng, thò hoang. Như là loại này tương đối dịu ngoan cần đối tiểu động vật đều ở vây thành đại quân giữa. Cũng may hiện tại là mùa đông, cũng không có nhìn đến xà linh tinh động vật máu lạnh, nếu không giờ phút này, này trên tường thành sẽ xuất hiện như thế nào ác chiến, quả thực vô pháp tưởng tượng. Này, này Khanh Nguyệt giờ phút này đã bị dọa đến không biết nên nói cái gì cho tốt, Khanh Vân cũng là mở to hai mắt nhìn. Đừng nói là các nàng hai cái, ngay cả tuyết trắng cũng bị trước mắt hình ảnh dọa tới rồi. Tuy nói nơi này động vật nàng ở kiếp trước thời điểm trên cơ bản đều xem qua, nhưng, nhiều như vậy chủng loại động vật tụ tập ở bên nhau, như là không muốn sống dường như cảo tường gào giống, hình ảnh sở mang đến lực đánh vào, quả thực không phải một. Không bố. Liên ở tuyết trắng bị chấn động đồng thời, trong không gian cũng sinh ra dòng khí, tuy rằng không phải phi thường rõ ràng, nhưng lại làm lang vương ở trước tiên cảm giác được. Tuyết trắng. Tuyết trắng. Lang Vương nhìn trong không gian không trung, không ngừng kêu tuyết trắng tên, vì chính là có thể cùng Tuyết Trắng liên hệ thượng. Vẫn luôn đều không có cắt đứt cùng không gian liên hệ Tuyết Trắng, giờ phút này lại như là không có nghe được Lang Vương kêu gọi dường như, thẳng đến có người chạm vào hạ thân thể của nàng, nàng lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tuyết Nhi muội tử, ngươi, ngươi sao ở chỗ này a? Vũ Thiết Sinh lại là khiếp sợ lại là khẩn trương nhìn Tuyết Trắng. Lôi kéo tuyết trắng tay háo hướng trong thành phương hướng nhích lại gần, còn nói thêm, này cũng không phải là ngươi có thể tới địa phương, chạy nhanh trở về. Tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Nhớ kỹ, không có đánh. lui giã thu đàn phía trước, nhưng ngàn vạn không cần ra tới, biết không? Tuyết trắng. Bên hai vang vu thiết sinh thanh âm, mà trong đầu lại quanh quẩn lang vương thanh âm, cái này làm cho tuyết trắng hơi hơi sứng sốt. Bất quá làm tuyết trắng hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Lại không phải này hai người thanh âm, ngược lại là trên tường thành người khác tiếng thét chói tai Con khỉ. a Ta đôi mắt. Ta mặt, ta mặt. Từng đợt đau tiếng hô là nguyên bản vội vàng bắn tên thợ săn nhóm đều không thể không dừng bắn tên động tác, ngược lại đối phó khởi những cái đó theo tường thành bò lên tới con khỉ nhóm. Đột nhiên xuất hiện tân nguy cơ làm trên tường thành nháy mắt trở nên hỗn loạn lên, vưu thiết sinh chấn động, theo bản năng đem tuyết trắng tún đến chính mình phía sau. Một màn này cũng không có được đến tuyết trắng cảm động, ngược lại làm tuyết trắng đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, thế nhưng quay đầu liền hướng tới thang lầu hạ chạy tới. Tuyết trắng chạy đi động tác quá đột nhiên, tốc độ cũng quá nhanh, không chỉ có đem view thiết sinh hoảng sợ, ngay cả đứng ở một bên khanh nguyệt cùng khanh vân cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Chờ lại phản ứng lại đây khi, tuyết trắng cũng đã đến tới rồi thang lầu mau một nửa vị trí. Cô nương! Khanh vân quýnh lên! Cũng không rảnh lo tuyết trắng hiện tại là nam nhi thân, một tiếng hô to, liền phải nhảy xuống tường thành đi tìm tuyết trắng. Lại thấy tuyết trắng bước chân đột nhiên một đốn, đối với Khanh Vân vương hướng hô, ở nơi đó chờ ta, ta đợi chút liền trở về. Nói xong, lại bước nhanh hướng tới dưới lầu chạy tới. Không được, cô nương một người đi xuống, vạn nhất bị người va chạm làm sao bây giờ. Khanh Vân nói, liền phải lại lần nữa nhảy xuống đi. Bất quá lúc này đây không đợi Khanh Nguyệt mở miệng ngăn cản, liền nghe một bên View Thiết Xinh nói, "Tuyết Nhi muội tử xưa nay đều là cái làm việc có phổ người, nàng muốn trước rời đi một chút, nhất định là nghĩ tới cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, các ngươi vẫn là đường đi qua, vạn nhất chậm trễ Tuyết Nhi muội tử sự." Nàng một, chắc chắn tức giận phi thường. Nhưng Khanh Vân, Khanh Nguyệt gọi lại Khanh Vân, cau mày, đối nàng lắc lắc đầu. Chính là Khanh Nguyệt Cô nương nàng khanh vân còn tưởng biện giải cái gì, nhưng khanh nguyệt lại phi thường không tán đồng tiếp tục lắc đầu. Lại hướng tới tuyết trắng rời đi phương hướng nhìn lại, lại không thấy thân ảnh của nàng. Cái này làm cho khanh vân tức giận đến không được, đành phải đem lực chú ý chuyển rời đến những cái đó nhảy đến trên tường thành con khỉ trên người, huy động trong tay khảm đao, bay thẳng đến lạc đơn con khỉ nhóm đánh đi. Trong lúc nhất thời, trên tường thành huyết nhục bay tứ tung. Có người huyết, cũng có con khỉ huyết. Còn có con khỉ tứ chi khắp nơi rơi xuống. Hạ tường thành, tuyết trắng trực tiếp buôn khoảng cách gần nhất một chỗ ngõ nhỏ chạy tới. Giờ phút này đại gia lực chú ý đều đặt ở trên tường thành, căn bản không có người sẽ chú ý tới nàng một người vọt tới ngõ nhỏ. Rốt cuộc đem thân hình giấu ở ngõ nhỏ hát cám chỗ, tuyết trắng một cái lắp mình, người liền biến mất ở tại chỗ. Tuyết trắng, bên ngoài sao lại thế này? Vì cái gì dung chuyển lợi hại như vậy? Tuyết trắng mới vừa vừa xuất hiện, Lang Vương liền vội vàng dò hỏi. "Dã thú vây thành?" Tuyết trắng vừa nói, một bên thao tác bó lớn quả táo chuối rừng ở một bên sọn, rất nhiều động vật, la hổ, bầy sói, còn có lợn rừng, còn có rất nhiều khác dã thú. Hiện tại trên tường thành tất cả đều là tập kích người con khỉ. "Cái gì?" Lang Vương cả kinh, theo bản năng phủ nhận nói, "Không có khả năng." Thấy Tuyết trắng còn ở vội, Lang Vương còn nói thêm. Không có khả năng, tuyết trắng, này tuyệt đối không có khả năng. Ta cũng là giã thu trí nhất, ta thực hiểu biết giã thu tập tính, tuyệt đối không có khả năng tiến đến cùng đi vây công nhân loại thành trì. Ta cũng biết này không thể nào, chính là đây là thật sự. Là ta tận mắt nhìn thấy, tuyết trắng đột nhiên hướng tới lang vương giống lên lên. Giống song sau, tuyết trắng như là đột nhiên bình tĩnh lại dường như, khít sâu một ngụm. Quay đầu không đi xem giã lang cùng nó phía sau bầy sói, liệt, này thiên hạ không có khả năng rồi lại phát sinh sự quá nhiều, ngươi là như thế, ta là như thế, cho nên, không bài trừ khi khác cũng sẽ có như vậy như thế. Nhìn đến đột nhiên bình tĩnh lại tuyết trắng, lang vương trong lúc nhất thời thế nhưng không có lại phản bác cái gì. Không có khả năng sự quá nhiều, mà không có khả năng biến thành sự thật sự cũng không phải không có nhìn tuyết trắng suốt trang mười mấy sọ trái cây như cũ không có muốn dừng tay ý tứ lang vương nhịn không được lại hỏi tuyết trắng người không phải là muốn dùng này đó trái cây đi thu những cái đó dã thú đi chúng nó không phải ngươi cùng ngươi bày sói cho nên ta không có nghĩ tới thu chúng nó tuyết trắng nhắm mắt lại dừng một chút ở một lần nữa mở hai mắt khi trong ánh mắt một mảnh thanh lãnh ta chỉ là muốn thử xem lợi dụng này đó trái cây Nhìn xem có phải hay không có thể ngăn cản chúng nó điên cuồng. Giã thú vây thành chuyện này có. Quá nhiều kỳ quặc chỗ, muốn biết rõ ràng, ta yêu cầu một ít thời gian. Tuyết Trăng chính mình cũng nói không rõ vì cái gì sẽ có muốn đi biết rõ ràng giã thú vây thành ý tưởng, nhưng loại này ý tưởng chính là như vậy xuất hiện ở chính mình trong óc giữa. Thậm chí Tuyết Trăng có một loại cảm giác, nếu chính mình không thể biết rõ ràng giã thú vây thành nguyên nhân nói, như vậy đối với chính mình tới nói, Sẽ là trăm hại mà không một lợi. Lang Vương thấy Tuyết Trắng nói được như thế khẳng định, không thể giao động, nó ánh mắt ám ám, rốt cuộc lại lần nữa nói, Tuyết Trắng, mang ta đi ra ngoài. Ngươi hiện tại đi ra ngoài, chỉ biết bị trở thành là sông vào trong thành mặt giã thú, tiến tới bị người chém giết. Tuyết Trắng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lang Vương, trong ánh mắt không có sinh khí, không có khinh bị, chỉ là ở thực bình tĩnh nói, giống như là ở trần thuật một kiện rất đơn giản sự tình giống nhau. Lang vương không có sinh khí, dùng đồng dạng bình tĩnh thanh âm trả lời, không có ta, ngươi căn bản không có biện pháp đi những cái đó giã thú phía sau, mặc dù là có thể từ khắc cửa thành đi ra ngoài, nhưng là, muốn vòng qua nửa cái thành trì đi đến thú đàn phía sau, ta tưởng, này cũng yêu cầu không ít thời gian đi. Này một phen lời nói làm tuyết trắng thân thể chấn động, tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng Lang vương nói phi thường chính xác. Hảo! Ta mang người đi ra ngoài. Tuyết Trắng cấp ra đáp án. Lại ra không gian khi, Tuyết Trắng trong tay bắt lấy lang vương lang màu. Một người một lang cứ như vậy xuất hiện ở ngõ nhỏ bóng ma giữa, mà ở cách đó không xa trên đường cái. Giờ phút này ánh lửa lấp lánh, mọi người không ngừng qua lại bận rộn, hoặc là nâng người bệnh, hoặc là cầm các loại vũ khí xông lên tường thành. Chúng ta đi ngõ nhỏ. Tuyết Trắng nhanh chóng quyết định. Tuy rằng nàng đối cái này mười tám dặm trang chấn ngõ nhỏ hoàn toàn không hiểu biết, bất quá trừ cái này ra, nàng không có lựa chọn nào khác. Thượng ta trên lưng tới. Lang vương đột nhiên cúi người xuống, ý bảo tuyết trắng bỏ lên tới. Tuyết trắng cũng không nhiều nghi, lập tức ngồi ở lang vương trên lưng, thân thể phóng thấp, ôm lấy lang vương cổ. Tiếp theo, liền ở tuyết trắng cho rằng lang vương muốn mang theo nàng xuyên qua các loại ngõ nhỏ khi. Lang Vương lại đột nhiên hướng tới ngõ nhỏ bên trong nhanh chóng phóng đi. Tiếp theo, thế nhưng là tiếp theo mặt tưởng, liền chảo mang đặng, cuối cùng nhảy tới một gian phòng ở trên nóc nhà. Người! Tuyết Trắng vừa định phát ra nghi vấn, lại thấy Lang Vương liền ở nhân ra trên nóc nhà lại lần nữa chạy như điên. Bên hai là hô hô tiếng gió hỗn loạn mọi người kêu to thanh, cùng với những cái đó lũ dã thú phát ra tới giống lên một tiếng, nghe được nhân tâm run run. Gió lạnh thổi đến tuyết trắng có chút không mở ra được đôi mắt, chỉ có thể hơi hơi híp mắt con mắt, đem mặt dán ở lang vương trên người, hướng tới phía trước nhìn lại. Nay vừa thấy không quan trọng, tuyết trắng trong lòng lộ bộ một chút, thầm nghĩ trong lòng, này lang vương không phải là muốn từ trên tường thành nhảy xuống đi thôi. Chương 626 có người làm khó dễ. Đang ở tuyết trắng buồn bực thời điểm, lại thấy lang vương đã mang theo tuyết trắng hướng tới đối diện phía trước tường thành chạy đi. Liền ở khoảng cách tường thành không đủ 3 mét thời điểm, nó đột nhiên nhảy lên lên. Bởi vì trọng lực chiều hạ quan hệ, tuyết trắng cảm giác chính mình cả người đều ở trừa xuống dưới, bất đắc dĩ, đành phải ôm chặt lang vương cổ. Kẹp ta bụng. Trong đầu đột nhiên truyền đến lang vương thanh âm, tuyết trắng cũng không rảnh lo dò hỏi mặt khác, vội vàng kẹp lấy hai chân, dùng hai chân kẹp lấy lang vương bụng, rốt cuộc làm nàng hòa hoãn chút muốn ngã xuống động tác. Thân thể đột nhiên bị phong chính. Tuyết trắng lại trợn mắt xem, lại phát hiện nàng cùng lang vương đã xuất hiện ở trên tường thành. Giá thú vây thành chỉ là vây quanh nam diện tường thành, mà giờ phút này bọn họ sở chạm vị trí, lại là mặt đông tường thành. Mọi người đều tụ tập ở nam diện tường thành đối kháng giá thú, mặt đông trên tường thành còn lại là không thấy bóng người. Lang vương cũng không nhiều lắm chỉ hoãn, dọc theo tường thành hướng tới nam diện chạy gần 10 mét, liền sắp tới sắp sửa đến nam thành tường bên ngoài duyên khi. Lại lần nữa đột nhiên nhảy lên. Ta ma ơi! Tuyết trắng rốt cuộc vô pháp tự chế hét lên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này. lang vương thế nhưng từ trên tường thành nhảy xuống. Như thế cao tường thành, nếu như vậy nhảy xuống đi, liền tính bất tử, cũng sẽ quăng ngã thành trọng thương. Tuyết trắng lần đầu tiên biết nguyên lai like ở không có bất luận cái gì an toàn thi thố dưới tình huống phi ở không trung, thế nhưng là loại cảm giác này toan sảng đến hận không thể làm người trực tiếp hôn mê qua đi. Một người một lang ở giữa không trung họa ra một đạo mỹ lệ hình cung sau, tuyết trắng chỉ cảm thấy đột nhiên run lên, cả người bộ xương đều như là nháy mắt sai vị dường như, đầu vóc quanh một chút, lúc sau, liền đã không có cái loại này như là muốn ôm không được lang vương cổ, một giây đều như là muốn bay ra đi cảm giác. Tuyết trắng chỉ cảm thấy chính mình không đợi hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, Lang Vương cũng đã mang theo nàng hướng tới phía trước điên cuồng sông ra ngoài. Phía sau, mọi người la to thanh âm, cùng với các loại động vật phát ra tới gào giống thanh hỗn tạp ở bên nhau. Theo Lang Vương chạy vội, những cái đó thanh âm cũng dần dần có nhược đi xuống xu thế. Liệt, chúng ta còn muốn chạy à? Tuyết Trắng rốt cuộc từ phi hạ tường thành khiếp sợ trung thanh tỉnh, cái thứ nhất phản ứng chính là do hỏi. Chỉ nghe Lang Vương đáp, hiện tại cái này khoảng cách còn chưa đủ xa. Mặc dù là hấp dẫn ở chúng nó lực chú ý, cũng căng không được bao lâu liền sẽ mất đi hiệu lực. Ngươi tổng không nghĩ làm chúng nó qua lại lặp lại đi lăn lộn trên tường thành người đi. Ngươi nói nhưng thật ra không có sai, chính là tuyết trắng dừng một chút, bắt lấy lang vương lông tóc quay đầu lại nhìn về phía tường thành. Trên tường thành như cũng là ánh sáng một mảnh, mà tường thành dưới chân, còn lại là đen nghìn nghịt một mảnh. Ngươi trước dừng lại, chúng ta tiến không gian. Tuyết Trắng đột nhiên nắm chặt trong tay lông tóc, buộc Lang Vương không thể không thả chậm bước chân. Đối mặt Lang Vương dò hỏi khó hiểu, Tuyết Trắng cũng không nhiều giải thích, mà là trực tiếp từ Lang Vương trên lưng vào không gian, thực mau lại xuất hiện. Chẳng qua ở xuất hiện thời điểm, nàng trong lòng ngực ôm một cái choai choai xót che, liền như vậy vượt trong người trước. Ngươi làm gì? Lang Vương vừa thấy, trong lòng không khỏi cả kinh. Cùng Lang Vương khẩn trương so sánh với... Tuyết trắng nhưng thật ra có vẻ thực bình tĩnh. Từ sọt so tre lấy ra hai cái quả táo, tùy tay ném vào trên mặt đất. Đi. Theo Tuyết trắng ra lệnh một tiếng. Lang Vương bất đắc dĩ đành phải tiếp tục hướng tới phương nam chạy tới. Lang Vương mỗi chạy ra vài bước, Tuyết trắng liền ném chút trái cây đi ra ngoài. thực mau, sọt so tre trái cây liền tất cả đều bị ném không. Tuyết trắng, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Vạn nhất những cái đó dã thú điên rồi giống nhau đuổi theo. Đến lúc đó mặc dù là ta, cũng không có khả năng bảo đảm an toàn của ngươi. Lang vương có chút sinh khí, đối với tuyết trắng cách làm như vậy thực không tán đồng. Bất quá tuyết trắng lại là hơi hơi mỉm cười, chẳng hề để ý nói, có ta ở đây, như thế nào cũng không tới phiên làm đường đường lang vương ngươi tới một đường chạy trốn A. Lang vương hừ một tiếng, rất là khinh thường ánh mắt bán đứng nó giờ phút này tâm tình. Tuyết trắng cũng không để ý tới, đơn giản vào không gian. Lại cầm hai sọt trái cây ra tới, toàn bộ đôi trên mặt đất, sau đó mới lôi kéo cổ hướng tới 18 dặm trang trấn phương hướng nhìn lại, đồng thời còn lẩm bẩm lầu bầu nói, những cái đó lũ giã thu có phải hay không nghe không đến trái cây mùi hương a, Vẫn là nói, nó. Nhóm không thích ta trái cây đâu. Một bên ngồi lang vương mắt trợn trắng, ngay sau đó đứng dậy, hướng tới 18 dặm trang trấn phương hướng ngửa mặt lên trời thét giải. Một trận tiếng sói chu đột nhiên từ bên người vang lên. Nhưng thật ra đem tuyết trắng hoàng sợ, đang muốn trách cứ, lại nghe 18 dặm trang chân kia mặt chuyển đến sói chu đáp lại thanh. Ngươi đồng loại nhóm nói cái gì? Tuyết trắng không ngốc, tự nhiên minh bạch đây là lang vương cùng vây công thành trì dã lang nhóm lấy được liên hệ. lang vương giờ phút này cũng không có lại chu lên cái gì, nhưng lại đồng dạng cũng không để ý đến tuyết trắng vấn đề. Ngược lại ánh mắt thanh lãnh nhìn phương xa, kia cảm giác thoạt nhìn càng như là ở tự hỏi nhân sinh. Vì rằng không biết Lang Vương cùng phía trước bảy sói rốt cuộc câu thông cái gì, nhưng là từ Lang Vương trạng thái chung, Tuyết Trắng vẫn là cảm giác được không thích hợp nhi hương vị. Rốt cuộc, Tuyết Trắng nhịn không được mở miệng hỏi, "Liệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Chỉ thấy Lang Vương đột nhiên thở hắt ra, đầu hơi hơi thấp, trầm giọng nói, "Tuyết Trắng, nếu ngươi tưởng đem chúng nó đều từ vây thành trung triệu hoán trở về, sợ là thật sự phải dùng ngươi trong không gian sở hữu chữ hàng." Cái Có ý tứ gì? Có người lấy đặc thù phương pháp, làm những cái đó dã thú nhận định kia trong thành mặt có có thể làm chúng nó đi vào tiên đạo đồ vật, cho nên những cái đó lũ dã thú mặc dù là nghe thấy được trái cây mùi hương, lại cũng không có truy lại đây. Lang Vương giải thích làm Tuyết Trăng cả người run lên, khó có thể tin kinh hô, "Ngươi, ngươi là nói, có người nói cho chúng nó? Ngươi, ngươi xác định thật là người? Không phải ta nói?" Là những cái đó dã lang nhóm nói. Lang vương lắc lắc đầu, một lần nữa ngồi dưới đất, chuyện này chúng nó nói cũng không phải thập phần kỹ càng tỉ mỉ, nghĩ đến hẳn là đối ta có điều phòng bị. Bất quá hiện tại có thể xác định chính là, xác thật là có nhân loại thao tác như vậy vây thành. Nhưng, chính là, vì cái gì? Tuyết trắng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Lang vương lắc đầu, ta không biết vì cái gì, bất quá ta có thể nói cho ngươi nếu không thể nghĩ đến một cái biện pháp làm những cái đó giã thú đều đình chỉ đối thành trì công kích nói như vậy trong thành mặt mọi người phòng trưng liền sẽ bị này đó giã thú háo đã chết này một phen lời nói làm tuyết trắng trong lòng lộ bộ một chút tuy rằng nơi này cũng không phải quê của nàng nơi đó mặt người cũng cùng chính mình không có gì quan hệ nhưng tưởng tượng đến này một thành trì người đều sẽ táng thân tại giã thú đằng giữa tuyết trắng trong lòng vẫn là có chút không đành lòng nghĩ đến đây Tuyết Trắng hỏi, ngươi vừa mới nói dùng hết ta trong không gian chữ hàng là có ý tứ gì? Ta trong không gian trái cây có phải hay không thật sự có thể làm được làm chúng nó đình chỉ như vậy điên cuồng hành động? Đúng vậy. Lang vương gật gật đầu, bất quá cũng không phải giống ngươi như bây giờ làm. Chúng ta hiện tại yêu cầu làm, là đem sở hữu trái cây chất đống ở bên nhau. Như vậy phát ra hiệu quả mới có thể đạt tới đem chúng nó hấp dẫn lại đây mục đích. Chương 627 Mẫu Lang cùng Thiên Phạt Lang Vương nói âm vừa ra, Tuyết Trắng đột nhiên cởi lên Lang Vương phía sau lưng, mang ta đi tìm một cái thích hợp địa điểm. Ân. Lang Vương gật gật đầu, thứ chi đột nhiên chạy như điên lên. Gió lạnh gào thét, Tuyết Trắng thân thể thực mau liền xuất hiện bị đông cứng cảm giác, bất quá nàng vẫn là nỗ lực ôm Lang Vương cổ, khiến cho chính mình thân mình sẽ không bị Lang Vương chạy như điên mà sóc nảy đến ngã xuống. Liên ở Tuyết Trắng cảm giác thân thể của mình đã mau bị đông lạnh đến không có gì chi giác gì. Lang vương tốc độ rốt cuộc chấm lại. Ngươi tiên tiến không gian ấm áp một chút, ta quan sát một chút chung quanh tình huống, chờ ngươi ra tới, mang theo ta tức phụ nhi ra tới, nàng một kêu ta, ta sẽ biết. Tuyết trắng cũng không có cự tuyệt Lang vương an bài, giờ phút này nàng, thật đúng là thị phi thường yêu cầu hảo hảo ấm áp một chút. Trong không gian, tuyết trắng nằm ở trên giường, bọc chăn, đồng thời dùng tinh thần lực thao tác nơi xa cây ăn quả, đem thành thục trái cây toàn bộ tháo xuống. Đối phương ở đất chống thượng quán phóng vải dạy mặt trên. Trong không gian cây ăn quả thượng thành thục trái cây rốt cuộc không còn nhìn thấy một cái, tuyết trắng cũng cảm giác được thân thể của mình ấm áp rất nhiều. Trong tay giơ cây đuốc, tuyết trắng lúc này mới chú ý tới lang vương mang theo nàng đi vào nơi này phương, thế nhưng là một cái dòng suối nhỏ bên cạnh. Chẳng qua hiện giờ thời tiết băng hàn, dòng suối nhỏ sớm đã kết băng. Liền nơi này đi. Lang vương chân trước gãi gãi mà. Đem trái cây đều đối phương ở chỗ này đi. Tuyết trắng gật gật đầu, tại ngoại giới cùng không gian chung qua lại xuyên qua mấy tranh, trên mặt đất liền đôi ra một tòa trái cây sơn. Các loại quả hương tràn ngập ở bên nhau, thơm ngọt đến làm người nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Mặc dù là thường xuyên ăn này đó trái cây tuyết trắng, cũng không thể không thừa nhận như vậy bày biện phương thức, tuy rằng lộn xộn, lại rất là làm người thèm nhỏ dãi. Chúng ta đi thôi. Lang vương nhìn thoáng qua kia trái cây sơn, trong mắt một mảnh lạnh băng, hoàn toàn không có vì này điên cuồng bộ dáng. Mà tuyết trắng tuy rằng bị này trái cây sơn chấn động một chút, nhưng cũng thực mau khôi phục thanh minh, ngược lại là kia mẫu lang ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, ánh mắt mãnh liệt nhìn kia trái cây sơn, khỏe miệng chảy xuống tinh tinh lượng chất lỏng. Liệt, lão bà ngươi nó tuyết trắng chú ý tới mẫu lang không có phải đi ý tứ, nhịn không được đối lang vương nhắc nhở nói không cần phải xen vào nó. Lang vương có chút phức tạp nhìn thoáng qua kia mẫu lang, nó sứ mệnh hoàn thành. Có ý tứ gì? Tuyết trăng khó hiểu, chẳng lẽ ngươi không cần nó? Cũng không phải mỗi cái lang vương đều có thể có được ta như vậy năng lực, mà một khi biến thành giống ta như vậy, liền sẽ bị thiên đạo sở bất dung. Thiên đạo sẽ phát hạ thiên phạt, chỉ có khiêng hôn khắc phạt, mới có thể tiếp tục lúc sau tu luyện chi lộ. Mà làm bạn lữ của ta, Nó sẽ thay ta gánh vác hết thể thiên phạt. Hiện giờ nó đã vì ta thừa nhận quá nhiều thiên phạt, nếu tiếp tục thừa nhận đi xuống nói, nó kết cục sẽ chỉ là hôi phi yến diệt. Cho nên, chỉ có làm nó rời đi bên cạnh ta, như vậy mới có thể bảo đảm nó sống sót khả năng. Chính là, nó một đầu cô lang, như thế nào sống sót? Tuyết trắng trong mày, hoàn toàn không có phải đi ý tứ. Lang Vương lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua kia Mẫu Lang. Trong ánh mắt nhiều thầm tình cùng không tha, yên tâm đi, tuy rằng nó bởi vì thiên phạt mà đã chịu không nhỏ tổn thương, nhưng là, nó như cũng là dã lang chung số một số hai hảo lang. Sẽ có khác thủ lĩnh xuất hiện, đem nó lãnh trở về. Nghe được lời như vậy, lại xem lang vương trong ánh mắt không tha, tuyết trắng cũng nhịn không được đi theo khổ sở lên. Ở xác định chỉ có lưu lại mẫu lang, mới là làm nàng duy nhất có sống sót khả năng lựa chọn sau. Tuyết Trắng cũng không có lại nhiều do dự, ghé vào lang vương trên người, nhanh chóng hướng tới mặt khác phương hướng chạy tới. Nhưng mà liền ở lang vương cùng Tuyết Trắng rời đi sau không có khi nào công phu, thành đàn thành phiến lũ giã thú liền xuất hiện ở bên dòng suối nhỏ, một đám hai mắt tỏa ánh sáng nhìn kia trái cây sơn, đột nhiên phát tới. Các lộ động vật phân đồ ăn nước uống quả sơn hình ảnh, Tuyết Trắng cũng không có nhìn đến, giờ phút này nàng chính khoác áo choàng. Ghé vào lang vương trên người hướng tới 18 dặm trang chấn phương hướng chạy tới. Mà giờ phút này, tuyết trắng mới rốt cuộc minh bạch một ít về mẫu lang tình huống. Lang vương bầy sói, vô luận là lão nhược bệnh tàn, nhưng phẳng là tồn tại, bị tuyết trắng đưa vào trong không gian, một đám hiện tại đều hảo hảo tồn tại. Bởi vì có không gian trái cây cung ứng, hơn nữa sinh tồn điều kiện rất là thoải mái quan hệ, những cái đó lão nhược bệnh tàn dã lang chỉ là ở mấy ngày thời gian. Thân thể trạng hướng liền khôi phục tới rồi hơn phân nửa. Mặc dù là những cái đó tuổi già đến lợi hại dã lang, hiện giờ cũng khôi phục tới rồi dã lang trung niên trạng thái. Nhưng này đó tốt biến hóa lại duy độc không có xuất hiện ở mẫu lang trên người. Tuyết trắng vẫn luôn tưởng bởi vì mẫu lang sản tử, mệnh thân mình, lúc này mới sẽ xuất hiện như vậy suy nhược hiện tượng, nhưng hiện tại tuyết trắng cũng hiểu được, dẫn tới mẫu lang thân thể suy nhược chân chính nguyên nhân cũng không phải sản tử mà là thế lang vương chặn thiên phạt. Đến nỗi hôm nay phạt rốt cuộc có bao nhiêu thứ, mà mẫu lang lại giúp đỡ lang vương chặn bao nhiêu lần, này đó tuyết trắng đều không rõ ràng lắm, bất quá từ vừa mới quan sát chung, tuyết trắng có thể xác định, nếu còn có càng tốt lựa chọn, lang vương nhất định sẽ không từ bỏ mẫu lang. Dọc theo đường đi, tuyết trắng cũng không có bởi vì trong không gian trái cây bị quét sạch mà cảm giác được khổ sở. Ngược lại bởi vì mẫu lang bị bắt rời đi mà cảm giác được rất là thương tâm. Rất xa, liền có thể nhìn đến 18 dặm trang trấn ngoài thành mặt, có không ít người dơ cây đuốc ở vội vàng cái gì. Lang vương dừng lại bước chân, đối với tuyết trắng nói, ta hồi không gian, dư lại lộ, chính ngươi trở về đi. Ân, hảo. Tuyết trắng cũng không có cự tuyệt, ngược lại rất thống khoái đem lang vương đưa vào trong không gian mặt. Lang vương đã giúp chính mình quá nhiều vội. Hơn nữa lại vừa mới mất đi hắn bạn lữ, tâm tình khẳng định không tốt, tuyết trắng cũng không hề nhiều quấy rầy hắn. Khoác áo choàng tuyết trắng lại không có theo đại lộ hướng tới thành trì đi đến, ngược lại là đi đến một bên trên mặt tuyết, dấm lên tuyết động, một đường hướng tới thành giác phương hướng đi đến. Thành giác phương hướng, giờ phút này không thấy cái gì ánh lửa, đúng là bởi vì hám cho nên mới là tuyết trắng tốt nhất màu sắc tự vệ. Chờ đi đến trước mặt, Tuyết trắng lúc này mới chú ý tới mọi người đang ở dơ cây đuốc rửa sạch ngoài thành động vật thi thể. Tuyết trắng theo chân tường đi, bên chân thường thường là có thể nhìn đến một ít động vật thi thể, có con thỏ gà rừng, cũng có dã lang, thậm chí còn có lao hổ thân ảnh. Đối với này đó thi thể, tuyết trắng giờ phút này một chút hứng thú đều không có, nhưng nhìn đến những người khác đều ở ra sức khuôn vác, nếu nàng một người không tay vào thành nói, nam diện sẽ khiến cho hoài nghi. Nghĩ đến đây. Tuyết Trắng liền một tay bắt lấy một con thỏ lỗ thai, một tay bắt lấy một con gà rừng móng đuốt, đi theo những cái đó vào thành người mặt sau, một đường trà trộn vào trong thành mặt. Vốn tưởng rằng này đó con mồi nhặt về đi sau chính là cá nhân, nhưng làm Tuyết Trắng trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở này đó người đem con mồi nhặt về đi sau, mới vừa tiến thành, liền trực tiếp giao cho một bên đất trống chỗ. Nơi đó chính bảy hai chương cái bàn, có bốn người phụ trách kiểm kê công tác. Hai người phụ trách kiểm kê con ngồi, mà mặt khác hai người còn lại là phụ trách kiểm kê bắn chết con ngồi mũi tên chỉ tình huống. Nay nay một mảnh kiểm kê con ngồi cùng mũi tên chỉ đối diện, còn lại là bãi mặt khác cái bàn, thường thường sẽ nhìn đến có gã sai vật chạy đến phía trước nói cái gì đó, sau đó lại tứ tán khai. Đối với kia mặt tình huống, tuyết trắng là không có gì tâm tình đi quan tâm, đem trong tay thỏ hoang cùng gà rừng giao cho phía chính phủ sau. Nàng liền hướng tới phía trước chủ khách điếm đi đến. Đường cái thượng, qua lại đi lại người cũng không nhiều, bất quá hai bên cửa hàng lại như là ước định hảo dường như, đều đem đèn lồng thắp sáng. Cho nên này một đường đi tới, ngọn đèn dầu huy hoàng, rất là sáng sủa, cùng phía trước hoảng loạn hoảng sợ so sánh với, giờ phút này thoạt nhìn ngược lại có loại thái bình thịnh thế hảo giác. Tuyết trắng cũng vô tâm tình thưởng thức như vậy cảnh đêm, giờ phút này nàng chỉ nghĩ mau chóng trở lại khách điếm. Phao cái nước cấm tám, xúc rửa thân thể đồng thời, cũng cọ rửa một chút chính mình tâm linh. Rốt cuộc, này một đêm đối nàng tới nói, phát sinh sự quá mức chấn động. Trồng chất thành sơn trái cây sở tương đối ứng, là trồng chất thành sơn thi thể, cũng không biết như vậy nhiều thi thể sở mang đến mùi máu tươi, có thể hay không lại lần nữa dẫn phát ra thú vây thành. Cô Nương, Khanh Nguyệt Thanh Âm đánh gãy tuyết trắng trầm tư, đồng thời cũng đánh gãy nàng bước chân. Các người hai cái như thế nào ở chỗ này? Tuyết trắng khẽ như mày, khó hiểu nhìn trước mắt này đầy người trật vật hai người. Trên người quần áo rách tung tóe, áo đông sợi đông đều đã bay ra tới hơn phân nửa. Tuy nói là bị thượng trang, không thấy nguyên bản trắng nõn làn da, khá vậy còn hẳn là bóng loáng làn da thượng. Nhưng giờ phút này các nàng trên mặt làn da lại là có khắc từng đạo vết máu tử, thậm chí có chút vết máu tử còn ở đổ máu, mặc dù thoạt nhìn không phải như vậy nghiêm trọng lại cũng đủ làm người cảm thấy run sợ. Cô nương, bọn nô tỳ vẫn luôn ở tìm ngài A. Vừa mới trên tường thành quá rối loạn, chúng ta hai cái có trong tâm khai, nhưng nhìn đến như vậy nhiều người đều không có biện pháp chuyên tâm đối phó dưới thành giã thú, cho nên bọn nô tỳ liền quyết định trước đối phó những cái đó bất hảo con khỉ. Nói chuyện chính là Khanh Vân, cùng Khanh Nguyệt so sánh với, trên mặt nàng miệng vết thương rõ ràng càng nhiều một ít này hai cái nha hoàn đỉnh vẻ mặt thương còn ở cố tìm chính mình tuyết trắng trong lòng nhiều chút cảm động được rồi ta không ném chạy nhanh đi y đi quán thượng dược tuyết trắng tưởng tượng đến này hai cái nha hoàn kiệt như hoa bộ dạng liền phải bị này đó vết máu tử hủy hoại trong lòng nói không nên lời khó chịu không sao cô nương ngài đã quên nô tỳ lược hiểu y y thuật khanh vân cười cười còn nói thêm chúng ta vẫn là chạy nhanh hồi khách điếm đi cũng hảo Tuyết Trăng thấy này hai người đều đối trên mặt miệng vết thương không ngại, lại nghĩ tới Khanh Vân hiểu y y thuật, cũng liền không lại kiên trì đi y y quán sự. Trở lại khách điếm, điếm tiểu nhị rất là nhiệt tình vì này ba người chuẩn bị nước gấm, thậm chí còn chủ động đưa ra hay không muốn tìm làng chung lại đây, cuối cùng vẫn là ở Khanh Vân cử tuyệt hạ, kia điếm tiểu nhị mới nghỉ ngơi cái này tâm tư. Phao thượng nước gấm tắm, Tuyết Trăng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nay một đêm, thiệt tình là mệt mỏi. Có lẽ là đã chịu kinh hách sau lại là một đường thần trương, tuyết trắng vừa mới làm ở trên giường, cũng chưa tới kịp lau khô tóc, liền ngã vào trên giường ngủ, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng một trận tiếng đập cửa, lúc này mới đem nàng đánh thức. Cô, chủ tử, Viu Công Tử Cầu Kiến. Mở cửa vừa thấy, thấy gõ cửa chính là Khanh Nguyệt, bất quá nàng phía sau lại đi theo Viu Thiết Sinh. chương 628 bắn tên vẫn là Phi Tiêu. Chỉ thấy Vưu Thiết Sinh trên mặt cũng mang theo rõ ràng vết thương, chỉ là miệng vết thương thượng đắp một tầng màu trắng thuốc bột, hiển nhiên là thượng quá dược. Tuyết trắng nắm thật chặt trên người áo choàng, tránh ra cửa vị trí, hơi hơi ngáp một cái, lúc này mới nói, "Tiến vào nói đi." Khanh Nguyệt thấy tuyết trắng áo choàng khe hở lộ ra trung ý liề tới, không khỏi có chút khẩn trương, vội vàng chặn Vưu Thiết Sinh lộ, lạnh giọng nói, "Ngươi lại đợi chút, chúng ta công tử còn không có rửa mặt." Thu thập một phen ngươi lại tiến vào. Nói xong, Khanh Nguyệt hoàn toàn mặc kệ vưu thiết sinh phản ứng, vội vàng vào phòng, lập tức đóng cửa lại, lúc này mới lôi kéo tuyết trắng tay thẳng đến giường đi đến. Ta nói Khanh Nguyệt a, ngươi đừng như vậy khẩn trương. Cô nương. Khanh Nguyệt có chút tức giận nhìn tuyết trắng, cô nương là cái chưa xuất các thân mình, như thế nào có thể tùy tiện ăn mặc chung ý đi gặp khách đâu. Chạy nhanh làm nô tỳ vì ngài đổi mới quần áo. Nói. Khanh Nguyệt không dung cự tuyệt bỏ đi tuyết trắng áo choàng, nắm lên một bên áo khoác tới, bắt đầu vì tuyết trắng thay quần áo. Tuyết trắng vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá cũng biết Khanh Nguyệt đây là vì chính mình hảo, đơn giản từ nàng bận việc. dựa mặt trải đầu gì đó, tuyết trắng nhưng thật ra không có phóng view thiết sinh, liền như vậy cùng view thiết sinh đối diện ngồi, tùy ý Khanh Nguyệt ở chính mình phía sau vì chính mình trải đầu. Thiết sinh ca, ngươi trên mặt thương còn hảo. Ơn, không có việc gì. Đều là một ít trời ra, thượng dược thì tốt rồi. Viu Thiết Sinh vẻ mặt không khí vui mừng nhìn Tuyết Trắng, hoàn toàn không thấy ngày hôm qua nửa phần khổ sắc. Tuyết Trắng đem trên bàn túi ra tử đẩy cho Viu Thiết Sinh, Thiết Sinh ca, cái này vẫn là chính ngươi cầm đi. Còn có, về sau không cần như vậy xúc động. Làm việc phía trước ngẫm lại Viu Đại Nương, nàng đời này đã có thể ngươi một cái trông cậy vào, ngươi muốn thực sự có cái không hay xảy ra, kia còn có thể làm nàng sống sao. Đối mặt Tuyết Trắng giao hấn, Viu Thiết Sinh mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, gật gật đầu, đem túi ra tử thu vào chính mình trong lòng ngực. Thấy Viu Thiết Sinh biết sai rồi, Tuyết Trắng lúc này mới tiếp tục nói, ta hôm nay liền phải rời đi nơi này, vội vàng về nhà ăn tết đi, Thiết Sinh ca ngươi cùng không cùng chúng ta cùng nhau đi. Tính nhật tử, khoảng cách ăn tiết chính là càng ngày càng gần, Tuyết Trắng trong lòng cũng càng thêm bối rối. Nếu không phải đối diện ngồi chính là Viu Thiết Sinh tuyết trắng khả năng liền điểm này thời gian đều sẽ không chậm trễ. Nghe được an tiết hai chữ, vưu thiết sinh trên mặt xuất hiện rõ ràng do dự thần sắc, hiện nhiên là bị tuyết trắng đề nghị nói được động tâm, nhưng hắn cuối cùng lại chỉ là lắc lắc đầu, ta trước không quay về, đáp ứng rồi cùng lão hổ đại ca bọn họ cùng đi săn thú, ta, săn thú săn thú, thật không biết các ngươi rốt cuộc muốn đánh cái gì săn. Ngày hôm qua đánh như vậy nhiều săn, chẳng lẽ các ngươi còn không có đánh đủ sao? Hiện tại vừa nghe săn thú hai chữ, tuyết trắng lập tức có loại rất muốn bạo tẩu xúc động. Tạ. Ngày hôm qua Viu Thiết sinh há miệng thở dốc vừa định giải thích cái gì, lại nghe ngoài cửa truyền đến kêu chính mình tên thanh âm. Vừa nghe là láo hổ đại ca ở kêu chính mình, Viu Thiết sinh vội vàng đứng dậy, nói, Tuyết nhi muội tử, ngươi trước đừng đi, ta trước đi ra ngoài một chuyến, đợi chút trở về tìm ngươi. Ngươi trước đừng đi a Vưu thiết sinh tựa hồ thực lo lắng tuyết trắng sẽ như vậy rời đi, tăng cường dặn dò vài câu, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất ở cửa. Ngốc tử. Khanh Nguyệt đối với cửa hừ như vậy một câu, sau đó mới đối tuyết trắng nói, công tử, rửa mặt đi. Chúng ta ăn ngon cơm sáng. Ấn. Tuyết trắng cũng không có đem Khanh Nguyệt kia một câu ngốc tử để ở trong lòng, ngược lại có chút thất thần hỏi. Khanh Nguyệt, ngươi nói, ngày hôm qua như vậy nhiều động vật thi thể. Quan phủ sẽ như thế nào xử trí? Ân, Cô nương còn không biết. Khanh Nguyệt sử sốt, rất là ngoài ý muốn nói, quan phủ sẽ căn cứ tham chiến thợ săn nhân số, đem động vật thi thể phân tặng cho đại gia A. Đương nhiên, nếu có người thích mấy thứ này nói, cũng có thể ra tiền mua. Đều là ít giá rõ ràng, ai nếu không vâng theo. Như vậy liền sẽ mất đi có được những cái đó thịt cùng ra lông cơ hội. Kia dân chúng đâu? Dân chúng A. Khanh Nguyệt dừng một chút, còn nói thêm, dân chúng cũng sẽ được đến một ít, bất quá số lượng sẽ càng thiếu một ít. Mặc kệ nói như thế nào, cô Nương, ta cảm thấy này mười tám giảm trang chấn huyện Thái Gia nhưng thật ra cái người thông minh, xử lý cái này phương pháp thực không tồi, tóm lại, nô tỉ chưa từng nghe qua ai. Nói như vậy xử lý không tốt. Tuyết trắng gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ, nếu phân phối đến không tốt, Như vậy về sau còn ai vào đây tới vì cái này thành chỉ tới đối kháng những cái đó giá thú. Bất quá loại này lời thoại trong kịch tuyết là không có khả năng nói ra, nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đến nội những cái đó giá thú thi thể đối với nàng tới nói, cũng không phải cái gì đặc biệt quý giá ngoạn ý nhi, muốn cùng không cần, đều không quan trọng. Chỉ là nghĩ đến view thiết sinh ngày hôm qua cũng tham dự tới rồi đối kháng giá thú trong chiến đấu, nghĩ đến hôm nay phân phát con người thời điểm cũng sẽ có hắn một phần đi. Tuy rằng không có đáp ứng nhất định sẽ chờ hắn trở về, bất quá chờ ăn cơm xong sau, tuyết trắng cũng chưa nói lập tức liền đi. Nghĩ đến lúc sau lại khởi hành liền phải trải qua kia một mảnh rừng rậm, tuyết trắng liền hỏi hướng khanh nguyệt cùng khanh vân, các ngươi hai cái sẽ bắn tên sao? Bắn tên cũng không quá sẽ, bất quá bọn nô tỳ học được phi tiêu. Cô nương, ngài muốn cho chúng ta bắn tên sao? Trả lời chính là khanh vân, một bên khanh nguyệt gật gật đầu. Hiển nhiên cũng là cái này đáp án. Tuyết trắng lắc đầu, nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực móc ra cái túi tiền, giao cho Khanh Vân, các ngươi hai cái cầm này bạc, đi chấn trên đi dạo, nhìn xem có thể hay không mua được thích hợp các ngươi làm phi tiêu ngoạn ý nhi trở về. Nhiều mua một ít, chờ chúng ta đi rừng rậm, vạn nhất thật gặp được nguy hiểm, không. Chuẩn có thể sử dụng thượng. Khanh Vân vốn định nói không cần, nhưng tưởng tượng đến phi tiêu tầm bắn chính là muốn so đào thương xa nhiều. Nếu thật sự có phi tiêu, kia thật đúng là phương tiện rất nhiều, liền gật gật đầu, lôi kéo Khanh Nguyệt cùng nhau rời đi khách điếm. Đại này hai cái nha hoàn rời khỏi sau, Tuyết Trắng nghĩ nghĩ, lại gọi tới điếm tiểu nhị, lại cho đối phương trên dưới 100 tới cái tiền đồng. Lúc này mới phân phó nói, phiền thoái tiểu nhị ca cho ta mua tới hai chiếc xe ngựa, xa phu không cần, chủ yếu là trong xe kháng phong, này phong tuyết thiên lên đường sẽ không hư rất là được. Mà khác, ngựa cũng muốn cho tốt. Mùa đông ngựa lên đường bao cũng đều không thể kém. Vừa thấy hôm nay cho chính mình tiền đồng so ngày hôm qua còn nhiều, hơn nữa lúc này công phu trong tiệm mặt không có việc gì, điếm tiểu nhị thỉnh một canh giờ giả, liền vui sướng đi vì tuyết trắng phân phó bận việc. Thấy điếm tiểu nhị đi bận việc sau, tuyết trắng lúc này mới khoác áo tròn xuống lầu, tìm được rồi khách điếm lão bản, dò hỏi một chút mua đồ vật địa phương, này liền ra khách điếm đại môn. Ngày hôm qua hướng Vưu Thiết Sinh đề nghị vay tiền cho hắn sự tình sau, lại bị hắn cự tuyệt, trải qua đêm qua sự, Tuyết Trắng trong lòng lại nhiều khác kế hoạch. Vưu Thiết Sinh đối chính mình có ân, Tuyết Trắng là vô luận như thế nào đều sẽ không tùy ý hắn lưu tại này nguy hiểm địa phương đi tham gia cái gì săn thú. Chương 629 đề điểm. Bạch Bạch cấp đối phương tiền bạc, đừng nói Vưu Thiết Sinh không đồng ý, ngay cả Tuyết Trắng trong lòng cũng là cự tuyệt. Vay tiền không được, đưa tiền không được. Vậy chỉ còn lại có thuê này một cái lộ. Nếu vưu thiết sinh là vì kiếm bạc mới ra tới, như vậy chính mình chỉ cần cho hắn một cái phương tiện kiếm tiền phương pháp là được. Cho nên, tuyết trắng nghĩ tới thuê sa phu này một cái lộ. Nếu là thuê người khác, tuyết trắng khẳng định không muốn, gần nhất lãng phí tiền bạc, lại một cái cũng sẽ chậm trễ chính mình hành trình kế hoạch. Bất quả nếu là vưu thiết sinh, như vậy liền sẽ trở nên không giống nhau. Tuy rằng Viu Thiết Sinh đêm qua cũng nói năm nay An Tết không quay về, bất quá Tuyết Trắng lại không có bỏ lơ hắn trong mắt ấy nấy. Viu gia hiện tại liền bọn họ nương hai sống nương tựa lẫn nhau, Tuyết Trắng mới không tin Viu Thiết Sinh sẽ nhân tâm làm Viu Hồ Thị một người ở nhà Quảng Cú Ế e An Tết. Hắn cũng tưởng về nhà An Tết, như vậy, chỉ cần thuyết phục hắn đồng ý cho chính mình đường xa phu, như vậy hành trình thượng, tin tưởng Viu Thiết Sinh nhất định sẽ không so với chính mình ý nguyện trở. Hơn nữa trải qua mấy ngày nay lên đường, tuyết trắng cũng phát hiện này dọc theo đường đi, đôi khi không có một người nam nhân ra mặt, thật đúng là không có phương tiện. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân tuy rằng từ bề ngoài thượng ngụy Trang đến rất như là gã sai vặt, nhưng chỉ cần hơi chút nhiều hơn chú ý là có thể phát hiện sơ hở. Hơn nữa này dọc theo đường đi cũng không biết còn có thể đi ngang qua địa phương nào, càng không biết lúc sau trên đường có thể hay không còn có rừng rậm linh tinh tồn tại. Mà view thiết sinh chính là từ Tam Hà Trấn một đường đuổi tới nơi này, hắn khẳng định muốn quen thuộc một ít. Vô luận là từ đâu phương diện xem, tuyết trắng đều cảm thấy chính mình hẳn là mang theo view thiết sinh đi. Trải qua đêm qua kia một hồi người cùng dã thu đại chiến, hôm nay các cửa hàng mở cửa thời gian đều rõ ràng chậm rất nhiều. Tuyết trắng đi ở trên đường khi, rất nhiều cửa hàng đều vừa mới mới vừa mở ra á bản. Nhiều hai chiếc xe ngựa, như vậy tổng không thể đều không. Cho nên tuyết trắng liền nghĩ thêm vào một ít nơi này đặc sản trở về. Ma mươi tám dặm trang trong chấn, những thứ khác không nhiều lắm, cố tình chính là các loại giã thú da lông đặc biệt nhiều. trừ bỏ này đó ngoại, tuyết trắng thế nhưng còn phát hiện khoai lang tồn tại. Đến nỗi mặt khác một ít, đều đơn giản là một nhị nấm linh tinh, tuyết trắng quan sát hạ, nhưng thật ra so tam hải chấn chất lượng muốn hảo, giá cả lại thấp. Cho nên lúc này đây đặc sản mua sắm mấy thứ này liền biến thành lựa chọn trọng điểm. Một người tự nhiên là lấy không được như vậy nhiều đồ vật, tuyết trắng cũng không nóng lòng. Các gia cửa hàng xác định hảo đồ vật, thanh toán tiền đặt cọc, báo thượng khách điểm tên, nàng bản nhân liền nhàn nhã về tới khách điểm. Kết quả mới vừa một hồi đến khách điểm, lại phát hiện điểm tiểu nhị đã đã trở lại. Khách quan, ngài muốn xe ngựa đã đều chuẩn bị cho tốt, liền ở hậu viện, ngài có phải hay không qua đi nhìn một cái? Nhanh như vậy. Tuyết trắng rất là ngoài ý muốn, ấy nấy ngoại về ngoài ý muốn, nên xem vẫn là muốn xem. Hai chiếc xe ngựa, từ quy mô thượng xem, đều không kịp chính mình xe ngựa đại. Liên kia thùng xe phóng thượng một cái tuyết trắng cái dương ngoại, nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể là một người nằm xuống ngủ. Cũng may này đó thùng xe ở thiết kế thượng, khả năng chính là suy xét tới rồi 18 tám dặm trang chấn nơi này mùa đông, cho nên thùng xe bên ngoài bộ phòng tuyết thủy thấm thấu giấy dầu ngoại. Bên trong cũng đinh thật dày một tầng da thú kép đông, độ ấm thượng nhưng thật ra có thể bảo đảm một ít. Tuyết trắng cũng không trông cậy vào hai chiếc xe ngựa thượng đều ngủ người, một cái trang đồ vật, một cái để lại cho vưu thiết sinh nghỉ ngơi nhưng thật ra đủ dùng. Mỗi chiếc xe xứng chính là hai con ngựa, nhìn bốn con ngựa trạng thái, cũng là không kịp từ vân tiêu thành mang ra tới, bất quá thoạt nhìn đảo cũng có chút mơ béo, nhìn dáng vẻ lên đường không thành vấn đề. Nhìn đến tuyết trắng cũng không có biểu hiện ra đối xe ngựa không hài lòng tới, điếm tiểu nhị lúc này mới nói, khách quan, này hai chiếc xe ngựa ngài vừa lòng không? Nếu không hài lòng nói, tiểu nhân lại cho ngài hỏi một chút đi. Được rồi, liền trước như vậy đi. Tuyết trắng nói, từ trong lòng ngực móc ra túi tiền, hỏi, xe ngựa, mang theo mã, nhiều ít bạc. Điếm tiểu nhị vội vàng đáp, này xe ngựa một chiếc là 10 lượng bạc, một con ngựa là 30 lượng, bốn con ngựa. Hai chiếc xe, tổng cộng là 80 lượng bạc. Nghe xong này giá cả, tuyết trắng khẽ như mày. Điếm tiểu nhị cho rằng tuyết trắng cảm thấy này giá quý, vội vàng lại giải thích nói, khách quan, này giá thiệt tình không quý. Tiểu nhân phía trước cũng là cố ý hỏi qua, kia bán ra nói này trong xe ngựa chính là bao vài tầng giấy dầu, hơn nữa trong xe mặt da liêu cũng đều là mới mẻ, tuyệt đối không phải những cái đó. Trần bị tử, mùa đông kháng phong lại lênh không nói, Mùa hè còn có thể hai xuống, tuyệt đối sẽ không làm này thùng xe chỉ có thể mua đông dùng. Còn có này mã, đừng nhìn so không được ngài kia người kéo xe ngựa, khá vậy đều là đang lúc tráng niên hảo mã, chạy thượng một ngày một đêm đều không có việc gì. Nghe được điếm tiểu nhị như thế ra sức đẩy mạnh tiêu thụ này xe ngựa cùng ngựa, tuyết trắng đột nhiên có một loại tiểu tử này là ở bán chính mình ra đồ vật cảm giác. Bất quá lại cũng không nhiều lời khác cái gì. Chỉ là bất đắc dĩ cười cười, nói, ta chưa nói mấy thứ này quý, chỉ là tưởng nói ta trên người bạc không đủ. Vừa nghe bạc không đủ, điếm tiểu nhị khỏe miệng chịu chịu. Liên ở tuyết trắng cho rằng hắn sẽ trở mặt thời điểm, lại thấy này điếm tiểu nhị còn nói thêm, kia khách quan, nếu không liền trước mua một chiếc đi. Tiểu nhân nhìn ngài chính mình còn có một chiếc, hơn nữa các ngươi liền ba người, cũng không cần phải nói thế nào cũng phải một người một chiếc xe ngựa. Ngài nói đúng không? Tuyết Trắng nhưng thật ra không nghĩ tới điếm tiểu nhị sẽ nói nói như vậy, ngoài ý muốn rất nhiều, đối với này điếm tiểu nhị làm người nhưng thật ra xem trọng không ít. Liên hướng về phía này một phen lời nói, Tuyết Trắng lập tức quyết định liền mua này hai chiếc xe ngựa, quý cùng không quý không hề là quan trọng nhất vấn đề. Người tiểu tử này nhưng thật ra có thể nói. Tuyết Trắng cười cười, nếu người đối này ngựa xe ngựa như thế quen thuộc, tin tưởng đối với kia bán ra cũng là quen thuộc. Như vậy. Ta nơi này hiện tại có 50 lượng, ta trước giao cho ngươi. Đợi chút ta các huynh đệ đều đã trở lại, ta sẽ tự đem dư lại tiền bạc đều phó. Cho ngươi, nếu là không thể trả giá dư lại 30 lượng, như vậy ta liền không cần nhiều như vậy. 50 lượng, chỉ mua này một chiếc, dư lại 10 lượng bạc, ngươi là cho kia bán ra cũng hảo, chính mình lưu lại cũng hảo, đều có thể. Như thế nào? Điếm tiểu nhị trinh lăng nhìn tuyết trắng như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự dường như, thẳng đến trong tay chầm xuống, nhìn đến tuyết trắng đem bạc đặt ở chính mình trong tay, điếm tiểu nhị lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vang đáp ai, hành, khách quan, ngài yên tâm đi. Này bán ra đều là tiểu nhân quen thuộc. Người, là tuyệt đối sẽ không lừa ngài. Nếu là có lừa gạt ngài địa phương, tiểu nhân nguyện trời đánh ngũ lôi hoành Được rồi, biết ngươi tâm không xấu. Tuyết trắng cười cười, Đơn giản đem túi tiền ném cho điếm tiểu nhị, bên trong cũng không nhiều ít bạc, đều cho ngươi hảo, bận rộn trong ngoài, cũng là không dễ dàng. Túi tiền thật đúng là không có nhiều ít bạc, thậm chí có thể nói, nơi đó mặt chỉ còn lại có một hai nhiều trên dưới một trăm tới cái tiền đồng. Dùng một lượng bạc tử tới làm đánh thưởng, muốn nói không đau lòng kia tuyệt đối là giả. Bất quá tuyết trắng giờ phút này lại một chút không cảm thấy chính mình mệt, ngược lại tùy ý dường như đối kia điếm tiểu nhị nói. Tiểu nhị ca, đợi chút còn phải làm phiền ngươi giúp ta nhìn điểm nhi, nếu là có người tặng đồ lại đây cho ta, ngươi còn phải chạy chân đi nói cho ta hạ mới được. Điếm tiểu nhị giờ phút này một tay cầm 50 lượng nén bạc, một tay cầm tuyết trắng cho hắn túi tiền, tuy nói hai người chi gian phân lượng kém không ít, nhưng cùng túi tiền bên trong len ken len ken, cũng đều là thật đánh thật bạc cùng tiền đồng chạm vào nhau thanh âm. Liên hướng về phía như vậy đánh thưởng. Điếm tiểu nhị nơi nào còn có thể nói ra nửa cái không tự tới. Được điếm tiểu nhị đáp ứng, tuyết trắng lúc này mới yên tâm trở về trên lầu. Chẳng qua tuyết trắng vừa mới đến trên lầu, mới đem áo choàng tởi ra, kia điếm tiểu nhị liền tới tìm chính mình. Khách quan, dưới lầu có cái bán da lông khách thương tìm tới, nói là cho bạch công tử đưa hóa, chính là ngài. Ân, là ta. Tuyết trắng gật gật đầu, một lần nữa cầm áo choàng một bên xuống lầu. Một bên khoác ở trên người. Đệ nhất phân giao hàng tận nhà tới rồi lúc sau, tuyết trắng cũng liền không có cơ hội gặp lại trên lầu. Lục tục đem vừa mới đặt hàng đồ vật tất cả đều bày biện ở trong đó một chiếc xe ngựa thượng. Tuyết trắng lúc này mới đối xoa hạn điếm tiểu nhị nói, tiểu nhị ca, ta phía trước cho ngươi đánh thưởng, ngươi đem kia bạc thu hồi tới, đừng đặt ở trên người. Chờ chúng ta đi rồi lúc sau, ngươi thả đi cầm sở hữu đồng. bản đi tìm các ngươi trưởng quầy a Điếm tiểu nhị sừng sốt, nhìn tuyết trắng đôi hắn nháy mắt vài cái, kia điếm tiểu nhị lập tức phản ứng lại đây, vội vàng gật gật đầu, rất là cảm kích đối với tuyết trắng cúc một cung, nói, là là, đa tạ bạch công tử đề điểm. Kỳ thật nói như vậy tuyết trắng vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng vừa mới thông qua những cái đó khách thương nhóm cho chính mình đưa hòa khí, đi ngang qua đại sảnh, nhìn đến khách điếm lao bản sắc mặt sau, tuyết trắng liền nghĩ tới điểm này. Lẽ ra điếm tiểu nhị cũng nên chú ý tới cái này, bất quá cái này được chỗ tốt điếm tiểu nhị chính là hảo hảo thủ hậu viện xe ngựa, còn giúp đưa hóa người đem đưa tới hàng hóa chỉnh chỉnh tề tề bảy biện ở trên xe ngựa, liền hướng về phía này phân cần mẫn kính nhi, tuyết trắng mới có thể để điểm một phen. Cũng may kia điếm tiểu nhị cũng không nốc tử, bị tuyết trắng như vậy vừa nói, hắn liền lập tức minh bạch trong đó lợi hại, nơi nào còn có nửa điểm muốn phản đối tâm tư. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân còn không có trở về, bất quá vưu thiết sinh nhưng thật ra đã trở lại. Cùng hắn cùng nhau, tự nhiên vẫn là kia giúp cùng hắn cùng nhau hán tử nhóm. Những người này trở về thời điểm, trên mặt đều là mang theo không khí vui mừng, không cần phải nói, đêm qua vất vả khẳng định là đổi lấy không tồi tiền lời. Vưu thiết sinh vừa thấy tuyết trắng từ hậu viện đi trở về tới, vội vàng cười đón nhận đi, há mồm liền hô, tuyết nhi. Thiết sinh đại ca. Xem ngươi như vậy cao hứng, có phải hay không được cái gì chuyện tốt ta? Tuyết trắng vội vàng thô giọng nói đánh gậy vưu thiết sinh nói. Lúc này ở đại sảnh người cũng không ít, này nếu là hô lên muội tử ra tới, chính mình nguy trang chẳng phải là đều hưởng phí. Vưu thiết sinh nhưng thật ra không chú ý tới cái này, nghe thấy tuyết trắng hỏi, hắn liền cười gật đầu, ơn, có thể so ở nhà săn thú thời điểm mạnh hơn nhiều. Đi một chút, lên lầu. Cùng huynh đệ ta hảo hảo nói nói đều là chuyện như thế nào. Tuyết Trắng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới đánh gậy Vưu Thiết Sinh nói là không nghĩ làm hắn hô lên mọi tử tới, nhưng chính mình vấn đề vừa ra khỏi miệng, Tuyết Trắng cũng là hối hận, gia hỏa này vạn nhất một cây ruột giường như hô lên tới kiếm lời nhiều ít bạc, kia chẳng phải là chiêu tặc đâu sao? Chương 630 thuyết phục Vưu Thiết Sinh. Vưu Thiết Sinh cũng không biết chú không chú ý tới Tuyết Trắng nói kia một câu huynh đệ. Tóm lại chính là ngây ngô cười, đi theo tuyết trắng lên lầu. Hắn những cái đó mặt khác các huynh đệ tửa hồ đều đã biết view thiết sinh gặp người quen. Giờ phút này đối với như vậy hiện tượng cũng không nhiều lời khác cái gì, đều là cầm từng người đồ vật trở về từng người phòng. Tuyết trắng tự nhiên là sẽ không đi view thiết sinh phòng, rốt cuộc lầu hai trụ người nhiều, khó bảo toàn thai vách mạch dừng loại chuyện này phát sinh. Tới rồi tuyết trắng phòng. Vưu Thiết Sinh cũng không cảm thấy căn phòng này cùng chính mình có cái gì không giống nhau, chỉ nói câu hào ấm áp, liền tự cố ngồi ở bên cạnh bàn, chủ động châm trà nước uống. Tuyết Trắng cởi ra áo choàng, lúc này mới nói, Thiết Sinh ca, trải qua đêm qua một trận chiến, không biết người đối về nhà sự có cái gì ý tưởng sao? Nhắc tới đến về nhà, Vưu Thiết Sinh trên mặt không khí vui mừng nháy mắt cảm đạm xuống dưới, dừng một chút, Vưu Thiết Sinh từ trong lòng lược lại móc ra cái kia túi da tử vừa thấy kia túi gia tử tuyết trắng não nhân tử tê dần không đợi vưu Thiết Sinh mở miệng nàng liền vội vàng nói Thiết Sinh ca ngươi cũng đừng quên lúc trước ta và ngươi nương chi gian nháo đến chính là phi thường không thoải mái này tốt nhất nàng nếu là nhìn đến ta quay đầu lại còn không chừng như thế nào sinh khí đâu ngươi nếu là không nghĩ là ngươi nương tết nhất bị khí bị bệnh tốt nhất không cần nhắc lại làm ta đi cho ngươi nương tặng đổ linh tinh nói này một phen nói đến Vu Thiết Sinh sửng sốt Ngay sau đó vẻ mặt xấu hổ. Tuyết trắng giống như là không thấy được view thiết sinh xấu hổ dường như, tiếp tục nói, dù sao ta hiện tại là sốt ruột muốn chạy trở về, cũng không biết chúng ta này ba người thay phiên đánh xe có thể hay không làm được trở về. Ngươi cũng biết, này lộ chúng ta đều không thân, đến vừa đi một bên hỏi, còn không chừng đến lãng phí. Bao nhiêu thời gian? Nói xong, tuyết trắng thật dài một tiếng thở dài, rất là tiếc nuối nói, liền hiện tại tình huống này. Liền tính là ta nguyện ý giúp ngươi mang đồ vật trở về, phòng trừng cũng quá sức có thể đuổi ở năm trước về đến nhà. Vưu Thiết Sinh nghe xong Tuyết Trăng nói, miệng hơi hơi trừng trừng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cái gì cũng chưa nói ra. Tuyết Trăng có thể nhìn ra tới, Vưu Thiết Sinh đối với về nhà việc này, hắn là thực tâm động, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân vẫn luôn ở do dự mà. Đến nỗi nguyên nhân này, Tuyết Trăng tự nhiên có thể đoán được là cái gì. Cho nên cũng không đợi vưu thiết sinh tỏ thái độ hoặc là nói cái gì. Tuyết trắng tiếp tục nói, đúng rồi, thiết sinh ca, ngươi biết này trong thị trấn có hay không tiêu xe gì. Ta suy nghĩ tìm cái tiêu xe, đưa chúng ta ba cái trở về. Ngươi cũng biết, chúng ta ba cái đều là nữ nhi thân, liền tính là lại giả dạng thành nam. Tử, khá vậy có rất nhiều không có phương tiện địa phương. Ai, khác không nói, liền nói phía nam kia rừng rậm. Liền dựa vào chúng ta ba cái nữ hài tử, phòng trừng cũng chỉ có bị huy sải làng phần. Nhìn tuyết trắng kia phó sâu kín thở dài bộ dáng, lại nghe tuyết trắng nói, Vưu Thiết Sinh không khỏi vẻ mặt chấn động, kinh hô, ngươi, các ngươi ba cái đều, đều là nữ. Không đợi Vưu Thiết Sinh nói xong, tuyết trắng liền vội vàng làm cái im tiếng động tác, vẻ mặt hoảng loạn hướng tới cửa phương hướng nhìn nhìn, lúc này mới đệ thấp thanh âm rồi nói, Thiết Sinh ca, ngươi nhỏ một chút thanh. Chẳng lẽ là muốn cho tất cả mọi người biết chúng ta ba cái nữ hài tử đơn độc lên đường sao? Bị tuyết trắng như vậy vừa nhắc nhở, vưu thiết sinh vẻ mặt nghĩ mà sợ, vội vàng gật gật đầu, cũng đồng dạng nhỏ giọng nói, tuyết nhi muội tử a, ngươi, các ngươi ba cái đều là nữ hài tử, như, như thế nào dám đến xa như vậy địa phương? Sao bên người cũng không an bài mấy cái nam bồi? Này, này trên đường vạn nhất gặp gỡ, nguy hiểm, ngươi! Các ngươi nhiều không an toàn a Ai, ta cũng là như vậy lo lắng. Tuyết trắng gật gật đầu, vẻ mặt u buồn nói, cho nên ta liền nói, muốn tìm cái tiêu đội sao? Có tiêu đội ở, nói như thế nào đều có thể an toàn không ít. Vưu thiết sinh theo bản năng muốn gật đầu tán đồng tuyết trắng cách nói, ai ngờ lại nghe tuyết trắng còn nói thêm, cũng không biết này tiêu trong đội mặt có phải hay không cũng có nữ tiêu sư đâu. Nghe tửa vô tình một câu lại làm vưu thiết sinh lại lần nữa nhăn chặt mày, trộm nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm ly nước phát ngốc tuyết trắng, vưu thiết sinh nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là nói, tuyết nhi muội tử, muốn, nếu không, ngươi cũng đừng tìm tiêu đội, vẫn là thiết sinh ca đưa các ngươi trở về đi. Tuy rằng đã sớm nghĩ tới sẽ được đến như vậy đáp án, nhưng tuyết trắng vẫn là ngoài ý muốn một chút, rốt cuộc, nàng là thật sự không nghĩ tới vưu thiết sinh sẽ nhanh như vậy liền biểu lộ ra ý nghĩ như vậy tới. Thấy tuyết trắng không có gật đầu, vưu thiết sinh vội vàng giải thích nói, tuyết nhi muội tử, ngươi, ngươi đừng hiểu lầm, thiết sinh ca không phải muốn kiếm ngươi bạc gì, chỉ là nghĩ các ngươi đều là nữ tử, lên đường thật sự không có phương tiện. Thiết sinh ca tuy rằng không có đại năng lực, nhưng tốt xấu cũng là cái nam, hơn nữa ta cũng là từ chúng ta thị trấn một đường vội vàng đi vào nơi này, đối với này dọc theo đường đi đi phát gì, nhiều ít cũng hiểu biết điểm nhi. Liên tính là gặp được người, ta đi cùng người hỏi cái lộ gì, cũng so các ngươi phương tiện. Vu Thiết Sinh có chút khẩn trương uống lên nước miếng, tiếp tục nói, hơn nữa cũng là muốn ăn tết, tổng không thể thật sự làm ta nương một người lẻ loi hưu quạng một người ăn tết. Mặc kệ Vu Thiết Sinh chịu nói ra như vậy lời nói chân chính nguyên nhân rốt cuộc là cái nào, hay là là đều có, tuyết trắng đều thực vừa lòng như vậy an bài. Chẳng qua, vừa lòng về vừa lòng, có một số việc lại vẫn là muốn trước tiên thuyết minh. Thiết Sinh ca nếu như vậy tưởng nói, ta đây cũng liền an tâm rồi. Bất quá ta muốn tiêu đội bạc lại không thể tỉnh. Vừa thấy Vưu Thiết Sinh có chút nóng nảy, Tuyết Trắng vội vàng còn nói thêm, nếu Thiết Sinh ca không muốn tiếp thu ta thuê người bạc nói, kia cũng đúng, ngươi đi theo chúng ta đi, ta lại mặt khác muốn tiêu đội là được. Tuyết Nhi muội tử, ngươi, ngươi Vưu Thiết Sinh cảm thấy Tuyết Trắng như vậy an bài thật sự là quá phiền toái, muốn phủ quyết đối phương an bài nhưng tuyết trắng căn bản không cho hắn nói xong cơ hội. Chỉ thấy tuyết trắng chuyển trong tay chén trà, giống như vô tình nói, này dùng người a phải hoa bạc, kia dùng mới có thể yên tâm. Hai ta tuy nói là một cái trong thôn ra tới, cũng là nhận thức, nhưng rốt cuộc không phải thân huynh mội a Nếu làm người ngoài đã biết ngươi đưa ta nhóm ba cái nữ tử hồi trong thôn, này nếu là chuyến đi ra ngoài, chúng ta ba người thành danh còn muốn hay không. Nhưng nếu là ta dùng bạc thuê ngươi, Vậy không giống nhau. Mặc dù là nói ra đi, ta cũng có thể nói là ta dùng bạc mướn ngươi đương ta sa phu. Rốt cuộc, tổng không thể làm chúng ta ba cái nha đầu tự mình đuổi. Xe lên đường đi. Sự tình một khi đề cập nữ tử thanh danh, liền trở thành trọng trung chi trọng. Mặc dù Viu Thiết Sinh lại tưởng phản đối, hắn cũng không thể không suy xét vấn đề này. Thấy Viu Thiết Sinh không hề kiên trì phản đối bộ dáng, tuyết trắng vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói. Này thỉnh một người tiền, cùng thỉnh một cái tiêu đội tiền đó là khẳng định không giống nhau, nếu chỉ thỉnh thiết sinh ca một người nói, đánh giá ta có thể tiết kiệm được không ít bạc đâu. Chương 631 cục đá ao tử Lại là thanh danh lại là tình bạn, Vu Thiết Sinh tự nhiên không còn có phản đối ý kiến. Thức mau, hai người liền đạt thành cùng nhau chạy về ra, bất quá lại là tuyết trắng thuê Vu Thiết Sinh đường xa phu cùng dẫn đường người hợp tác ý đồ. Này tiền công đâu? Thiết sinh ca ngươi cũng đừng so đo như vậy nhiều. Ta phía trước cũng thỉnh quá tiêu đội, trên đường người nhiều, xe nhiều, lộ trình cũng không gần trăng, tổng cộng là hoa trên dưới 100 tới 2 bạc. Lúc này đây nếu là thuê thiết sinh ca một người, như vậy này tiền công, ta liền định ở 15 lượng. Chỉ bất quá trong lúc này nhóm lửa, nhặt sai gì đó, còn có chiếu cấu ngựa gì đó, đều đến từ ngươi tới làm, chúng ta ba cái chính là trăm triệu làm không được. Vừa nghe 15 lượng bạc, vưu thiết sinh lập tức cả kinh, đang muốn phản đối, lại nghe chính mình phải làm khắc sự, hắn nhưng thật ra không có như vậy bài xích, bất quá vẫn là để ra một chút bạc quá nhiều nói. Này bạc cũng không nhiều lắm, từ xuất phát đến về nhà, ta liền tổng cộng cho ngươi 15 lượng bạc, cái gì bao lì xì linh tinh, chính là một văn tiền đều sẽ không cho ngươi. Thiết sinh ca, hai ta hiện tại nhưng đều nói tốt, đến lúc đó ngươi nhưng đừng đuổi theo ta muốn bao lì xì gì đó a. Ta, ta nơi nào là người nọ A? Vưu Thiết sinh một chút liền đỏ mặt, bất quá bởi vì màu da thiên hắc quan hệ, nhưng thật ra không làm người nhìn ra tới, chỉ là hắn kia nói chuyện ngự khí lại bán đứng hắn cảm xúc. Tuyết trắng con môi cười, còn nói thêm, này dọc theo đường đi an đồ vật nhưng thật ra không cần ngươi quảng, ta đã chuẩn bị tốt. Mặt khác, ngươi nhìn xem có hay không muốn hướng trong nhà mang đồ vật, này dọc theo đường đi có cái gì tưởng mua, nhưng thật ra có thể cùng nhau thêm vào. Hảo, kia chúng ta khi nào xuất phát? Một khi xác định muốn đi theo Tuyết Trắng đi sự, Vưu Thiết Sinh nhưng thật ra đã không có như vậy nhiều do dự cùng băn khoăn, chẳng qua là nghĩ đối Lão hổ đại ca bọn họ có chút ái náy, cho nên muốn nếu không phải có thể vãn đi một ngày. Bất quá nghe tới Tuyết Trắng nói ngày mai xuất phát sau, Vưu Thiết Sinh nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, ta chiều nay cùng Lão hổ đại ca bọn họ nói một câu. Dù sao cũng là bọn họ mang ta ra tới, cũng cho ta kiếm lời chút tiền bạc, tổng muốn cảm tạ một chút bọn họ mới là. Nghe được Viu Thiết Sinh nói như vậy, Tuyết Trắng cũng không phản đối, hành, cũng nên tiếp đón một tiếng. Bất quá thừa dịp hiện tại sắc trời thượng sớm, ngươi vẫn là chạy nhanh đi xem mua chút cái gì mang trong nhà đi đi. Xe ngựa liền ở hậu viện, ngươi cùng điếm tiểu nhị để một chút là bạch công tử xe, hắn liền sẽ mang theo ngươi đi qua. Ai, đã biết. Vưu Thiết Sinh biết ngày mai liền đi rồi, tự nhiên liền không có ở Tuyết Trắng nơi này nhiều đãi, đứng dậy liền phải rời đi. Tuyết Trắng cũng không lại lưu hắn, chỉ là dặn do một phen đừng uống nhiều nói sau, liền đưa hắn ra cửa. Vưu Thiết Sinh vừa ly khai không bao lâu, Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt liền đã trở lại. Nhìn này hai người vẻ mặt không khí vui mừng đem trong tay sách theo hộp đồ an đặt ở trên bàn, Tuyết Trắng nhưng thật ra nhiều vài phần tò mò. Các ngươi hai cái không phải đi mua phi tiêu linh tinh sao? Như thế nào lộng ăn trở về? Tuyết trắng này mặt hỏi lời nói công phu, Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt liền đem từng người hộp đồ ăn mở ra. nay vừa mở ra, Tuyết trắng không khỏi hít hà một hơi. Chỉ thấy này hai cái một thước rất cao hộp đồ ăn bên trong, thế nhưng phóng đều là đủ loại phi tiêu. Này, đây đều là hiện đánh ra tới. Cũng không phải là hiện đánh. Khanh Nguyệt cười đem trong đó một cái hoa mai hình phi tiêu đem ra, chúng ta vốn dĩ cũng cho rằng đến là hiện đánh, nào từng muốn đi thợ rèn phô, lại phát hiện nhân gia đã sớm đã chế tạo ra không ít phi tiêu, đủ loại kiểu dáng đều có. Chính là số lượng không tính quá nhiều, nô. No. Tì nhóm liền đem các thợ rèn phô đều đi rồi một lần, đưa bọn họ sở hữu phi tiêu tất cả đều mua trở về. Nghe được Khanh Nguyệt cách nói, tuyết trắng nhịn không được chịu chịu khỏe miệng. Một bên khanh vân tiếp tục giải thích nói, này 18 dặm trang chấn khoảng cách kia rừng dầm gần, thường xuyên sẽ có thợ săn ở chỗ này nghỉ chân. Cung tiễn là cái tiêu hao phẩm, tuy nói tầm bắn xa, nhưng rốt cuộc không bằng phi tiêu dùng phương tiện, cho nên thợ rèn phô căn cứ thợ săn nhóm lưu cầu, mới đặc biệt làm ra đủ loại. Phi tiêu, không nghĩ tới lần này nhưng thật ra phương tiện bọn nô tỳ, Nhìn này hai người đối lúc này đây mua sắm hành trình rất là vừa lòng. Tuyết Trắng tự nhiên cũng là cao hứng, gật gật đầu, liền làm các nàng từng người đi xử lý này đó phi tiêu. Vưu Thiết Sinh là như thế nào đối phía trước những cái đó cùng hắn đi theo đại Hán nói. Tuyết Trắng cũng không biết, dù sao trước khi rời đi, những cái đó đại Hán chính là giao cho Vưu Thiết Sinh không ít đồ vật, Ước trừng phóng đầy một cái dương, cũng chính là Tuyết Trắng dùng cái loại này một mét trường nửa thước khoan nửa thước cao cái dương. Tuyết Trắng đương nhiên sẽ không cho rằng này đó đều là những cái đó đại hán đưa cho Vu Thiết Sinh, nghĩ đến hẳn là đã biết Vu Thiết Sinh phải đi về, cho nên mới làm ơn Vu Thiết Sinh hỗ trợ mang về nhà ngoạn ý nhi. Đối với này đó, Tuyết Trắng cũng không nhiều lắm can thiệp. Tả hưu có tam chiếc xe ngựa đâu, địa phương liền tính không phải đặc biệt nhiều, nhưng như thế nào cũng có thể phóng đến hạ như vậy một cái dương. Sáng sớm hôm sau, cửa thành mới vừa vừa mở ra, Tuyết Trắng một hàng bốn người. Tam chiếc xe ngựa, liền như vậy rời đi 18 dặm trang trấn một đường hướng tới phía nam rừng rậm đi đến. Lại nói tiếp này rừng rậm cũng đều không phải là không có con đường có thể đi, tương phản, này rừng rậm trung tiểu đạo, thế nhưng có thể cho hai chiếc bốn con ngựa lôi kéo xe ngựa song song mà đi. Hơn nữa cái này mùa đại bộ phận cây cối đều đã rơi xuống lá cây, cũng không che đậy nhiều ít ánh sáng, cho nên này trên đường thoạt nhìn cũng không cảm thấy có bao nhiêu âm trầm. Chỉ là này lộ thoạt nhìn cũng không phải thẳng, đường vòng không ít, cho nên liếc mắt một cái nhìn lại, giống như là nhìn không tới phía trước lộ giống nhau. Lúc này là ba ngày, cùng ban đêm so sánh với, ra tới hành động động vật cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên đi ngang qua, cũng đều là con thỏ gà rừng linh tinh tiểu động vật, cũng không có nhìn đến đại hình giã thú dấu vết. Một lên đường, liền đi rồi ban ngày thời gian, trung gian mặc dù là tới rồi chính ngõ, xe ngựa cũng không dừng lại nghỉ ngơi. Đi tuốt đàng trước mặt xe ngựa là Vu Thiết Sinh đuổi xe con, trung gian đi theo chính là Khanh Nguyệt Vội Vàng trang hàng hóa tiểu xe ngựa, cuối cùng mới là Tuyết Trắng cưới, Từ Khanh Vân vội vàng xe ngựa to. Chính vào thời điểm, Khanh Vân nhưng thật ra khó hiểu do hỏi một chút Tuyết Trắng hay không muốn nghỉ ngơi, bất quá lại bị Tuyết Trắng cự tuyệt. Khi nào nghỉ ngơi? Toàn nghe Thiết Sinh ca, hắn nói nghỉ ngơi, liền nghỉ ngơi, nếu không, tiếp tục lên đường. Khanh Vân vừa nghe Tuyết Trắng là thái độ này, Nàng tự nhiên cũng không thật nhiều phản bác cái gì. Đánh xe này ba người đều là có thể uống chút rượu, mà lâm xuất phát phía trước, vưu Thiết Sinh cũng cố ý chuẩn bị không ít rượu mạnh, vì chính là lênh thời điểm uống thượng một ngụm ấm thân mình. Bất quá loại sự tình này cũng chính là bọn họ ba cái có thể làm, đổi thành tuyết trắng, lại là trăm triệu không thể thực hiện được. vưu Thiết Sinh là nam tử, lại là thợ săn xuất thân, vào đông săn thú, này rượu mạnh tùy thân sửa ấm là nhu yếu phẩm. Khanh nguyệt liền càng thêm không cần phải nói, đã từng thanh lâu hoa khôi, tiểu lượng càng là không bình thường. Đến nỗi khanh vân, tuy nói danh khí không bằng khanh nguyệt đại, nhưng bởi vì luyện võ quan hệ, tiểu lượng cũng là có. Tuyết trắng nhưng thật ra cũng có thể uống, nhưng uống lên lúc sau, nếu không đem mùi rượu bức ra bên ngoài cơ thể, như vậy liền sẽ thực dễ dàng say, cho nên nàng này dọc theo đường đi nhiệm vụ, cũng chỉ là ở trong xe ngựa đợi. Sắc trời càng ngày càng ám. Đoàn người như cũ ở lên đường, vưu thiết sinh vẫn là không có muốn dừng lại ý tứ. Bất quá trải qua một ngày lên đường, ngựa cùng người đều có chút mệt mỏi, tốc độ nhưng thật ra chậm hạ không ít. Cô nương, không bằng tìm cái ổn thỏa chút địa phương nghỉ ngơi đi. Như vậy lại đuổi đi xuống, nô tỳ lo lắng ngựa chịu không nổi. Trong rừng rốt cuộc dâm mát, hơn nữa trời tối lúc sau, giã thú cũng đều sôi nổi sinh động lên, thực dễ dàng sẽ làm ngựa chấn kinh. Cho nên không thể không phòng bị một ít. Tuyết Trắng nhìn nhìn bên ngoài sắp trời, cũng nhịn không được nhíu mày. Thật sự nếu không tìm cái ổn thỏa địa phương dừng lại nói, sợ là liền phải bôi đen nổi lửa. Nghĩ đến đây, Tuyết Trắng khoác hào áo choàng ăn xe ngựa, tiếp nhận Khanh Vân trong tay dây cương, phân phó nói: "Ngươi đi phía trước hỏi một chút thiết sinh ca là như thế nào an bài, chỉ lo hỏi, không cần nhiều lời mặt khác." Khanh Vân minh bạch Tuyết Trắng đây là lo lắng ảnh hưởng vụ thiết sinh phán đoán. Cho nên cũng không dám nhiều lời, chỉ lo dò hỏi an bài. Không bao lâu, Khanh Vân dẫm lên khinh công về tới Tuyết Trắng bên người, tiếp nhận Tuyết Trắng trong tay dây cường, nói: "Cô nương đi về trước đi." Vũ công tử nói, phía trước lại có cái nửa giăm lộ tả hữu địa phương, có cái cục đá ao tử, không tính đại, bất quá lại có thể kháng chút phong tuyết, cho nên chúng ta ở kia quá đêm vừa vặn tốt." Ân. Tuyết Trắng gật gật đầu, không nhiều lời khác. Vưu Thiết Sinh cũng coi như được với là cái có kinh nghiệm thợ săn, đối với núi rừng chung tình huống, khẳng định muốn so với chính mình quen thuộc, cho nên, tại đây loại thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn phản đối. Quả nhiên, xe ngựa không tiến lên bao lâu thời gian, chỉ là quải hai cái cong sau, vài người liền thấy được Vưu Thiết Sinh nói cái kia cục đá ao tử. Đem xe ngựa đình hào sau, tuyết trăng xuống xe, đứng ở cục đá ao tử ngoại, trên dưới tải hữu nhìn nhìn. Cuối cùng xác định nơi này tuyệt phi thiên nhiên hình thành, mà là hậu kỳ bị người dựng ra tới. Tả hưu trước sau đều là dùng cục đá tích lũy lên, sau đó lại dùng hoàng bùn đất linh tinh hồ khe hở, tuy nói cũng không phải hoàn toàn rõ lùa, lại cũng có thể chống cự không ít. Phía trước tuy nói là toàn rộng mở, nhưng lại cũng bị dùng cục đá lũy ra hai cái có 1m28 tả hưu đao đem. Giống nhau thành niên nam tử đứng ở nơi đó, chỉ cần múa may trong tay bao kiếm hoặc là kéo cung bán tên, là có thể đối phó bên ngoài nguy hiểm tình huống. Trung gian môn là cái đi ngược chiều môn, môn là từ ra bên ngoài mở ra, độ rộng cơ khoan, ít nhất tuyết trắng xe ngựa môn kéo vào đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Đến nỗi kia cục đá ao tử lều, thế nhưng là dùng thô tráng đầu gỗ phô đáp mà thành, mặt trên còn trải lên thật dày dâm dạ, dâm dạ phía trên lại dùng đại thạch đầu đẹ nạo. Như thế an bài. Nhưng thật ra so giống nhau chuồng ngựa tử còn muốn xa hoa vài phần. Viu Thiết Sinh hiển nhiên là đối này cục đá ao tử không xa lạ, ít nhất là đã tới một lần. Đinh hảo xe ngựa, liền tiến lên mở ra một phiến cửa gỗ. Từ Viu Thiết Sinh mở cửa bộ dáng thượng xem, tuyết trắng có thể nhận định, này cửa gỗ nếu là làm nàng tới kéo ra, hẳn là kiện tuyệt đối không có khả năng làm được sự. Ván cửa độ dày, thoạt nhìn ít nhất phải có hai cái nắm tay như vậy dày. Hơn nữa độ cao cùng độ rộng, chỉ nhìn một cách đơn thuần này một phiến môn trọng lượng, sợ không thể so những cái đó cục đá nhẹ nhiều ít. Chương 632 này một đêm. Vào đi. Vưu Thiết Sinh đem xe ngựa từng chiếc ngừng ở cục đá ao tử, lúc này mới tiếp đón bên ngoài ba người tiến vào, nơi này tuy nói là ấm lenh chút, bất quá điểm tượng hỏa, không dùng được khi nào là có thể ấm áp lên, như thế nào đều so ở bên ngoài hiếu thắng rất nhiều. Đại tuyết trắng ba người đi vào ao tử sau, Vu Thiết Sinh vội vàng đem đại môn một lần nữa con hảo. Thừa dịp Vu Thiết Sinh đóng cửa công phu, Khanh Vân đã ở bắt đầu dùng trong một góc chất đống củi đốt nội lửa, Khanh Nguyệt còn lại là vội vàng đem trên xe nổi chén đua tử bắt lấy tới. Này Thủy vẫn là ta tới bắt đi. Vu Thiết Sinh nói, đem trên xe phong trang Thủy Cái Bình cầm xuống dưới. Thủy Cái Bình cũng không rất lớn, bên ngoài cũng dùng vải đông bao vây lấy, cứ như vậy không những có thể giảm sóc, còn có thể tại trình độ nhất định thượng phòng ngừa bên trong nước trong kết băng. Chúng ta rửa tay gì đó, dùng bên ngoài tuyết hóa thành thủy là được, này đó nước trong dùng để nấu cơm dùng để uống. Vưu Thiết Sinh vừa nói, một bên lại đem trên xe ghế gỗ dọn xuống dưới, tiếp đón tuyết trắng nói, tuyết nhi muội tử, ngươi vẫn là ngồi ở chỗ này chờ xem. Tuyết trắng lúc này nhưng một chút đều không nghĩ ngồi, tả hữu nhìn nhìn. Thấy hào tử bên trong không có chính mình có thể giúp được với vội, liền nói: "Thiết Sinh ca, nếu không ta đi ra ngoài nhìn xem đi." Tuy nói có cục đá ao tử có thể dùng để nghỉ ngơi, nhưng Tuyết Trắng vẫn là muốn cho Lang Vương xác định một chút chung quanh tình huống như thế nào, nếu liền như vậy hoa ở ao tử, muốn biết rõ bên ngoài tình huống, hiển nhiên không bằng trực tiếp đến bên ngoài phương tiện. Ai ngờ Tuyết Trắng cái này đề nghị mới vừa vừa ra khỏi miệng, liền bị Vu Thiết Sinh phản đối. "Tuyết Nhi muội tử, Ngươi đừng nhìn nơi này có này quan gia đôi lên cục đá ao tử, nhưng lại không đại biểu này chung quanh chính là an toàn. Lần trước, liền mấy ngày hôm trước, ta đi theo lão hổ đại ca, chúng ta những người này ở chỗ này qua đêm thời điểm, liền có bảy sói vây lên đây. Nếu không phải chúng ta trên người đều có đủ, đủ mũi tiên chỉ, đánh giá phải bị những cái đó xúc sinh nhóm cấp ngao đã chết. Vừa nghe lời này, Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt cũng bội và ngăn cản Tuyết Trắng đề nghị. Tuyết trắng vừa thấy này ba người đều đứng ở cùng cái chiến tuyến thượng, chính mình muốn lại kiên trì, sợ là kết cục cũng là ngoan ngoan thuận theo. Như thế, nàng liền nghỉ ngơi đi ra ngoài nhìn xem tâm tư. Đến nỗi an toàn vấn đề, vưu thiết sinh đều đã an bài hảo, nàng nói được lại nhiều cũng là vô dụng, ngược lại không bằng ngoan ngoan đương nàng đại tiểu thư. Cơm chiều là cháo hơn nữa dùng hỏa nướng nhiệt lương khô, sướng với thịt khô cùng tiểu dưa muối, tuy nói không coi là phong phú. Nhưng là ở như vậy thời tiết, ở như vậy trong hoàn cảnh, như vậy một đốn nóng hổi đồ ăn, cũng đã phi thường đại hưởng thụ. Mà lúc này, bên ngoài sắc trời đã sớm đã một mảnh đen nhánh, mặc dù là nửa điểm tinh quang đều nhìn không thấy. Ăn cơm xong, dùng tuyết thủy đem chén đũa xoát vài người liền vây quanh đống lửa sửa ấm, đồng thời nghe Vu thiết sinh về kế tiếp lên đường ăn bài. Đánh giá thời gian cũng rất chậm, thấy tuyết trắng đã ở khanh vân cùng khanh nguyệt hầu hạ hạ lên xe nghỉ ngơi. Vưu thiết sinh lúc này mới cùng khanh vân, khanh nguyệt tan bài buổi tối đứng gác chính tự. Mà nằm ở trong xe ngựa tuyết trắng, giờ phút này lại là vô buồn ngủ. Tính thời gian, khoảng cách than tuyết cũng, cũng chỉ có 40 ngày qua công phu, cũng không biết như vậy không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng có thể hay không đuổi tới trong nhà mặt. Từ khi thượng một lần tao ngộ đến lang vương giã lang đàn sau, chính mình liền cùng đại đội ngũ tách ra. Tuyết Trắng càng thêm không xác định bọn họ có phải hay không có nghe chính mình an bài ngoan ngoan hướng tới trong nhà mặt chạy đến. Nếu có nghe lời, như vậy hết thể còn hảo, nhưng nếu là không có. Tuyết Trắng nhịn không được những mày, nếu bọn họ không có nghe chính mình an bài, như vậy hiện tại bọn họ lại nên là ở địa phương nào. Giờ khắc này, Tuyết Trắng đột nhiên ý thức được chính mình trong tay có thể sử dụng người thật sự là quá ít, đặc biệt là cái loại này có thể nhanh chóng truyền lại tin tức người. Có lẽ tuyết trắng nhịn không được âm thầm lẩm bẩm, có lẽ là nên tổ kiến một cái chính mình ám vệ đội ngũ đi. Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện ở trong đầu, tuyết trắng theo bản năng bị chính mình hoảng sợ. Ám vệ loại đồ vật này, nàng trước kia đều chỉ là ở tiểu thuyết trong TV nhìn đến quá, muốn nói chân thật tồn tại ám vệ, nàng còn chấm không tiếp xúc quá. Bất quá từ ở Vân Tiêu Thành, lang Vương phát hiện những cái đó nơi nơi dám thị chính mình người tới xem, những người đó hẳn là chính là ám vệ một loại đi. Nghĩ đến đây, Tuyết Trắng mày nhăn đến càng thêm khẩn, xem ra lần sau nhìn thấy Tiêu Thịnh Duệ, hẳn là làm hắn giới thiệu giới thiệu ám vệ sự. Theo bản năng nghĩ tới Tiêu Thịnh Duệ, Tuyết Trắng trong lòng lại là đột nhiên tê dần. Nam nhân kia hiện tại cũng không biết đang ở làm cái gì. Thật sự ngủ không được, Tuyết Trắng liền ngồi dậy, khơi mào mảnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuyết Trắng sở đối với cửa sổ đối diện đao đem phía trên chỗ trống chỗ. Vừa lúc có thể nhìn đến bên ngoài cánh rừng, cùng với kia đen nhánh một mảnh không trung Trong lòng, dầu dĩ cảm giác càng thêm lợi hại. Nay một đêm, tuyết trắng cũng không biết chính mình là khi nào ngủ, tóm lại này một đêm vẫn luôn đều ngủ đến không phải thực ăn ổn. Cuối cùng là lăn lộn tới rồi sắc trời hơi lạnh, một trận tẩy xuyến thanh âm đem tuyết trắng bừng tỉnh lại đây. Mới vừa mở cửa xe, liền nghe khanh vân thanh âm truyền đến, cô nương, như thế nào tỉnh đến như vậy sớm? Mưu công tử nói muốn lại quá một canh giờ dưới tả hữu mới có thể xuất phát, ngài vẫn là lại nằm một lát đi. Đã tỉnh lại tuyết trắng lúc này không có nửa điểm muốn ngủ tiếp ý tưởng, liền lắc đầu, các ngươi hồi trên xe ngựa nghỉ ngơi đi. Ta tới làm cơm sáng, thuận tiện nhìn điểm nhi bên ngoài. Chính là Khanh Vân còn tưởng lại nói chút cái gì, hẳn là phản đối nói, bất quá tuyết trắng lại lắc đầu, ngăn lại nàng chưa xuất khẩu nói, được rồi, hiện tại liền nghe ta. Các ngươi hôm nay còn phải đánh xe, tinh thần đầu cần thiết đến dưỡng đủ. Đây là mệnh lệnh, nếu không nghe, đó chính là vi phạm ta. Mệnh lệnh, nghe được lời này, khanh vân liền không có lại kiên trì cái gì. Tuy nói đêm qua bọn họ ba cái là một người nhìn hai cái canh giờ như vậy luôn, nhưng rốt cuộc là ở vùng hoang vu giã ngoại, lại nhiều cái nam nhân, càng thêm không có bị tuyết trắng buộc uống dưỡng thần dược vật, cho nên nàng cùng khanh nguyệt thật đúng là liền không có nghỉ ngơi tốt. Một canh giờ dưới công phu, muốn nói chân chính nghỉ ngơi tốt, thời gian cũng không quá đủ, bất quá lại cũng có thể dưỡng dưỡng tinh thần, hơn nữa bên ngoài sắc trời cũng có chút phóng sáng, đánh giá hẳn là không có gì đại sự. Nghĩ thông suốt này đó, Khanh Vân cũng liền không lại kiên trì, trực tiếp vào xe ngựa to, thay đổi tuyết trắng đi ra ngoài nhìn. Cơm sáng cùng đêm qua thức ăn không sai biệt lắm, như cũng là cháo xứng lương khô, thịt khô đem thượng tiểu dương muối, cháo ở trong nồi nấu. Đành phải thường thường múc một múc, tránh cho làm nồi liền hảo, lương khô cũng đã giá nổi thượng điếu vóng, dựa vào cháo nhiệt khí giữ ấm. Đã không có chuyện khác nhưng làm, tuyết trắng liền vây quanh áo choàng, đứng ở đao đem trước nhìn bên ngoài rừng cây. Giờ phút này rừng cây, bởi vì sắc trời có chút lượng quan hệ, mà trở nên không có giống ngày hôm qua ban đêm như vậy khủng bố. Trưng 633 sáng sớm có người tới. Chỉ là tại đây sám xịt thời tiết lại không có gì xanh non nhan sắc, chỉ có màu xám thân cây, cùng với phương xa một ít cây lá kim một mang đến màu lục đậm, thoạt nhìn ngược lại làm người cảm thấy càng thêm áp lực. Như vậy vừa đứng, liền đứng hơn nửa ngày, nếu không phải phía sau truyền đến có người xuống xe ngựa thanh âm, Tuyết Trắng khả năng còn không phục hồi tinh thần lại. Tuyết Nhi muội tử, ngươi sao thức dậy sớm như vậy? Vưu Thiết Sinh mới vừa một khai xe ngựa mảnh, liền nhìn đến Tuyết Trắng thân ảnh. Lại xem kia đống lửa ngọn lửa đã thu nhỏ rất nhiều, tuy nói không đến mức phía trước như vậy ấm áp, lại cũng hữu hiệu phòng ngừa cháo hồ nổi. Tuyết trắng phục hồi tinh thần lại, hơi hơi mỉm cười đáp: hôm qua ngủ đến sớm, thức dậy liền sớm, lại xem ngọn lửa, thấy ngọn lửa yếu đi, cũng không ngửi được hồ vị. Tuyết trắng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vừa mới nhìn bên ngoài vào thần, thế nhưng đã quên hỏa thượng còn có cháo nấu, hướng tới đống lửa thả mấy cây khô rào nhánh cây. Lại đem cháo rảo hợp một phen, tuyết trắng lúc này mới hỏi, thiết sinh ca, này nhóm lửa tuổi đốt hẳn là muốn bổ thượng đi. ân, vu thiết sinh gật gật đầu, đem nhất bên ngoài áo choàng mặc tốt sau, lúc này mới nói, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi ra ngoài nhặt điểm tuổi đốt trở về, nếu không chờ mặt sau người lại đến ao tử, nếu đã không có tuổi đốt, kia đã có thể phiền thoái. Ta tuyết trắng vừa định nói ta cũng đi, ai ngờ lại bị vu thiết sinh cự tuyệt. Ngươi vẫn là ở chỗ này đợi đi. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân đều còn ở ngủ, không ai nhìn không được. Vậy được rồi. Tuyết trắng gật gật đầu, dặn dò nói, nhiều chú ý chút an toàn, chỉ ở chung quanh nhặt, ngàn vạn đường đã đi xa. Này trong rừng có thứ gì, không chỉ có là tuyết trắng, vưu thiết sinh cũng là thập phần rõ ràng, tự nhiên minh bạch nếu đi được xa, nếu là gặp được nguy hiểm, lần đó tới khả năng tính sẽ có bao nhiêu thấp. Vưu Thiết Sinh đem cửa gỗ khai một cái phùng, cũng đủ hắn một người xuất nhập. liền Đình chỉ mở ra động tác, vừa mới đem đại môn đóng lại, Vưu Thiết Sinh như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, thông qua kia đao đem chỗ chống chỗ hỏi hướng Tuyết Trắng, Tuyết Nhi muội tử, hôm qua ta nghe nói ngươi dưỡng một con tiểu cầu, ta như thế nào không nhìn thấy? nhắc tới tiểu cầu sự, Tuyết Trắng trong lòng lộ bột một chút, ngượng ngùng cười, vội đáp, tiểu gia hỏa kia ở trong góc ngủ đâu, các ngươi không thấy được. Đợi chút ngươi đã trở lại là có thể thấy được. Viu Thiết Sinh đối với nói như vậy hiển nhiên là cũng không thập phần tin tưởng, bất quá lại nghĩ đến ngày hôm qua chính mình cũng không đem áo khoác bên trong đều kiểm tra một lần, cho nên cũng liền không nghĩ nhiều, gật gật đầu liền rời đi. Xác định Viu Thiết Sinh sẽ không lập tức đã trở lại, tuyết trắng lại lắng nghe một chút kia hai cái nha hoàn động tinh nhi, lúc này mới vội vàng lắc mình vào không gian. Không nói hai lời liền đem kia chỉ bị chính mình ném vào trong không gian tiểu sói con ôm ra tới, thậm chí liền lời nói cũng chưa tới kịp cùng lang vương tiếp đón thanh. Liền ở tuyết trắng ôm tiểu sói con một lần nữa xuất hiện ở đống lửa bên sau, không mấy cái hô hấp công phu, liền nghe tiểu trong xe ngựa truyền đến một trận sổ sổ soạt soạt thanh âm. Vì phương tiện nghỉ ngơi quan hệ, hai chiếc xe ngựa đã bị đổi thành đều gửi một nửa hàng hóa trạng thái, cho nên giờ phút này truyền đến thanh âm xe ngựa. Đúng là khanh nguyệt nghỉ ngơi kia chiếc. Cô nương. Khanh nguyệt một hiên khai mảnh, cũng là bị hoảng sợ, trên mặt nguyên bản mang theo vài phần chưa hoàn toàn thanh tỉnh buồn ngủ cũng nháy mắt biến mất không thấy. Không nóng nảy số dưới, chậm rãi thần lại đến liền đổi tranh. Tuyết trắng trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, trong lòng lại như là buồn trồn giống nhau. Chính mình nếu là ở trong không gian lại cọ sát như vậy một chút công phu, phòng trừng liền phải làm khanh nguyệt nhìn đến trống rống đại biến người sống tiết mục. Đại biến người xuống A. Tuyết trắng chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy não nhân tử một trận sinh đau. Khanh Nguyệt cũng không có suy nghĩ, xuống xe ngựa sau, liền bắt đầu bận rộn thiêu nước gấm. Nay một lên đường, chưa chừng lại muốn đi lên một ngày, tổng muốn trước tiên chuẩn bị tốt nước uống mới được. Khanh Nguyệt lên không bao lâu, Khanh Vân cũng đi theo tỉnh, lên sau bắt đầu đi mã, trong lúc nhất thời cục đá ao tử, nhưng thật ra nhiều không ít sinh khí. Tuyết trắng như cũ đứng ở tại chỗ. Nhìn cánh rừng, gần nhất là nổi lên đứng gác canh gác tắt dụng lại một cái cũng là nghị phương tiện chờ đợi Vưu Thiết Sinh trở về. Lúc này sắc trời còn không có hoàn toàn đại lượng, cũng không biết Vưu Thiết Sinh rốt cuộc đi địa phương nào nhặt xài. Cô nương, vị kia Vưu công tử, có phải hay không thích người a Khanh Nguyệt bưng một chén nước gấm đưa đến tuyết trắng trước mặt, đồng thời cười hì hì hỏi. Vấn đề này làm tuyết trắng sừng sốt, ngay sau đó sắc mặt đỏ lên, tức giận dối nói. Ngươi cái loạn khua môi múa mép, đừng ở kia nói hiệu nói vượng. Thiết sinh ca vẫn luôn đều khi ta là muội muội. lời này nếu là bị hắn nghe thấy được, về sau gặp mặt chẳng phải là xấu hổ đã chết. Cô nương, lúc này Vu công tử lại không ở, ngài liền cùng chúng ta nói nói sao. Thấy khanh nguyệt vẫn là một bộ rất là to mò bộ dáng, tuyết trắng nhướng mày, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp nhi.